Thăng điểm cấp, thuộc tính đều đề cao, quan trọng nhất chính là, ta có tích phân, bên cạnh còn nhiều một cái đổi thương thành, cảm giác rất không tồi. Tích phân. Có tích phân có cái gì hảo vui vẻ, bởi vì có thể cùng nàng khoe ra sao. Ngươi trong lòng không phải có rất nhiều nghi vấn sao. Thanh tìm kiếm hơi chút hỏi điểm vấn đề đều yêu cầu tích phân, ngươi hiện tại có thể hỏi cái đủ rồi. Miễn cho xuẩn xuẩn thác ta chân sau. Tô cảnh ngưỡng mày. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái chai, uống lên nó. Tô Giao Trúc tiếp nhận uống xong, nguyên bản còn choáng váng đầu lập tức thanh minh. Đây là giải dược, từ đâu ra? Ta từ đổi thương thành dùng tích phân đổi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, có cái gì tưởng nói lúc sau lại nói. Đường đi ra ngoài thượng, Tô Giao Trúc cùng Tô Cảnh nói phía trước trí năng hệ thống sự tình, tận lực lấy thông tục dễ hiểu miêu tả, cho hắn nói bọn họ trước mặt tình huống, cùng hắn cùng phân tích. Ngươi có hỏi, cái kia phương thuốc mảnh nhỏ là cái gì phương thuốc sao? Tô Giao Trúc sửng sốt. Tử thần cứu rỗi phương thuốc mạch nhỏ, tiến độ, 49, 49, nhưng hợp thành tử thần cứu rỗi phương thuốc, xin hỏi hay không hợp thành? Là, không. Nàng điều ra giao diện, lựa chọn là. Tử thần cứu rỗi phương thuốc đang ở hợp thành chung, thỉnh sau đó. Tuy rằng không biết nó là cái gì phương thuốc, bất quá chờ nó ra tới, cho ta một chút thời gian, chúng ta liền có thể biết nó đến tột cùng có phải hay không trị liệu ôn dịch phương thuốc, bất quá ta coi, hẳn là. Thô giao trúc nói. Tô Cảnh trộm điều ra thanh tìm kiếm, một lát sau, lại yên lặng lui ra tới. Quay đầu lại liền thấy Tô Giao Trúc nhìn chằm chằm hắn, tươi cười khó lường. Ta vừa rồi lục soát một chút, phát hiện tích phân không đủ. Ai? Tô Giao Trúc cũng không phải muốn hỏi hắn vừa rồi làm cái gì, chỉ là chính hắn công đạo ra tới, bất quá nghĩ đến nàng vừa rồi thật sự tưởng nói sự, lúc này lại có chút không nghĩ nói. Tô Cảnh nhìn ra không thích hợp, hầu nghi mà xem nàng. Nàng do dự một chút, vẫn là tiến đến hắn bên hai. Ngươi phía trước, là thật ngạnh. Vốn là hài hước nói bị nàng cuối cùng nói được thấp giọng đi, tâm tình cũng tùy theo hạ xuống đi xuống. Nàng nói xong lời này, lập tức liền đi phía trước đi rồi, nhưng mà tinh thần lại phi xa. Tô cảnh lưu tại tại chỗ có chút xấu hổ, lắc lắc đầu, mới vừa rồi theo đi lên, vốn đang cho rằng nàng là bởi vì nói lời này ngượng ngủng, kết quả mới phát hiện nàng tâm thần không chừng, mày chưa từng bung ra. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tô cảnh không hỏi lại. Dọc theo đường đi Tô Giao Trúc lại bắt đầu nắm chặt ngắt lấy thảo dược, tuyển chút hạt giống, đến nỗi phương thuốc hợp thành, mỗi lần xem xét đều ở hợp thành chung, không biết muốn quá bao lâu. gia mịch la rừng rậm, bọn họ ra tốc chạy về hà trấn, tốc độ rõ ràng gần đây khi càng nhanh. Hai người vừa đến đạt trấn nhỏ ngoại không xa khi, một đám người cầm đuốc đưa bọn họ vây quanh lên, ánh lửa chiếu vào bọn họ trên mặt, rõ ràng đều là trấn dân. Đem hắn bắt lại. Một người chỉ vào Tô Cảnh nói. Dừng tay. Tô Giao Trúc nhìn người chung quanh, vì cái gì muốn bắt người. Trong đám người nhường ra một con đường, phùng Gia hai tỷ mội cùng với phùng Gia đại bá đi ra. Phùng Đào Nhi chỉ vào tô cảnh nói, chính là hắn, nửa đêm bỏ đến trong viện, y đổ khinh bạc với ta, nếu không phải ta. thể sống chết không tử, ta. Nàng bắt đầu khóc lên. Tô Giao Trúc nhìn về phía tô cảnh, người sau nhún vai, nàng quay đầu lại nói, đại bá, ngươi thấy thế nào? Ngươi cũng tin tưởng ngươi hảo nữ Nhi nói. Vậy ngươi liền tin tưởng bên cạnh ngươi người nam nhân này nói. Nam nhân nói trước nay liền không thể tin, ngươi như thế nào liền xác định hắn không có đã lửa gạt ngươi. Hắn có phải hay không cùng ngươi nói, hắn căn bản là không có đối tỉ của ta thế nào, có phải hay không? Phùng thanh niên lớn tiếng mở miệng. Không, hắn cái gì cũng chưa cùng ta nói rồi. Tô giao chúc câu môi, bất quá ta tin tưởng hắn. Các ngươi liền như vậy vây đi lên, ta thật là có chút hồ đồ đâu, không biết các ngươi ai tới cùng ta nói nói sự tình ngọn mườn. Chưa xong còn tiếp 162, Vũ Hãm Ở các ngươi đi lên một đêm Tô Cảnh hắn phiên tiên chúng ta sân Ý đồ đối ta gây dối Lan lan tỉ, chẳng lẽ Đào Nhi còn sẽ lấy Nữ Nhi ra danh dự nói dẫn sao Phùng Đào Nhi đầy nước quang đôi mắt Tràn đầy ẩn nhẫn, người khác nhìn Đều cảm thấy nàng là chân tình biểu lộ Tô Cảnh, không bằng ngươi tới cấp Những người này nói nói, đêm đó đến Tuột cùng là chuyện như thế nào Tô Giao Trúc nói Tô Cảnh lắc đầu cười khẽ nhìn về phía Phùng Đào Nhi trong mắt mang theo một tia trào phúng. Phùng Đào Nhi tất nhiên là cảm giác được, ngược lại nâng lên đầu, trong lòng đắc ý, hắn căn bản vô pháp phủ nhận đêm đó đi qua Phùng Gia Tiểu Viện, nơi này nàng có thanh niên làm chứng, nhiều như vậy chấn dân ở, ở không có cái khác chứng cứ dưới tình huống, mọi người đều nguyện ý nghe tin nhược thế người, nàng còn gì sầu báo không được đêm đó thủ. Tô cảnh, lão Phu gặp ngươi cùng nhị nha đầu quan hệ pha gần, vốn cũng là tín nhiệm ngươi. Khu, khu khu Nhưng là ngươi muốn như thế nào giải thích, vì sao lão phu khuê nữ Phùng Đào Nhi sẽ bị cởi xiêm y cột vào trong viện, các ngươi lại vì sao ban đêm lấy lương khô liền đi?" Khu khu Phùng gia lão bá hiển nhiên phi thường tức giận, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, sắc mặt thập phần khó coi, ho khăn cũng rất lợi hại, hẳn là vì Phùng Đào Nhi sự chống thân thể không khỏe tới rồi, đáng thương cha mẹ tâm a. Tô Cảnh đối mặt Phùng gia lão bá, thu mới vừa rồi thần sắc, cử chỉ cung kính, "Lão bá đừng cử động khí, đối với ngươi thân thể không hảo, Vốn dĩ chuyện này ta không nên nói, chính là chuyện tới hiện giờ, nếu ta không nói ra tới, chỉ sợ. Hắn muốn nói lại thôi, thở dài, ta nếu là không đem sự tình chân tướng nói ra, nơi này hà chấn liền không có ta tô cảnh chỗ dung thân đi. À, Phùng Đào Nhi, ta thế nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nói như thế, như thế vu hạm với ta. Bốn phía bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chẳng lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình? Chính là Phùng Đại Cô Nương không đến mức lấy chính mình thanh danh coi như trò đùa đi. Không bằng chúng ta trước hết nghe nghe này, tô cảnh nói như thế nào. Tô cảnh một phen lời nói làm phùng đào nhi mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn rốt cuộc muốn nói gì? Nàng lẳng lặng đứng thẳng rũ mi, không được, ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Đêm đó tô cảnh đến gần phùng đào nhi, lại bị trấn dân ngăn trở, vì thế từ bỏ, ngừng ở chỗ cũ. Đêm đó ta vốn chính là đi lấy phùng đại ca chuẩn bị lương khô, chính là ở đi phía trước liền thu được phùng đào nhi gửi thư, nói nàng khinh mộ với ta, muốn ta dưới ánh trăng phó ước, ta tất nhiên là sợ hãi vốn định lặng lẽ đi phùng ra trong phòng bếp lấy lương khô lại không cẩn thận bị nàng gặp được người nói bậy phùng đào nhi kêu lên các ngươi không cần nghe hắn kia vì cái gì phùng đại cô nương sẽ xiêm y không làm đất bị trói chặt có người đột nhiên ngắt lời đừng nóng nội, nghe hắn nói xong tô giao trúc rất có hứng thú mà nhìn về phía kể chuyện xưa tô cảnh người sau đối nàng hồi cười đáy mắt rất là thản nhiên đêm đó ta làm cho nàng mặt cự tuyệt nàng tô cảnh tiếp tục lại thấy phùng đào nhi vẻ mặt phẫn nhiên như là muốn đem hắn nói hiệu nói vượn miệng cấp xe xuống nhưng tựa hầu ngại với nàng vẫn luôn duy trì hình tượng không có phát lại đây có lẽ là nàng đấy lòng cảm thấy hắn nói căn bản không đứng được chân sẽ không có người tin hắn nàng chỉ lo xem kịch vui hung hăng xé hắn mặt nạ chọc thủng nói dối ta rõ ràng mà cùng nàng nói rõ ta thích không phải nàng chính là phùng cô nương nàng tô cảnh đột nhiên biến hóa xưng hô trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất nàng cư nhiên tưởng lột ta quần áo ý đồ mạnh hơn ta Ta một cái đại nam tử sao có thể làm nàng đắc thủ, không nghĩ tới nàng chẳng biết xấu hổ mà đem ta kéo đến yên lặng không người phòng bếp nhỏ, hởi hết quần áo muốn rụ dỗ ta, ta đành phải đem nàng trói chặt, nàng dục muốn kêu cứu, có lẽ là muốn đem người đưa tới, hảo ngồi. Chứng chúng ta chi gian sự. Ta vội vàng dùng trên bệ bếp rẻ lau lấp kín nàng miệng, lại không nghĩ rằng nàng thanh âm đưa tới phùng gia vị thứ hai cô nương, nàng mội mội phùng thanh niên, ta đành phải cùng nhau cột lên, tùy tay cầm miếng vải cho nàng lấp kín Ta trước nay gặp gỡ quá lớn mật như thế nữ tử, cũng lần đầu tiên không cẩn thận thoáng nhìn nữ tử. Thân thể, hoàng loạn mà liền mang lên lương khô chạy, vốn tưởng rằng chuyện này có thể hạ màn, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như thế mặt dày vô sỉ, không tiếc hủy hoại nữ nhi ra danh dự, tới vu ham ta. Hắn ngữ tốc cũng mau, làm người nhất thời không từ hắn nói phản ứng lại đây đi phản bác hắn. Ngươi ở nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh, càng đừng nói, ta. Ta căn bản là không thể coi trọng ngươi a. Phùng đào nhi chấn kinh rồi, đồng thời cũng đỏ bừng mặt, lại không nghĩ rằng nàng bộ dáng này càng như là sự tình bại lộ xấu hổ và giận dữ. Luận ra mặt, nàng một cái nữ nhi ra, như thế nào sẽ địch nổi vốn dĩ liền ra mặt dạy tô cảnh đâu? Đúng rồi, ta tin tưởng Phùng đại cô nương, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi lời nói là thật sự. Một người nói làm tất cả mọi người đi theo ồn ào lên, như vậy sự bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng trong lòng tổng cảm thấy Phùng Đào Nhi như vậy cái cô nương ra sẽ không làm ra như vậy sự, tuy rằng Phùng Đào Nhi thoạt nhìn có chút trột dạng, rất là khả nghi, cũng chỉ cho là nàng ra mặt mỏng, cũng chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ. Người căn bản không có chứng cứ, dựa vào cái gì như vậy vu hãm tỉ của ta. Phùng thanh niên cắn răng, luôn luôn điểm mị kỳ người nàng cũng nhiều vài phần dữ tợn không nghĩ tới cái này tô cảnh như thế khó chơi, chiếu hắn nói tới nói, nàng làm chứng cũng không có bao lớn ý tứ, bởi vì ở hắn tự thuật chung. Nàng là ở phùng đảo Nhi không thành phản bị trói lúc sau xuất hiện, căn bản là không hiểu biết sự tình mọi nguồn. Bất quá, các nàng không có chứng cứ, nàng liệu định, hắn cũng không có chứng cứ. Chẳng sợ hôm nay vu hám không thành, hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Tô cảnh cười, trả lời ngoài dự đoán mọi người, muốn chứng cứ, ta có A. Không có khả năng. Từ khiếp sợ trung thoáng lấy lại tinh thần phùng đảo Nhi kêu ra tiếng tới, hắn theo như lời hết thể đều là bịa đặt ra tới, hắn sao có thể có chứng cứ. Như thế nào không có khả năng? Tô Cảnh mặt hướng các chấn dân, thẳng luôn nói, ta vừa mới không phải đã nói, ở ta đi phùng ra tiểu viện phía trước, phùng cô nương đã từng cấp tại hạ viết qua tin sao? Phùng Đào Nhi lập tức phản ứng lại đây, thư tín cũng là có thể biểu đặt, căn bản không thể tin. Đương nhiên không ngừng là tin. Tô Cảnh cười nói, lúc ấy đi được vội vàng, đem đồ vật rừng ở ta cùng phùng lan lan sân ngoại không xa nhà xí, các vị không ngại đem nó tìm ra nhìn một cái. Một bên xem diễn tô giao trúc mày. Cư nhiên còn có chứng cứ, nàng như thế nào một chút cũng không biết những việc này. Thực nhanh có chấn dân đi tô cảnh theo như lời nhà sĩ đi lục soát Phùng đào nhi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô cảnh mặt, chú ý hắn thần sắc biến hóa, trong lòng thập phần thấp thoảng, vốn di tự tô cảnh cùng tô giao trúc đi rồi, bọn họ sân đã bị lục soát khắp, không nghĩ tới thế nhưng để sót ở sân ngoại không xa nhà sĩ. Nàng tay háo hạ tay cầm khẩn, thân thể cứng đờ đến run nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát sau liên có chấn dân mang theo một cái khăn tay bao đổ vật lại đây. Phùng gia đại bá đi ra, thanh âm chấn định tăng thương, mở ra đi. chưa xong còn tiếp. 163 cảnh cáo. khăn tay là xoa nhăn mái trèo giấy, còn có một đôi kim linh. Phùng gia lão bà Jun nguy mà vươn tay xem xét liếc mắt một cái kim linh, lão trong mắt đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, dậm chân nhìn về phía Phùng Đào Nhi. ngươi, ngươi hồ đồ a? không phải cha, đây là hắn từ ta trên người lấy đi. Ngươi phải tin tưởng ta A Phùng Đào Nhi khóc lóc kể lể, kia đối kim linh trên có khắc có nàng danh, là nàng sinh ra là lúc lao phụ nhân, cũng chính là nàng tổ mẫu cho nàng hạ sinh lễ. Sau khi lớn lên tổ mẫu từng nói giỡn, nói nào ngày tìm được rồi tình lang, lấy ra tới đưa hắn, thấy vật như gặp người, thấy vật tư tình. Phùng thanh niên lui về phía sau hai bước, liết hai mắt khí định nhàn nhã tô cảnh, đốn giác người nam nhân này đáng sợ, hắn một đại nam nhân, tâm tư lại như thế tinh tế, tựa hồ đã sớm dự đoán được hôm nay tình hình Đảo mắt nàng lại nhìn thấy có người mở ra kia trương xoa nhăn giấy Còn không có mở ra đã bị tô giao chúc đoạt tới rồi trong tay Vẻ mặt đứng đắn mà nâng lên tay Cho khôi hài liền đến đây là ngăn Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương Mong rằng các vị cho chúng ta phùng ra lưu vài phần mặt mũi, Này trương chứng giấy cũng đừng nhìn Phùng đào nhi dừng lại khóc thút thít xem nàng Nàng vì sao phải giúp nàng Ngược lại tưởng tượng Nàng cùng tô cảnh vốn chính là một đám Làm như thế định không phải ở giúp nàng Vì thế nàng phi phát qua đi dễ dàng liền đoạt quá tô giao trúc trong tay mái trèo giấy thanh âm cũng tản nhẫn lên ta xem này mặt trên căn bản là không phải cái gì tin đi đại gia mời ta làm chủ a này tô cảnh trộm ta kim linh khẳng định là tùy ý cầm tờ giấy bọc lên lại không cẩn thận đánh rơi đến nhà xí hôm nay nhớ tới chính là vì hãm hại ta phùng đào nhi giống như đã quên phùng lan lan cũng là phùng gia người tô giao trúc vì được đến phùng lan lan hồn lực tự nhiên phải vì phùng lan lan suy xét nàng xác thật cố ý muốn vì bình ổn chuyện này Loại này hại người mà chẳng lịch ta sự, cũng liền Phùng Đào Nhi làm được, bất quá Tô Giao Trúc đối Phùng Đào Nhi cũng không có tình ý ở, thấy nàng chấp mê bất ngộ muốn đoạt giấy viết thư, lập tức liền buông lỏng tay. Tô Giao Trúc khoanh tay đứng nhìn, nàng đảo muốn nhìn Phùng Đào Nhi đối thượng so hồ ly còn rào hoạt tô cảnh, chờ lát nữa muốn như thế nào xong việc. Nghe xong Phùng Đào Nhi nói, Phùng Thanh Nghiên lần đầu tiên cảm thấy nhà mình cái này tỉ tỉ xuẩn lên thật muốn mệnh a. Phùng Thanh Nghiên trước mắt cũng không biết nên như thế nào vãn hồi trước mặt cục diện. Đơn giản cùng Phùng Đào Nhi kéo ra khoảng cách, vẻ mặt bị thương biểu tình, Đào Nhi tỉ tỉ, sự tình đã phát triển đến bây giờ, chân tướng rốt cuộc là cái gì, ngươi nhưng thật ra nói cho muội mội ta a, Ngụ ý, nàng cũng không rõ sự tình mọi nguồn, cũng là nghe Phùng Đào Nhi theo như lời, vu hám việc nàng là chẳng hay biết gì người, Phùng Đào Nhi làm những chuyện như vậy đều cùng nàng không quan hệ. Phùng Đào Nhi thái độ cùng ngày xưa kém quá nhiều, lúc này nàng bộ dáng làm mọi người đều nhớ tới nàng cũng là cái nhược nữ tử. Việc này còn không có kết thúc liền không thể vọng đoạn, trong khoảng thời gian ngắn đại bộ phận nguồn luận đều thiên hướng Phùng Đào Nhi. Nếu Phùng Đại Cô Nương nói nàng là oan uổng, không bằng liền khác làm không quan hệ người đem kia tờ giấy mở ra nhìn xem. Mặc kệ như thế nào, vẫn là nhìn xem tình huống đi. Vạn nhất kia trên giấy thật là Tô Cảnh nói như vậy đâu. Phùng Đại Cô Nương nói kia giấy tin là giả dối hư hảo, hiện nay lại như thế thản nhiên, ta tin tưởng nàng. Tô Giao Trúc Đảo qua ở đây mọi người, giống như thời gian kéo đến có chút lâu rồi. Người càng ngày càng nhiều, những người này nói được lại nhiều, cũng bất quá là muốn nhìn náo như thôi. Chỉ là, vì sao không thấy bùi bặm chùa đám kia hòa thượng? Còn có, phùng phong diễn đâu? Có người tiến lên đi lấy phùng đào nhi trong tay mái trèo giấy, nhưng nàng nhìn tô cảnh như cũ bình tĩnh bộ dáng nội tâm lại bắt đầu bất an, nhất thời túm ở trong tay không chịu buông tay. Phùng đại tiểu thư, người nọ gọi. Phùng đào nhi tâm thần buông lỏng, liên quan xuống tay cũng lỏng. Mái trèo giấy chậm rãi bị ngón tay truyền bình. Nhưng giấy quả nhiên một hàng chữ nhỏ lộ ra tới thời điểm Phùng Đào Nhi hoàn toàn luống cuống, như vậy trong nháy mắt tưởng đoạt lại đây hủy thi diệt tích. Tô Giao Trúc nhìn Phùng Đào Nhi phong phú biểu tình, quay đầu đi có chút buồn cười, nàng dáng vẻ kia đảo như là muốn đem kia tờ giấy nuốt vào bụng đi, phải biết rằng, kia tờ giấy chính là từ nhà sĩ lục soát ra tới, thật đúng là ghê tởm. Đương hoàn toàn cuốn khai thời điểm, Phùng Đào Nhi hỏng mất. Biết chữ người cũng im tiếng. Ta căn bản không biết quá loại đồ vật này, a Phùng Đào Nhi điên cuồng mà nhào qua đi lại bị Phùng Gia Đại Bá ngăn lại, chính là tuổi già vô lực lão nhân nơi nào ngăn được nàng A, thế nhưng bị nàng đẩy đến trên mặt đất. Ai ra thanh âm làm chung quanh nghe tiếng người chạy nhanh vây qua đi đem người nâng dậy tới, tô giao Trúc trong khoảng thời gian này luyện lên tốc độ cũng không phải bài trí, so với bọn hắn càng mau mảnh đất nổi lên Phùng Gia Đại Bá. Phùng Đào Nhi cũng bị mặt khắc lực lớn nam nhân bắt được. Phùng Đào Nhi, ngươi không biết xấu hổ viết ra. Loại đồ vật này, còn như thế đối chính mình trưởng bối, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Nhân tính đánh mất. Có phụ nhân mắng. Lúc này Tô Giao Trúc mới ý thức được, giống như từ nàng tiến thế giới này, những người này nói chuyện đều không giống thế gian chưa đọc quá thư thô nhân, dùng từ kêu kêu một cái chuẩn sắc văn nhà A. Không hổ là trò chơi thế giới A, phía trước nàng thế nhưng một chút không phát giác. Chửi rủa phùng đào nhi nhiều là sau lại mới đến phụ nhân, nói nàng đổi phong bại tục, tóm lại nàng ở chỗ này thanh danh hoàn toàn hỏng rồi. Có lẽ là lá thư kia thượng thật sự viết đến. Quá lộ liễu. Làm người lập tức liền quên mất này liên tiếp sự trung điểm đáng ngờ. Tô giao chúc hướng tô cảnh nhìn lại liếc mắt một cái, nàng nghĩ đến không sai nói, lấy phía trước phùng đào nhi lô mũi xem người tính tình là không biết ra được tới. Như vậy, những cái đó làm người mặt đỏ diệm ngự đó là hắn viết. Quả nhiên vẫn là không thể trong mặt mà bắt hình dong A. Nàng thế phùng gia đại bá đem mạch, làm người dẫn hắn hồi sân hảo sinh tu dưỡng, theo sau nàng đi tới bị người giá trụ phùng đào nhi trước mặt, khẩn thiết mà đối bốn phía chưa tan đi người mở miệng Làm phiền đại gia đối ta phùng ra sự như thế lo lắng, nhưng hôm nay sự ta có chút lời nói cũng không thể không nói minh bạch, mặc kệ chuyện này ngọn nguồn, đại gia về sau đang nghe người ta nói lời nói khi không ngại nhiều tự hỏi một chút, liền lấy hôm nay sự tới nói, nhà ta đào nhi mội mội không hiểu chuyện, nói chút lời nói làm đại gia hiểu lầm, ta trở về sẽ hảo hảo quản giáo nàng, bất quá đại gia liền không có nghĩ tới sao. Nàng tạm dừng một chút, mắt sáng như đuốc. Nếu là tô cảnh thật là như đào nhi mội mội theo như lời nửa đêm bỏ tiến sân, muốn đối nàng gây dối, kia vì sao không xấu sự làm được đế, ngược lại tạo thành nàng trong miệng chưa toại đâu. Hắn một cái đại nam tử còn không làm gì được một nữ tử không thành. Sự tình chân tướng như thế nào, ta tưởng đại gia trong lòng đều có phán đoán suy luận. Người phùng đào nhi phát ra một cái âm, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Mọi người thẹn thùng, tô giao trúc nói rõ ràng ở chỉ trích bọn họ làm việc không mang theo đầu góc, nhưng cũng cho bọn họ mặt mũi lập tức sôi nổi liền tan thanh niên muội muội, còn không mau đỡ lấy tỷ tỷ người để cho người khác mệnh giống cái gì thời điểm cũng không còn sớm nhân gia cũng muốn ăn cơm tô giao trúc cười đối phùng thanh niên phùng thanh niên tự biết hôm nay tải lại còn có người ngoài ở đây nàng đi đỡ phùng đào nhi một bên cánh tay lại đô miệng đối tô giao trúc nói lan lan tỷ lại đây hỗ trợ đi ta một người mang bất động tô giao trúc đi giúp một tay chờ đến những người đó đi quang nàng trực tiếp liền quan tay phùng thanh niên đoán trước không kịp Tính cả phùng đào nhi ném tới trên mặt đất. Lan lan tỉ vì sao phải như thế đối thanh niên. Phùng thanh niên đấy mắt hiện lên một tia hận ý, ngẩng đầu lại một bộ ủy khuất vô tội mặt. Hôm nay cũng liền thôi, nếu các ngươi có lần sau làm ra tổn hại phùng gia thanh danh, khí hư đại bá sự, liền sẽ không có hôm nay đơn giản như vậy. Tô Giao Trúc phóng lời nói, cũng hy vọng các nàng có thể được đến giáo huấn, như vậy thu tay lại. Chưa xong còn tiếp. 164, sẽ không dược lý làm sao có thể hồ nháo cũng may hôm nay trận này trò khôi hài đã tan cũng không ai lại đi nghĩ lại chuyện này đến tột cùng tô giao chúc ấn phùng đào nhi mấy chỗ huyệt vị làm này thức tỉnh rồi sau đó đi trước trở về phùng gia tiểu viện thế phùng gia đại bá bắt mạch nàng lần này mang theo không ít thảo dược trở về chuẩn bị đến còn tính đầy đủ hết một thiếp dược nấu cấp lao nhân gia phụ, không đến nửa ngày công phu phùng gia đại bá liền tỉnh vừa tỉnh tới hắn cảm xúc vẫn là không ổn định phùng gia hai tỷ mội vừa nghe thấy hắn tỉnh lại cũng đều vào phòng gần trước giường Phùng gia đại bá liền một trận ho khan, nhìn thấy hai người càng là khụ đến lợi hại, chỉ vào các nàng hai nói, các ngươi, hai tỷ muội phạm phải như vậy sai lầm, lao phu ta, khu khu, xem ra là quản không được các ngươi. Hai người chạy nhanh nhận sai, phùng thanh niên là gan lớn một chút tiến lên cầm phùng gia đại bá tay, đau lòng mà khóc nước mắt, cha à, ngươi thân mình không hảo cũng đừng lại khí, chuyện này đã qua đi, ngài cứ yên tâm xuống dưới, ta tin tưởng đào nhi tỉ tỉ sẽ không tái phạm cùng loại sai lầm. Thanh niên cũng tuyệt đối sẽ không lại. Đại ý. Nói chuyện thời điểm, Phùng thanh niên còn trộm liếc qua một bên đứng thẳng Tô Giao Trúc, ánh mắt mang theo hai phân hung quang. Phùng thanh niên mấy phen khuyên giải an ủi, Phùng gia đại bá đảo thật là hảo vài phần, cũng không trách cứ nàng, chỉ là nói câu làm Phùng đảo nhi đi mặt quá, thuận tiện đem Phùng phong diễn kêu trở về. Phong diễn hắn đi nơi nào mặt quá? Vì sao? Hắn phạm vào cái gì sai lầm? Tô Giao Trúc tuy là hỏi chuyện trong lòng lại là đối Phùng Phong Diễn vì sao mặt quá nguyên nhân có vài phần hiểu rõ. Nay hết thảy đều là lão phu sai lầm, giáo nữ vô phương, người lão cảng là Hồ Đồ A. Phùng gia đại bá Giai Than, Phùng Phong Diễn sở đi là bùi bằng chùa, đúng lúc lại Phùng trong chùa Hòa Thượng vì dân cầu phúc thời gian, cùng cùng khởi tụng niệm kinh thư, tu thân dưỡng tính, đây cũng là vì sao hôm nay không thấy Phùng Phong Diễn cũng không thấy trong chùa Hòa Thượng duyên cớ. Phùng Phong Diễn là bởi vì Tô giao chúc bọn họ mà đi mất quá, về tình về lý nàng cũng nên đi một chuyến vì thế liền cùng phùng đào nhi cùng đi trước bụi bằng chùa trong chùa không mừng tươi đẹp màu sắc và hoa văn cho nên phùng đào nhi thay đổi một thân tô ý ỉa biểu hiện đến thập phần mà không tình nguyện ta coi này quần áo rất sáng ngươi đẹp tô giao trúc đối phùng đào nhi cười nói Này thân quần áo là phùng thanh niên thế phùng đào nhi hướng nơi này nồng phụ chỗ đó mượn ở phùng đào nhi trong mắt căn bản là thượng không được mặt bàn trong lòng tắc vô cùng lại nghe xong tô giao trúc lời này trong lòng càng là nổi lên một đáp Phùng Đào Nhi sở trường chỉ chỉ nàng, hơi run, ngươi, ngươi ý định tới chê cười ta, Phùng Lan Lan, lần này sự tính các ngươi lợi hại, chúng có một ngày. Lời nói còn chưa nói xong, Tô Giao Trúc lại là vô tình nghe đi xuống, lướt qua nàng đi rồi. Ai, có bản lĩnh ngươi đừng đi a, nghe ta đem nói cho hết lời. Nhưng mà Tô Giao Trúc thật liền ném nàng thật xa. Phùng Đào Nhi trong lòng lập tức liền ủy khuất đến muốn mệnh, ngồi sổn tại chỗ ôm đầu gối khóc lên, nàng thật sự trong lòng hảo khổ sở không có lúc nào là không nhớ tới hiện tại bên ngoài những người đó ở như thế nào nói như thế nào nàng tưởng tượng đến nơi đây nàng liền cảm thấy hào hứng mất hào muốn khóc đột nhiên bị người chọc một chút nàng do dự mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mắt một phương khăn gấm đem nước mắt lau lau đi người khác thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi tô giao chúc thở dài lắc đầu chuyện này rốt cuộc vẫn là tô cảnh làm được quá mức đem một cái nữ nhi ra cơ bản nhất nhất coi trọng danh dự đều làm hỏng này phùng đào nhi mặc dù nơi nào đáng giận cũng không đến mức làm được này phân đi lên tô giao trúc đem phùng đào nhi kéo lên phùng đào nhi liền lôi kéo nàng tay háo ở nàng bên cạnh lạc hậu nửa bước mà đi theo đi đến một tòa tàn phá sân trước tô giao trúc dừng bước chân quay đầu lại đối phùng đào nhi nói ta đi trước tìm ngươi phong diễn ca ca ngươi đi cùng đại sư thuyết minh tình huống thỉnh cầu hắn làm ngươi lưu lại tư qua cầu phúc tô giao trúc đi rồi một thân tố y phùng đào nhi lưu tại tại chỗ hướng về tô giao trúc rời đi phương hướng sóng mắt lưu chuyển vẹt miệng rất nhỏ gợi lên, tay áo hạ tay lại không tự giác mà nắm chặt. Đào Nhi tỷ tỷ, này đi thanh niên vô pháp vì ngươi cầu tình, nhưng nếu Đào Nhi tỷ tỷ ở Lan Lan tỷ trước mặt bày ra vài phần mềm mại yêu đút, nàng tính tình kỳ thật cũng là sẽ mềm, nói vậy chắc chắn đối tỷ tỷ nhiều vài phần chiêu cố, dù sao cũng là một nhà tỷ muội, cũng nên hòa thuận ở chung mới là. Trước khi đi phùng thanh niên từng như thế đối nàng nói qua, ở vào trong hồi ức phùng Đào Nhi lông mi chớp chớp, theo sau nhìn về phía tổn hại đầu tượng không nghĩ tới lời này nói đảo có vài phần đối chỉ tiếc ca phùng thanh niên kia đơn xuần đầu thật cho rằng nàng sẽ buông trong lòng thù hận đi cùng kia phùng lan lan hòa thuận ở chung quả thực là chê cười tô giao trúc lúc này ở tiểu tăng nhân dẫn đường hạ cũng đi tới biệt viện gặp được quỷ gối đệm hương bồ thượng một thân màu đen bạch biên đạo phục phùng phong diễn hắn nhắm mắt đang ở tụng kinh nàng nghĩ nghĩ cũng quỳ tới rồi một bên đệm hương bồ thượng hướng tơi án trên đài tiểu tượng phật dập đầu đã bái một chút cái chán chạm vào mà thanh âm phá lệ hi lượng nhưng Phùng Phong Diễn không có nửa phần phản ứng, nàng ngồi dậy qua lại đầu nhìn hắn một cái, liễu mi quay đầu đi nhắm mắt lại cũng niệm kinh, nhưng nàng không dám đi theo Phùng Phong Diễn sở niệm đi xuống niệm, sợ quấy rầy chọc hắn không mau. phía trước tô cảnh vì phụ nhân sở niệm kinh văn nàng nhớ rõ thượng thủ, vì thế yên lặng niệm lên. qua nửa nén hương, Phùng Phong Diễn trộm mở bừng mắt nhìn bên cạnh chuyên chú niệm kinh nữ tử, tâm tình rất là phức tạp. Phong Diễn ca ca tha thứ ta đi không từ dã sao? Tô Giao Trúc đột nhiên mở bừng mắt. Bắt được nhìn lén phùng phong diễn, trên mặt mang theo ấm áp ý cười. Ta biết đào nhi sự cùng ngươi không quan hệ, nhưng lột một nữ tử quần áo thật sự phi một cái đại trưởng phu lời nói. Phùng phong diễn lời này vừa nói ra khẩu, tô giao trúc minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không cãi lại, chỉ là yên lặng nghe. Nhưng nàng tưởng, ở tô cảnh trong mắt, chứa chính là thế giới vạn vật, có lẽ hắn trong lòng siêu thoát đã sớm quên mất phàm thế đối nữ tử danh tiết rốt cuộc xem đến có bao nhiêu trọng, cho dù là đang nói không nặng tục tiết tu tiên giới Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, sắc thật có điểm cả lơ phất phơ không đáng tin cậy. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta nói cho hắn nghe. Ta biết, các ngươi quan hệ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Phùng Phong diễn lời nói thâm thiế. Không đơn giản. Tô Giao Trúc dở khóc dở cười, như thế nào cái không đơn giản pháp, nàng bất quá là thiếu chủ nhân của hắn. Chuyện này đã qua đi, ngươi cũng đừng để ra. Hôm nay ta là nghe song đại bá nói kêu ngươi trở về, đồng thời có một số việc ta muốn ngươi trở về giúp ta. Ta có thể làm ơn người quá ít, nơi này hòa thượng. Ách, không biết vì sao ta luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại không cũng chính trực bọn họ cầu phúc sao. Ta cũng không tiện quay rời, chỉ phải thỉnh cầu phong diễn ca ca ngươi. Là vì chuyện gì? Tô Giao Trúc chính xác, đoan chính thân mình mặt hướng hắn, ta tưởng, khai khuếch dược điển, đồng thời nếm thử nghiên cứu chế tạo trị liệu ôn dịch dược. Nàng lời nói làm phùng phong diễn lắp bắp kinh hãi, trần trờ, ta nhớ rõ ngươi sẽ không y nghệ thuật, vì sao nói ra lời này. Phải biết rằng không có nửa điểm y lý, đừng nói cứu người dược, nghiên cứu chế tạo quá trình người bị độc chết cũng là xứng đáng, không được, tuyệt đối không được, sao có thể như vậy hồ nháo. Chưa xong con tiếp. 165. Sửa nhà. Tô Giao chúc báo cho Phùng Phong diễn một ít có quan hệ trò chơi sự, nhưng nàng cũng không có nhiều lời, như Tô Cảnh lúc trước suy đoán như vậy, nàng đang nói cấp Phùng Phong diễn nghe thời điểm đem trò chơi bằng được thành nào đó đại năng ở giới tử đầu thành lập thí luyện ơi. Hiện giờ nàng đã tìm được phương thuốc manh mối, chỉ còn lại có nghiệm chứng. Hà chấn cũng không phải không có xe ý người, chỉ là lâu dài tới nay cũng chưa người xa cầu quá có thể nghiên cứu chế tạo ra chưa khỏi ôn dịch dược, có thể là thời gian quá mức lâu dài, tổ tông lưu lại ý niệm đó là, bọn họ vĩnh viễn không thể chạy thoát quá tử thần nguyên rùa. Ở nàng luôn mãi thỉnh cầu hạ, phùng phong diễn cùng nàng cùng trở lại nàng cùng tô cảnh nơi tiểu viện. Mấy cái thảo lung dịu dít, phùng phong diễn che mặt, vì cái gì muốn dưỡng này đó đất. Tô giao trúc mở ra trong đó một cái lồng sắt phùng phong diễn chạy nhanh đi cản lại bị điên chạy ra chuột đất cắn được cánh tay ống tay háo thượng lập tức nhiễm huyết nàng chạy nhanh lấy thủy cho hắn xúc rửa biên nghe thấy hắn phẫn giận thanh âm này đó vật nhỏ giã tính khó đi độc tính lại đại ta chính là sợ ngươi bị thương cũng may lần này cắn được chính là ta nếu là tiêu phương tô cảnh đã bắt được chạy trốn ra tới chuột đất Tô giao trúc nhìn liếc mắt một cái nói đem chúng nó bỏ vào trong thôn đừng quên ly giếng trời xa chút các phương vị đều phóng mấy chỉ đi ra ngoài chuyện này liền làm phiền tô cảnh ngươi nàng móc ra rực bình cấp phùng phong diễn đắp thuốc bột băng bó thượng xuống tay lược trọng chút rước lấy phùng phong diễn ăn đau thanh Mịch la rừng rậm một hàng làm nàng bị hạ rất nhiều dược nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy xa xa không đủ phong diễn ca ca là quan tâm ta ta biết tô giao trúc xác định hắn miệng vết thương đã xử lý tốt đứng dậy ta dám dưỡng nó tự nhiên có ứng đối nó phương pháp ngược lại là người này đó dược đi xuống vẫn sẽ tàn lưu dư độc Nếu chúng ta có thể sớm chút tìm được biện pháp trở lại tu tiên giới, ngươi sẽ tự không ngại, nếu tạm thời không thể quay về, cũng không chừng nào một ngày kia dư độc liền phát tắc lên, ngươi được điên bệnh, chỉ sợ còn không thể so bên ngoài những cái đó tàng thi tới hảo. Ngươi ý tứ nói, ta cũng sẽ trở nên cùng bên ngoài những cái đó tàng thi giống nhau. Phùng phong diễn nghe hiểu, chỉ là không dám tin tưởng. Tô Giao Trúc gật đầu, lại chấn an hắn, cho nên nói, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm, cái khác ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ta sẽ không cho các người chết ở chỗ này. Đại Phùng Phong diễn cảm xúc an tâm một chút, nàng liền làm hắn đi tìm mấy cái tin được chấn dân lại đây. Nơi này hà chấn địa bàn cũng không nhỏ, trong đó còn có vô số hoang điển. Ở nàng cùng tô cảnh tiểu viện trước cũng có một hối, nàng quyết định đem nó khai khẩn ra tới đem nàng mới đến còn mang theo hoạt tính thảo dược reo, đến nỗi hẳn giống. Nàng trước cầm đại bùn, lại lấy một túi nước từ mịch la rừng rậm mang về tới thủy, vào bùn cũng chỉ nhợt nhạt mà cái quá phô ở đáy bùn hẳn giống kỳ thật biện pháp tốt nhất là mang theo hà chấn chấn dân đi trước mịch la rừng rậm bên cạnh xây dựng nhà mới bất quá nàng nếu là không có vì chấn đã làm điểm cái gì phỏng chừng cũng không ai nghe nàng những cái đó hòa thượng nói có lẽ sẽ quản điểm dùng nhưng muốn thuyết phục trong chùa chống vắng đại sư cũng không dễ dàng trước mắt cái này mấu chốt đưa tới cửa đi tuyệt thảo không được hảo thực mau phùng phong diễn tìm tới người cũng tới rồi nàng cười lấy lễ tương đãi vất vả các vị lần này tìm các ngươi tới là tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ sửa chữa phòng ở Tuy rằng ta nghe nói nơi này trên cơ bản không mưa, nhưng nóc nhà sường thiên, nhật tử cũng quá không thoải mái, lan lan tại đây trước cảm tạ đại gia. Muội tử ngươi đây là nói nói chi vậy, phùng huynh đệ cùng chúng ta quan hệ đều không tồi, ngươi là hắn muội muội, tự nhiên cũng là chúng ta muội tử, giúp điểm vội nào có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Một cái ở chỗ này hơi hiện chắc nịch nam nhân hàm hậu mà cười nói. Cái khác ba vị cũng sôi nổi phụ hoạn. Trước kia mỗi khi bãi cắt hoang qua đi bọn họ mấy cái cũng thường xuyên đi giúp trong trấn lao nhược góa bữa sửa nhà ngươi cứ yên tâm đi phùng phong diễn tiếp lời sửa chữa tài liệu là phùng phong diễn tìm tới mấy người dọn vào tiểu viện trong khoảng thời gian ngắn trong viện cho đuổi nổi lên bốn phía phía trước trở về trấn tô cảnh làm xe đẩy tay vận một xe đồ ăn cùng thảo dược một đường tiêu hao thảo dược thừa đến nhiều nhưng đồ ăn đã sở thừa không nhiều lắm chỉ có mấy chục cân thịt cùng thượng trăm cân rau dưa tô giao trúc làm đã phóng chuột trở về tô cảnh hỗ trợ ở sân ngoại đắp giá nổi lên một ngụm nổi to cơ hồ đem bọn họ từ mịch la rừng rậm mang đến thủy toàn bộ đổ đi vào đem thịt cắt thành phiến toàn bộ hạ nổi nấu nổi lên canh thịt rửa sạch sẽ một bộ phận rau dưa cũng sôi nổi hạ nổi tô cảnh bỏ thêm bọn họ ở mịch la rừng rậm dùng để gia vị thực vật chỉ chốc lát sau nồi đun nước mùi hương theo hơi nước tản ra sửa nhà vì cái gì không tìm ta tô cảnh cùng nàng ghé vào cùng nhau rửa sạch rau dưa khi hỏi nàng tô giao chúc động tác hơi đốn nhìn về phía phương xa Ánh mắt thiên ám, ngươi có càng chuyện quan trọng phải làm? Tô Cảnh còn muốn hỏi liền nghe thấy được Phùng Phong Diễn thanh âm. Lan muội muội, bên kia ta không thể giúp tay, ta lại đây giúp ngươi đi. Tô Giao Trúc cũng thấy cười đến ôn hòa Phùng Phong Diễn, hắn ánh mắt lại là nhìn dựa nàng rất gần Tô Cảnh, nàng liễm mi, trong tay động tác tiếp tục, kia Phong Diễn ca ca giúp đỡ đi nhóm lửa, nhìn đốt lửa đi. Tô Cảnh phía trước đối Phùng Đào Nhi sự, Phùng Phong Diễn đối Tô Cảnh rất có thành kiến, trước mắt xem Tô Cảnh ánh mắt liền kém lấy kiếm đi chém. Không bằng để cho ta tới giúp ngươi rửa sạch đồ ăn, làm tô cảnh đi xem hỏa. Phùng phong diễn đi đến bên người nàng, không chờ nàng trả lời cũng đã dôi tay rục lấy quá tô cảnh trong tay thái diệp, rắc một tiếng. Tô giao Trúc nghe tiếng ngừng đầu, nhìn hai người một người một nửa thái diệp tử, ánh mắt lửa nóng mà dây dưa đánh nhau. Tô cảnh, ngươi đi xem hỏa đi. Tô cảnh quay đầu lại xem nàng, chạm đến nàng ánh mắt hắn cười, hảo. Phùng phong diễn hiển nhiên tâm tình chuyển hảo, đang muốn cùng tô giao Trúc đáp lời muốn dạy dỗ nàng nam nữ có khác đạo lý, còn không có mở miệng liền thấy tô dao trúc buông xuống trong tay dao dừa đứng dậy, ta cũng đi xem hỏa. Hắn lại ưu hoán, ở nàng phía sau kêu thật nhiều thanh nàng cũng chưa ứng, mắt thấy nàng đi đến tô cảnh kia tiểu tử bên người, lúc này tô cảnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, hắn lại tổng cảm thấy tô cảnh trong mắt không có hào ý, nghĩ như thế nào như thế nào trong lòng bất an, phục hồi tinh thần lại, trong tay nửa phiến lá cải đã hoàn toàn báo hỏng. Phùng phong diễn tìm tới người quả nhiên là sửa nhà hảo thủ, nửa ngày công phu liền tu đến không sai biệt lắm, còn chỉ còn lại có cuối cùng hoàn thiện cùng dọn dẹp, nấu nửa ngày canh thịt hương phiêu vài giảm, trong lúc này cũng dẫn tới lục tục có chấn dân tới cửa, nhìn bên trong đang ở sửa nhà, lại liếc kia quay cuồng đồng canh, có người vui cười rời đi, cũng có người lưu lại hỗ trợ. Không thiếu có người hỏi, này thịt thật có thể ăn sao? Tô Giao Trúc cười đáp, đâu ra không thể ăn. Ta ăn không ít, hiện tại hảo hảo, người nếu không tin từ trước đến nay nếm thử muốn nếm không nên người tới nếm thái độ không thế nào người tốt như vậy trả lời tô giao trúc nghe xong chỉ cười không nói nay trong chấn càng có rất nhiều hiền lành người nghe vậy tất nhiên là cười xưng muốn nếm thử tay nghề của nàng gặp người tới nhiều tô giao trúc lại không phản đối vì thế lại mang tới nhà mình chén đĩa bàn ghế bãi tới chờ đến phòng ở sửa được rồi sân ngoại đã bày năm sáu bàn bộ dáng Mỗi trên bàn đều thả một đại bồn tiên canh còn có chấn dân tự mang đến tiểu thái Tô Giao Trúc nhìn người cũng không sai biệt lắm, đứng ở thấy được chỗ. Đại gia trước lẳng lặng, khó được hôm nay mọi người đều không hẹn mà cùng tới cửa đến thăm Lan Lan. Lan Lan có một ít lời nói tưởng nói. Chưa xong con tiếp. 166, canh yến. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Hà Trấn Trưởng kỳ gặp ôn dịch cùng bãi cát hoang xâm nhập, tuy rằng trước mắt một mảnh hoang vắng chi cảnh, nhưng nó cũng không có không rơi xuống đi. Tất cả đều là bởi vì các hương thân đoàn kết một lòng, còn có các ngươi đối này phiến thổ địa bảo hộ. Ta phùng lan lan tuy rằng đi vào nơi này không có bao lâu, nhưng cũng rất muốn vì cái này chấn tẫn vừa phân tâm lực. Ta cũng biết, các ngươi vì nơi này trả giá rất nhiều, rất nhiều chuyện đều vô lực thay đổi, nhưng ta muốn đi nếm thử, hy vọng được đến đại gia duy trì. Nàng đột nhiên cúc một cung. Ta tưởng ở trong chấn khai khẩn hoang điển, gieo trồng thảo dược, nghiên cứu trị liệu ôn dịch biện pháp. Nói phía trước nói khi, mọi người đều vẫn là an an tĩnh tĩnh mà nghe. Tô Giao Trúc cuối cùng này một câu lại như là một giọt máng xối vào nóng bỏng trong chảo dầu, lập tức liền sôi chảo. Có chút người nghị luận sôi nổi, cũng có chút người xem náo nhiệt. Phùng phong diễn triều Tô Giao Trúc đầu đi lo lắng ánh mắt, nàng đạm nhiên đáp lại. Thực nhanh có người đối nàng nói chuyện, tuy rằng ngươi khai khẩn ra dược điển tới là vì trong chân ba cánh, nhưng tới cần dùng thủy, diễn trời thủy chính chúng ta trồng rau đều liên tiếp, nếu ngươi là tưởng từ giữa phân hỏa hoạn, chúng ta là trăm triệu không thể đáp ứng. Những cái đó thảo dược có thể hay không tồn tại đều là vấn đề, đừng càng nói trị liệu ôn dịch phương thuốc, này thượng trăm năm tới ai có biện pháp đâu. Hôm nay uống ngươi một chén canh thịt nhưng thật ra quý giá, nhưng giếng trời thủy so với chúng ta mệnh căn tử còn quan trọng, các ngươi mấy ngày này nháo ra tới phong ba còn ngại không đủ nhiều sao. Nói liền có người muốn chạy lấy người. Đại gia nói được là, tô giao trúc thẳng nhiên thanh âm làm mọi người đều tĩnh xuống dưới, bất quá đại gia cũng biết, ta trước đó vài ngày đi tranh mịch la rừng rậm. Nhắc tới mịch la rừng rậm, đại gia càng là trầm mặc, ở chỗ này, mịch la rừng rậm tuy không tính cấm kỵ, nhưng cũng là tất cả mọi người không muốn nhắc tới, tổng cảm thấy nói ra liền sẽ bị mịch la rừng rậm chỗ sâu trong ác ma cấp nghe được, mang đến vận rủi. Các ngươi cũng thấy được, ta bình an trở về, hiện tại sống được hảo hảo, vốn dĩ ta cũng có thể không trở lại, nơi đó đồ ăn sung túc, nguồn nước sạch sẽ, kỳ thật thực thích hợp người cư trú. Chính là nơi đó chết hơn người, đều là đã chịu nguyền rủa mà chết. Ngươi nên may mắn ngươi không lưu tại nơi đó. Có người đánh gãy nàng lời nói, đối chính mình theo như lời đã mang theo kính sợ, lại tin tưởng không nghi ngờ. Tô Giao Trúc lộ ra một mặt mỉm cười, ta biết vô pháp thay đổi đại gia đối mịch la rừng rậm ấn tượng, ta tưởng, nếu ta làm ra một ít thành tựu, nói vậy đại gia liền sẽ càng tin phục ta một ít. Hôm nay ta cũng không phải muốn cho đại gia nhường ra giếng trời thủy, mà là cho thấy chính mình thái độ, là tuyệt đối sẽ không đoạt đại gia thủy, đại gia xin yên tâm. Ở tất cả mọi người còn ở kinh nghi thời điểm, nàng tiếp tục nói, trong trấn đất hoang tuy vô chủ, nhưng dù sao cũng là hà trấn địa bàn, ta mạo dùng đất hoang không cùng đại gia lời nói cũng là không nên. Lúc này có người tỉnh ngộ lại đây, ha ha cười nói, cho nên hôm nay ngươi thỉnh đại gia uống canh thịt, kỳ thật là tưởng hối lộ chúng ta, được đến chúng ta duy trì, yên tâm, nhưng cái đó mà hoang cũng là hoang, nếu ngươi thật có thể làm ra một ít việc tới, cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Tô Giao Trúc theo tiếng nhìn lại, Đúng là Phùng Phong diễn mời đến sửa nhà trong đó một vị hán tử, tính cách hào sảng. Vị này đại ca nói chính là, sau này nếu là có người đối ta dược điền nói chút không dễ nghe lời nói, cố ý tìm việc, còn thỉnh đại gia có thể cho ta một cái công chính. Thời điểm cũng không còn sớm, nói vậy đại gia cũng đói bụng, đều uống điểm canh thị tấm áp dạ dày, này nhưng đều là tốt hơn đồ vật. Tuy rằng mọi người trong lòng cảm thấy không có thủy, tô giao trúc này dược điền là loại không đứng dậy nhưng nếu nàng cũng chỉ nói là vì được đến ủng hộ của bọn họ còn có thoạt nhìn tươi ngon canh thịt uống lập tức đều sôi nổi tỏ thái độ mọi người trong bụng thèm trùng đã sớm bị gợi lên tới một chén canh thịt xuống bụng cảm thấy nhân sinh đều trọn vẹn tô giao chúc bưng một chén lớn canh thịt cấp phùng phong diễn phùng phong diễn nhìn kia chén khẩu sắp có hắn eo thô nhất thời đối nàng sức lực kinh ngạc cảm thán hắn này mội mội khi nào biến đại lực sĩ kia ít nhất có mười mấy cân canh chén bưng cánh tay vững vàng không thấy run rẩy Phong diễn ca ca, này chén riêng là tiểu nồi ngao, nhiều đồ ăn thiếu thịt, đại bá trước mắt bệnh nặng trên giường, không nên thực quá mức thức ăn mặn đồ ăn, cho nên ta tuyển thịt đều là một ít hữu hích với tẩm bổ thân thể bộ vị, ngươi cho hắn đoan qua đi đi. Khá vậy không cần phải nhiều như vậy đi. Phùng phong diễn tắp lưỡi. Tô Giao Trúc mỉm cười nói, ta coi thanh niên không có tới, hẳn là ở chiếu cố đại bá đi, còn có quản sự lao bá, ta nghe hắn thân thể vẫn luôn không tốt, ốm đau trên giường. Nàng một nữ hài tử chăm sóc hai vị trưởng bối cũng là vất vả. Ai, chân bá hẳn là thời gian vô nhiều. Phùng phong diễn thở dài tiếp nhận nàng trong tay canh thịt, cánh tay bỗng nhiên trầm xuống, thiếu chút nữa không cầm chắc. Cẩn thận một chút. Hôm nào ta cũng đi xem chân bá, cho hắn hảo sinh điều dưỡng thân thể, ít nhất muốn ngao đến chúng ta rời đi thời điểm, tới rồi tu tiên giới, hết thể đều sẽ hảo lên. Phùng phong diễn rời đi sau, tô cảnh thấu lại đây, cùng nàng ngồi chung một bàn. Trên bàn những người khác đều là phụ nữ và trẻ em, thấy vậy cho nhau truyền ánh mắt, cũng chưa nói chuyện. Nếu như không phải tô cảnh phía trước sự, chỉ sợ lúc này những người này đã sớm treo gẹo lên. Tô giao trúc cho hắn thịnh một chén canh, lại bị hắn bắt được thủ đoạn. Nàng đối tượng hắn mắt, miệng hình khẽ nhúc nhích. Tô cảnh mỹ mắt, nàng nói chính là chờ buổi tối tái hành động, buông ra tay nàng, tới nếm thử hương vị thế nào. Ngao ban ngày đâu tô giao trúc đem chén phóng tới trước mặt hắn, lan lan a. Các người đến tuột cùng là cái gì quan hệ a? Rốt cuộc vẫn là có phụ nhân nhịn không được hỏi. Tô giao chúc liếc liếc mắt một cái một chén uống tô cảnh. Chúng ta là đồng môn sư tỷ đệ. Lúc ban đầu tới đến nơi đây khi nàng chính là cùng hư giác đại sư như thế giới thiệu. Lúc sau một bàn phụ nhân cũng câu được câu không mặt bên đánh nàng cùng tô cảnh quan hệ, đều bị nàng nhất nhất ứng phó đi qua, nàng cũng biết tô cảnh nghe xong những lời này tâm tình khẳng định sẽ không hảo, cho nên vẫn luôn cho hắn đầu uy, miễn cho hắn độc miệng đả thương người. Tô Cảnh mừng rỡ nàng cho hắn thêm thực, thực nể tình đều ăn xong. Trong đó còn bao gồm nhà người khác lấy tới tiểu thái. Phải biết rằng, Tô Cảnh đối thị từ trước đến nay không chú ý, nhưng đối thức ăn chay, nếu hương vị không phải đỉnh hảo, đó là phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Màn đêm buông xuống, chân dân lục tục mà đều rời đi, còn có người trước khi đi hỗ trợ dọn dẹp tiểu viện, lại yên lặng chờ nhà mình trên bàn không ai, đem đồ vật đều thu trở về. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi. Tô Giao Trúc cùng Tô Cảnh đem địa phương đều thu thập, lều cùng nổi cũng thu lên, đang chuẩn bị quan viện môn thời điểm, phùng phong diễn lại tới nữa. Viện môn thượng tiểu ánh đèn tuyến tối tăm, ẩn ẩn chiếu ra mấy người bóng dáng. Phong diễn các ca ca, sắc trời đã tối, lúc này tới làm cái gì? Phùng phong diễn sờ soạng nàng đầu, nàng lại chạy nhanh né tránh. Ta đều đã làm người phụ, như thế nào còn có thể giống tiểu hài tử giống nhau bị ngươi sờ đầu, ngươi nếu không có việc gì nói, sớm chút trở về đi. Phùng Phong Diễn không thèm để ý nàng lời nói, ánh mắt quét về phía Tô Cảnh. Hắn không thể cùng ngươi đơn độc ở cùng một chỗ. Tô Giao Trúc chiều chiều khoe miệng, Phùng Gia ca ca ngươi thần kinh não cũng quá dài đi, ban ngày không nhớ tới này cha, đến buổi tối tới đuổi người ra cửa. Chưa xong còn tiếp. 167, sông ngầm. Phùng Phong Diễn rối tay đi bắt Tô Cảnh ra tới, bị hắn tránh thoát, lại bị Tô Giao Trúc một tay che ở hắn trước người cấp ngăn cản. Phong Diễn ca ca, ta biết phía trước sự tô cảnh sát thật làm được có chút không đúng ngươi cũng là lo lắng ta nhưng ngươi cũng biết đi mịch la rừng rậm mấy ngày nay dọc theo đường đi đều là tô cảnh bồi ta chiếu cố ta nếu không phải hắn ngươi hiện tại liền nhìn không tới ta tô giao trúc cản hắn tay chuyển vi nắm lấy hắn mỉm cười mà chống đỡ ánh mắt lóe sáng ấm áp phùng phong diễn lại là hiểu lầm trận mắt há hốc mồm các ngươi nàng cũng cảm giác được hắn thân mình nháy mắt cứng đờ nhữ mày khó hiểu ta cùng với tô cảnh là sinh tử trí giao ta tin tưởng hắn sẽ không làm hại chuyện của ta. tô cảnh rửa cửa sen muộn, phùng đại ca, đêm đã khuya, ngươi lo lắng nàng an nguy, chẳng lẽ liền không lo lắng đem nhà người thanh niên cùng hai vị lão nhân dừng ở trong nhà, ra cái gì ngoài ý muốn sao? phùng phong diện thấy tô giao trúc kiên trì giữ gìn tô cảnh, rũ mắt trầm tư một chút, nếu như bọn họ hai cái thực sự có chuyện gì, muốn phát sinh cũng nên đã sớm đã xảy ra, lập tức lại nghe xong tô cảnh lời này, đôi hắn ấn tượng càng là đi xuống ngã đến không thể lại ngã không để ý tới hắn, phản nắm lấy tô giao trúc. vậy ngươi nếu là bị ủy khuất, cứ việc tới tìm đại ca, ta chắc chắn vì ngươi làm chủ. ân. tô giao trúc gật đầu ứng. đêm đã khuya, không tiễn. phùng phong diện mới vừa cáo biệt, còn chưa xoay người rời đi liền nghe thấy tô cảnh tới như vậy một câu. đảo mắt nhìn thấy tô cảnh chói mắt gầy, liền hoành hắn liếc mắt một cái, tức giận mà dậm chân rời đi. muội tử lớn cũng chỉ sẽ khuỵu tay quẹo ra ngoài. hắn hôm nay xem như khắp sâu lĩnh hội tới rồi. Trong bóng đêm kia mặt thân ảnh biến mất không thấy, Tô Giao Trúc mới vừa rồi đóng lại viện môn, quay đầu lại liền rất có tức giận, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài mà đối với Tô Cảnh nói, "Mới vừa rồi ngươi nếu là thái độ hảo chút, Phùng Phong Diễn cũng sẽ không đối với ngươi rất nhiều ý kiến, bãi cái hỏa nhã đối với ngươi mà nói, có cái gì có hại." Dù sao đều thường xuyên không biết xấu hổ. Tô Cảnh cười nhạo, ánh mắt xẹt qua nàng mới vừa cùng Phùng Phong Diễn giao nắm qua tay. Nói chuyện liền nói lời nói, còn kéo cái gì tay, như vậy buổi tối môn Ta xem ngươi này cái gì đại ca nói không chừng có cái gì tâm tư. Tô giao Trúc khóa mi, ngữ khí cũng lạnh vài phần, ta đều mau không quen biết ngươi. Ngươi không phải Phật tu sao, để ý dung thiên hạ, như thế nào như vậy bụng nhỏ. Phùng đào nhi chính là xin lỗi ngươi, ngươi sẽ bởi vậy bất mãn phủng phong diễn ta cũng không hiếm lạ. Nhưng chuyện này, rốt cuộc ngươi cũng làm đến quá mức, ngươi cũng không nên thoát nhân già cô nương. Không phải. Tô cảnh đánh gãy nàng lời nói, trong mắt nhảy lên tiểu ánh lửa ẩn ẩn hỗn loạn không muốn người biết tiểu hủy khuất. Tô Giao Trúc xem sừng sốt, bất quá một cái chớp mắt công phu, hắn thần sắc liền trở nên nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Thấy hắn không nói, Tô Giao Trúc về phía trước một bước, hỏi hắn, ngươi nói cái gì không phải? Tô Cảnh ngước mắt xem nàng, đêm đó ta cũng không có thoát nàng quần áo, chẳng lẽ thật là Phùng Đào Nhi vì vu hám ngươi Tô Giao Trúc bán tín bán nghi, quần áo cũng không có khả năng là nàng thoát, ngày đó buổi tối ta xác thật gặp Phùng gia hai tỷ muội. Lại thấy các nàng lén lút địa chân chúng ta lương khô, vì thế đem các nàng đều trói lại lên, ta vốn định trói các nàng một đêm lấy kỳ khiến trách, đồng thời cũng có thể tránh cho Phùng Gia Lào Bá Bá trước tiên biết được chúng ta muốn đi mịch la rừng rậm tới ngăn cản chúng ta. Chỉ là Phùng Đào Nhi đều vào cái này giới tử đậu lâu như vậy, lại còn không thể nhận rõ Phùng Gia đã xuống dốc, mà bọn họ lập tức thế cục không dung lạc quan sự thật, ta liền đem nàng treo ở nóc nhà chỗ cao, đương thái dương dâng lên thời điểm, nàng liền sẽ thấy chấn người ngoài nghề đi tăng thi. Có lẽ liền có thể trực diện nàng chính mình. Tô giao chúc lướt hắn, kia lục soát ra tới tín vật lại là sao lại thế này. Ta trói lại nàng, nàng trong lòng khẳng định khó chịu, cầm nàng kim linh chỉ là để người vắng nhất, đến nỗi lá thư kia vốn dĩ không phải ta viết, trong lúc vô tình phát hiện, ta thêm tên đi lên, cải biến một chút, chỉ nghĩ nếu là nàng thật sự cáo ta nửa đêm trèo tường trói lại nàng, ta liền hảo thuyết là nàng kêu ta đi, trêu cợt một chút nàng, ai biết nàng lá gan lớn như vậy. Ác thú vị! Tô Giao Trúc chịu khoe miệng, thanh âm lại thấp đi xuống, các nàng đều bị cột lấy, kia Phùng Đào Nhi quần áo lại là ai thoát đâu. Nàng đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Tô Cảnh đối Phùng Phong diễn nói câu nói kia, lại nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi là đoán này trong chấn cố ý đổ gây dối kẻ cắp. Tô Cảnh xem xét mắt trò chơi giao diện, một bên thất thần mà nói, này trong chấn không yên ổn, sau lưng có hay không người nào, tạm thời đều không cần đi để ý tới, ban ngày thả ra đi chuột đất có động tĩnh những cái đó chuột đất phóng phía trước là uy no rồi đồ ăn chỉ là không uy thủy tô cảnh ở ban ngày lại uy tô giao trúc lời nói ở giếng trời phụ cận một vòng bào lỏng thổ giải lăn lộn tránh chuột kiến dược dưới nước đi ở tan khốc sinh tồn hoàn cảnh chung động vật cầu sinh bản năng liền sẽ bị phóng đại thông qua khát khô tiểu chuột dưới mặt đất khai quật đi qua chúng nó cảm giác lực cường đại bọn họ là có thể tìm được nguồn nước tô cảnh thân ảnh lướt qua từng nhà tô giao trúc theo sát sau đó bóng đêm là tốt nhất hiểm hộ sắc trải qua nơi nào đó lộ ra huân hoàng ánh đèn sân bên trong truyền đến rất nhỏ thanh âm làm tô giao trúc đột nhiên dừng bước chân tương viện chừng hai người cao nàng đứng ở tường trên đỉnh nhìn quen mắt sân tô cảnh thực mau nhận thấy được phía sau người không đội kịp thấy nàng ngừng ở lần trước trong nhà nữ hài cảm nhiệm ôn dịch phụ nhân trong viện nhẹ giọng rơi xuống bên người nàng bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm tô cảnh xuyên thấu qua hờ khép cửa sổ xem đi vào trong lòng hiểu rõ kia hải tử đã không cứu tô giao trúc nhíu mày mặt sơn phát ra che lại thần sắc của nàng. nàng chính là nghe thấy được tang thi thanh âm mới dừng lại tới. bên ngoài khi loại này nhẹ nhàng xoan xoát thanh thậm chí so nàng tiếng tim đập còn muốn rõ ràng cùng quen thuộc, nàng không có khả năng nghe lầm. xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn lại, đã dị biến tiểu nữ hài bị trói ở trên giường. nàng chân đều sưng lớn một vòng, đang ở thối giữa bên trong, trong viện phủ kín một mảnh màu nguyệt bạch, viên viên như tiểu chân châu. trong chân có quý củ. một khi có người biến thành tang thi, tất nhiên trục xuất ra chấn. Nếu không chỗ lấy hỏa hình. Tô Giao Trúc đứng trong chốc lát liền rời đi. Chỉ mong không cần xẻ ra chuyện. Nàng không động thủ đều không phải là là còn có lòng chắc cẩn. Nếu lưu lại mối họa, sớm hay muộn sẽ ương cùng mặt khác người. Nhưng đêm nay không được. Theo Tô Cảnh hướng dẫn, hai người mau rời khỏi Hà Trấn. Nơi này là Hà Trấn bên ngoài đất hoang. Gió cắt cuốn quá, một đám ngã trái ngã phải tấm bia đa chung, tựa hồ truyền đến âm trầm ken ken thanh. Ở chỗ này, mặt đất đi xuống 30 mét Tô cảnh đem trên lưng trọng kiếm trên mặt đất cắt một vòng tròn, sau đó đem nó cắm vào dưới nền đất. Sâu như vậy à? Dưới nền đất thủy lượng như thế nào? Tô giao trúc ngồi xổm xuống dưới, mũi kiếm mang theo ánh quang, quét đến nàng trên mặt. Từ trên bản đồ tới xem, hơn phân nửa tiểu chuột đều tới rồi nơi này, cái khác. Ẩn ẩn liền thành một cái tuyến. Có ý tứ gì? Nàng hồng nghi. Tô cảnh câu môi, dựa vào lạnh băng thân kiếm, ta hoài nghi, cái này mặt có mà ngầm. này hoặc là là ngọn nguồn, hoặc là là cuối. Giao thép phong, hắn thanh âm mạnh mẽ mà đánh sâu vào nàng màng tai. Này tin tức nếu như bị trong chấn người biết, thật là có bao nhiêu điên cuồng à? Chưa xong còn tiếp. 168, trăm đào giếng. Sáng sớm hôm sau, chợt như một trận gió, trong chấn ồn ào náo động lên. Đậu khấu thiếu nữ tử trong môn nô đầu ra, đột nhiên một cây cái chổi vỗ vào nàng trên đầu. Đại buổi sáng không làm việc, người ở nhà mình trước cửa lén lút mà làm gì đâu? Nha đầu chết tiệt a. Béo lùn phụ nữ một tay chống nạnh, một tay kia thượng cầm đại cái trổi trên mặt đất hung hăng mà rầm rầm. Nương thiếu nữ sờ soán đầu, nói thầm thanh đau quá a. theo sau sắc mặt thẹn thùng, đôi tay thắc mặt cười khẽ một chút, lại hướng ngoài cửa nhìn lén đi, nương, bên ngoài nam nhân kia lớn lên hảo hảo xem a. Di, người đi như thế nào đến nhanh như vậy, cũng chưa ảnh. Nha đầu chết tiệt kia ngươi xuân tâm manh động mà thật lấy lao nương không bỏ ở trong mắt đâu. Lại là đảo qua trổi trục đi. Nhưng Huy đến giữa không trung nàng lại thấy nhà mình nữ nhi che lại đầu, rũ mi đô miệng bộ dáng trước sau vẫn là không hạ thủ được, lại đem cái chổi thu trở về, lúc này ngoài cửa đi vào một người tới. Phụ nhân nhìn lên, này không phải cách vách vương đại nương sao. Ly thím, nhà ngươi huyền mội tuổi cũng không nhỏ, này tưởng nam nhân cũng không phải cái hiếm lạ sự. Huyền mội nghe vậy ngẩng đầu cười, đối nhà mình mẫu thân rồi nói, nương à, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta còn. Nàng lại thẹn đi. Trong mắt ý mừng cùng khát khao rất đậm, nữ nhi còn có thể nhiều xem người nọ liếc mắt một cái đâu. Lý thím đau đầu mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Nay sáng sớm tinh mơ, liền ở bên ngoài nhiều dân, ta nghe được bên ngoài cái cỏ ồn ào, ngươi một cái tiểu hài tử ra, nhìn cái gì náo nhiệt, còn không được gây họa thượng thân A. Lý thím lại liếc hướng một bên Vương Đại Nương, hỏi, Vương Đại Nương, ngươi là cái minh bạch người, bên ngoài là chuyện gì nột? Còn nhớ rõ ở tại Trấn đông đất hoang kia phiến phùng ra sao? Vương đại nương vương chính mình tay trái đánh giá, ngón áp út thượng phỉ thủy giới tử nhan sắc úu đạm, nhưng ở chỗ này cũng là cái hiếm lạ vật, chính như bọn họ vương gia tổ tiên phía trước tại đây trấn trên cũng là vang dội nhà giàu, này áp đáy hòm bảo bối a là thật không ít, chỉ là đều không biết đánh rơi đến chỗ nào vậy, vốn cũng có ruộng tốt, nhưng này bãi cát hoang so mỗi tháng đại di mụ còn đúng giờ, này ruộng tốt dần dần cũng thay đổi đất hoang, này không, chấn ngoại kia một mảnh bãi tha, ma vốn cũng là nhà bọn họ địa bàn, trước mắt này thế đạo a. Nói đến Phùng Gia, Lý Thím to mọng thân mình tiến đến Vương Đại Nương bên người, là trước đó vài ngày nháo ra chuyện đó Phùng Gia, thật là không biết xấu hổ. Bất quá trước đó vài ngày kia Phùng Gia nữ nhi gọi là gì lan lan nấu điểm nước canh, ta còn mang theo nhà ta tuyển muội đi hưởng qua, ai nha kia hương vị, tươi ngon đến ta đổ lưỡi đều mau nuốt vào bụng đi. Hôm nay này lại là ở nháo chuyện gì? Này Lý Đại Thẩm cũng là cái hiếm lạ người, tuổi con trẻ, trưởng phu liền nhiệm muốn dịch. Quay đầu lại lập tức liền thỉnh bụi bẩm chùa đại sư lấy phô đệm chăn cuốn một quyển cấp mang trong chùa đi, đãi nàng trượng phu chịu đựng không nổi mới đi xem người liếc mắt một cái, cũng liền liếc mắt một cái liền đã trở lại. Vẫn là trong chùa hòa thượng mang theo thành tang thi Lý Gia Hán tử cấp đưa ra chấn, nàng liền đi nên đưa một chút trang trang bộ dáng cũng không đi. Này ôn dịch vào đầu, này trong chấn người cái nào không phải xanh sao vàng gọn, nàng nhưng thật ra một thân mơ béo, còn dưỡng cái thủy linh nữ nhi. Vương Đại nương Lý Mới vừa rồi ánh mắt pha quái mà cùng nàng bắt quái, này sáng sớm thượng a, kia phùng lan lan cùng tô cảnh hai người liền nói muốn tìm nguồn nước, mượn cái quốc gì, còn muốn thỉnh người hỗ trợ, ta xem a, này căn bản chính là bạch bận việc. Chứ bỏ giếng trời, nào có dễ dàng như vậy tìm được thủy, tiền bối bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Huyền ngội ở một bên nghe được hai má cô lấy, nữ nhân kia có cái gì tốt, nàng liền sẽ nói mạnh miệng. Nàng mới vừa rồi xem người khi cố ý xem nhẹ tô cảnh bên cạnh cái kia diện mạo cũng không tệ lắm nữ nhân, nữ nhân này tới chấn trên thời điểm nàng cũng gặp qua, màu da quả thực không thể xem, so nàng nhưng kém xa, không nghĩ tới đi theo nam nhân kia đi một chuyến mịch la rừng rậm trở về, một khuôn mặt trở nên trắng non rất nhiều. Vương Đại Nương cười nhạo, nha, này liền bắt đầu giấm thượng. Bất quá ta xem a, hôm qua nàng kia lời nói phỏng trường chính là nói dễ nghe, nếu là tìm không thấy nguồn nước a, có lẽ sẽ đánh trời cao giếng chú ý. Chúng ta nhưng ngàn vạn không thể đại ý đi. Chỉ chốc lát sau, phùng lan lan hai người đi chấn ngoại đất hoang đảo giếng tin tức liền truyền khắp toàn bộ thị trấn. Ở Lý Gia Sân ngồi tán gẫu nửa ngày Vương Đại Nương vừa nghe đến này tin tức, lập tức liền đứng dậy, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Hà Trấn Thiên nhiều đến là mặt trời chói trang bắn thẳng đến, nơi đây thuần dương nhiệt nơi, không chỉ có rất khó tưởng tượng vì cái gì giếng trời có thể tồn tại tại đây. Hơn nữa ném xa tang thi cũng không dễ dàng tìm trở về, có người nói à. Này hết thể thật đúng là ít nhiều bụi bẩm chùa đại sư, mới có thể hưu đến bọn họ có thể vững vàng mà tụ cư tại đây, tuy có thiên hoạ, khi có người hại, nhưng ít ra trong chấn sống không ít người. Ở hoàng thổ thượng khai quật chủ lực là Tô Cảnh, bọn họ cũng có tìm tới vài người hỗ trợ, chỉ là nhìn được Tô Cảnh hung mãnh sôi nổi đều cười khen, thủ hạ tỉnh chút lực, tùy ý tìm cái mà chậm rãi đào. Liên nửa canh giờ đều không đến, Tô Cảnh đã tới rồi ngầm 10 mét tả hữu vị trí, Tô Giao Trúc vốn cũng là căn cứ tối hôm qua Tô Cảnh cho hắn khoa tay muối chân đường nhỏ một chút một chút nào, lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, vì thế đối vài người nói Thanh Đại gia vất vả, đều nghỉ ngơi một chút đi, theo sau liền đi tới Tô Cảnh cái kia hố sâu trước. Cửa động không lớn, cũng liền vừa vặn rộng thùng thình mà bao dung Tô Cảnh thân hình. Tô Giao Trúc từ cửa động phía trên hướng nhìn lại, còn hảo hiện tại ngày chính thịnh, nàng còn có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn quần áo nhan sắc, nàng câu môi, trộm từ bên cạnh nhặt một khối tiểu đá vụn trực tiếp ném đi xuống nhanh chóng ném xuống đi nháy mắt nàng sau này trốn rồi đi bị so ngón tay cái đại chút hòn đá nhỏ tạm đến cổ tô cảnh đứng dậy ngẩng đầu hướng về phía trước xem cửa động ánh sáng quá thịnh xem hoa mắt cho rằng chỉ là vô tình rơi xuống cục đá hắn lại lần nữa vùi đầu đi xuống này thổ địa phía trên cắt vàng mà nhìn như mềm suốt thực hảo khai quật nhưng qua ba bốn tầng thổ tầng sau đó là cứng rắn thạch tầng cục đá với hắn mà nói đảo cũng hào đảo nhưng dần dần mà này cục đá thay đổi tài chứ Màu sắc cũng rất nhiều biến hóa, cái quốc đã sớm phế đi, hắn một cái nắm tay lệnh xuống đi, cũng chỉ là xuất hiện đại diện tích cái khe, chỉ có nhiều tạp vài lần, mới moi đến ra đại khối cục đá. Nhĩ sau lại bắn mấy viên cục đá, hắn lại nhìn về phía phía trên cửa động, tuy rằng vẫn là không thu hoạch được gì, hắn lại cười, nhưng ngự khí hung ác mà, rụt đầu rụt đuôi mà làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi ra cho ta. Mặc cho ai vài lần bị tạp đến cơ hồ tương đồng địa phương, còn có thể không thể tưởng được là có người ở tắc quái sẽ cùng hắn như vậy tắc quái cũng cũng chỉ có nàng tô giao trúc đi đến cửa động trước thăm dò ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút ngươi nhảy xuống tô cảnh nói như vậy cao hơn nữa phía dưới không gian như vậy nhỏ hẹp ngươi làm gì kêu ta nhảy xuống đi chẳng lẽ là có cái gì phát hiện ngươi nhảy xuống ta tiếp được ngươi bằng không ngươi mới vừa rồi làm sự ta tuyệt không tha thứ ngươi tô giao trúc hử múi quỷ hẹp hòi thân xác của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn cửa động chần chờ trong chốc lát, mới vừa bước ra nửa bước, liền nghe thấy được phía sau cách đó không xa có nữ nhân gào thét giọng nói mang giận thanh âm. Ai kêu các ngươi đảo chúng ta vương ra địa bàn, trải qua lão nương cho phép sao? Ấn! Chưa xong còn tiếp. 169, ước định. Tô Giao Trúc theo tiếng nhìn lại, một cái 30 tuổi trên dưới nữ nhân, mặt dài khoan nạch, dáng người cao gầy, một tay ở trước mặt quạt gió, một tay chỉ vào nàng mời đến người, ngự khí rất là bất mãn. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Giao Trúc đi qua, thấy rõ kia nữ nhân bị Thái Dương phơi đến hồng hồng mặt, tuy là nàng sở trường quạt gió, cũng chảy vẻ mặt hãn. Làn da ở chỗ này người bên trong bảo dưỡng đến còn tính cực hảo. Vương Đại Nương kia chỉ quạt gió tay phong tới chính mình trên mặt, một quả phỉ thúy giới tử sấn có chút tăng thương tay, lại ồn ào. Này đại trời nóng cũng nhiệt chết cá nhân. Phùng gia cô nương, các ngươi như thế nào không hỏi qua ta, liền ở nhà ta này khối địa thượng động thổ đâu? Hôm qua canh bữa tiệc, Tô Giao Trúc cũng từng gặp qua nữ nhân này. Người tới không có ý tốt, nàng thanh âm lại rất bình tĩnh. Đại nương, ngày hôm qua ngươi cũng nghe ta nói, cũng không hề rằng, ta tư cho rằng ngươi là đồng ý. Vương đại nương cố ý giả bộ hồ đồ, nói cái gì? Ta đối với đoàn người nhóm nói tưởng vận dụng trong thôn đất hoang, hy vọng được đến đại gia tán thành, ngày hôm qua gặp qua đại nương người cũng không ít đi, không bằng làm cho bọn họ cho ngài hồi ức một chút. Ở đây mấy cái hán tử cũng chi thành, nói là có có chuyện như vậy. Vương đại nương nhìn trước mắt một thân tô y yề giáng người đoan trang nữ tử, nhợt nhạt mỉm cười gai đúng chỗ ngứa, sẽ không làm người cảm thấy thất lễ, cả người khí chất thoát tục, cao nàng đâu chỉ một bậc. Ta phía trước nghe được rõ ràng, người đó là vì khai khẩn dược điển, cũng không phải là này cái gì ý nghĩ kỳ lạ đào giếng. Nếu là đem ta vương gia phong thủy cấp phá hủy như thế nào thành. Vương đại nương đề cao giọng nói, đảo mắt liền đối mấy cái tới hỗ trợ người ta nói, các đại ca a, này phụ cận hẳn là cũng có chôn các ngươi người trong nhà đi, này động thổ nhau đến chẳng phải là làm hoàng tuyển dưới thân nhân không được an ổn. Lúc này tô cảnh cũng từ trong động bò ra tới, vỗ vỗ trên người bùn đất. Người muốn như thế nào? Tô cảnh trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhưng mới vừa bắt được tới thanh hát sắc cục đá bị hắn không cẩn thận cấp bóp nát. Vương đại nương cấp xem thẳng, ta cũng không phải là doa đại. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy tô cảnh sau lưng thâm động, càng thêm cảm thấy chính mình chiếm lý, nhìn một cái, đào sâu như vậy động. Ta hôm qua là ứng quá các ngươi có thể động đất hoang, nghĩ mà sao? Hoang cũng là hoang, nhưng các ngươi hiện tại đào sâu như vậy, hiện tại còn hảo, quá mấy ngày nơi này đào đào, chỗ đó đào đào, này khối địa không phải hủy ở trong tay các ngươi sao. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng làm chúng ta đào đi xuống? Là nghĩ muốn cái gì? Vương Đại Nương đối thượng tô cảnh đôi mắt, chỉ cảm thấy so trong thôn kia khẩu giếng trời còn muốn sâu thẳm khó dò, ngạnh cổ liền nói, ta muốn các ngươi đừng đào, căn bản chính là hưởng phí sức lực. Sớm biết rằng nàng liền ngạnh lôi kéo lý thím lại đây. Trước mắt cũng không có người giúp đỡ nói chuyện, những cái đó các lao ra lỏng dạ nhưng thật ra khoan, cân não càng là vận đến thẳng, cũng sẽ không vì nàng hẽ răng. Tô Giao Trúc chiều tô cảnh nhìn thoáng qua, hắn bất đắc dĩ bãi đầu, nàng nghe không hiểu lời nói, ngươi đến đây đi. Đại nương, ngươi nói này mà là ngươi vương ra nhưng có bằng chứng. Tô Giao Trúc hỏi, từ khi ôn dịch nổi lên bốn phía, đại bộ phận đồng ruộng đều hoang phế, hiện giờ đã cách mấy thế hệ người, luận bằng chứng. Vương Đại Nương cũng không biết những cái đó trương khế đất đi chỗ nào. Nàng lẩm ừ, này trong chấn người đều biết. Ngươi nói này mà là ngươi đó là của ngươi. Tô Giao Trúc đánh gãy nàng. hôm nay giếng thủy ta cùng Tô Cảnh cũng có phân, liền nhường cho ngươi đi, bất quá ngươi nhưng nói tốt, này khối đất hoang nhường cho ta khai khẩn dược điển, đào giếng nước, nếu ta về sau thật sự đào ra thủy tới, nhưng cùng ngươi vương ra không có gì quan hệ. Vương Đại Nương do dự, ý của ngươi là, chỉ cần ta làm ngươi đào giếng. Ngươi liền đem các ngươi giếng trời kia phân thủy cho ta. Ân. bất quá nếu chúng ta ở chỗ này đào ra giếng nước, kia thủy liền cùng các ngươi vương ra không quan hệ, như thế nào? Tô Giao Trúc về phía trước đặt tới, bưng tay vững vàng đặt ở trước mắt, từng bước một, cho người ta lấy lực các bách. Vì cái gì các ngươi ở ta vương ra địa bàn thượng đào ra thủy liền cùng nhà ta không quan hệ? Vương Đại Nương không mừng, nhưng chính diện đối thượng Tô Giao Trúc, không biết vì sao, nàng lại có điểm sợ. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tô Giao Trúc đứng ở nàng bên cạnh cười lạnh, thanh âm càng thêm thâm trầm. Ngươi vương gia mà cũng không biết là nào đời sự, nếu có người cùng ta nói mịch la rừng rậm là nhà hán, ngươi nói ta là tin vẫn là không tin. Ngươi hiện tại nếu là ứng, còn có thể nhiều được một phần thủy, nếu là không ứng, ta còn là sẽ tại đây khối địa thượng đào giếng, ai có thể vì ngươi vương gia làm chủ. Vương Đại Nương biết rõ việc này nháo đi xuống cũng là tự thảo không thú vị, liền kéo Tô Giao Trúc tay, phùng ra muội tử A, Vương Đại Nương hôm nay cũng là quá mức lo lắng. Động thổ sự đối với nhà ai nào hộ đều không phải việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng, đến nỗi ngươi nói sự, liền như vậy định rồi đi. Kiếc hảo. Tô Giao Trúc cũng lộ ra dịu dàng mà cười, ngược lại mặt hướng ở đây những người khác, các vị đại ca, hôm nay đâu, ta đáp ứng vương đại nương đem giếng trời phân phối thủy nhường cho nhà bọn họ, bất quá đâu sau này nơi này nếu là đào gia thủy, cùng vương gia cũng không nửa điểm quan hệ. Đương nhiên, các vị đại ca cho ta hỗ trợ cũng vất vả, ta định sẽ không bạc đái các ngươi. Trong nhà còn thừa chút thịt, hôm nay buổi tối chúng ta làm thịt nướng ăn, cũng phiền toái các ngươi vài vị vì hôm nay sự làm chứng kiến. Vương đại nương là càng nghe càng xấu hổ, da mặt dày, trên mặt nhìn không ra tới, quả nhiên như nàng suy nghĩ, Tô Giao Trúc nói vừa ra, liền có nam nhân nói: "Phùng muội tử a, người này nếu là mấy ngày không ăn cơm đều còn có thể chịu đựng đi, chính là nếu là mấy ngày không có thủy, kia chính là sẽ chết người." Hơn nữa mọi người đều biết, này nơi này Rất có khả năng đào không ra thủy tới A. Nói rất có khả năng đều là huyền truyền Không ngại. Tô Giao Trúc tránh thoát vương đại nương, ý có điều chỉ, cái này vương đại nương nên an tâm. Vương đại nương phít miệng, muội tử ngươi đây là nói nơi nào lời nói, đại nương ta đây liền đi rồi. Đại cái kia mông hồn éo hồn éo bóng dáng đi xa sau, đứng ở tại chỗ tố ý, ý nữ tử thở dài. Một thân áo vải thô vẫn không giấu phong hoa nam tử chậm rãi đã đi tới, xem đến phá lệ cảnh đẹp ý vui. Ngươi có bản lĩnh ta đều cùng nàng nói không đến một khối đi tư tưởng giác nộ bất đồng bãi tô giao trúc nhìn bên cạnh so nàng cao hơn một đầu tô cảnh cũng không trách người, tư tưởng không đến một cái mặt thượng sắp thật khó có thể câu thông bất quá nghĩ nghĩ tô giao trúc chống cằm làm tự hỏi trạng tô cảnh nghi hoặc mà thò lại gần đại khái vẫn là ngươi một chút nàng cười đến thoải mái làm hắn sửng sốt sửng sốt tô giao trúc xoay người liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất rơi dụng thanh hắc sắc thạch lịch khoáng thạch nàng liếc tô cảnh trêu ghẹo ngươi nói này nếu là làm kia vương đại nương đã biết có thể hay không lại tới nói này ngầm khoáng thạch đều là nhà nàng sẽ không khoáng vật ở chỗ này cũng không khan hiếm hung chi trong trấn thợ rèn cũng liền một hai người ngày thường cũng liền đánh chút cái cuốc hằng ngày dụng cụ cắt gọt gì đó nhiều nơi này người cũng không dùng được tô cảnh kéo qua tô giao trúc đi vào hắn sở đảo cửa động trước lại chiêu người khác lại đây dùng sẻn thật sâu cắm vào bên cạnh trong đất Lấy thô chế rắn chắc dây thừng một đầu cột vào sẻn thượng, một đầu cột lấy tô giao trúc trên eo, lại làm người hỗ trợ nhìn điểm. Nếu chờ lát nữa phía dưới có động tĩnh, hảo lạp người đi lên. Tô cảnh trước hạ đi, nâng tô giao trúc, hắn đột nhiên mở miệng. Nơi này khoáng thạch, có thể dùng để cho ngươi luyện kỹ năng. Hắn thanh âm tại đây nhỏ hẹp không gian rất là rõ ràng, đáy động hình như có tiếng vọng truyền đi lên. Chưa xong còn tiếp. 170 trường, đào đào đào. Thực mong bọn họ rơi xuống mặt đất. Ta cũng là mới phát hiện, cái này mặt này khối khoáng thạch bị ta đánh lỏng, ngươi lấy nó lên, nhìn nhìn lại ngươi trò chơi giao diện. Tô Cảnh nói, Tô Giao Trúc trở lại Hà Trấn cũng chưa thấy thế nào quá trò chơi giao diện, bởi vì ly đến mịch la rừng rậm xa, nàng đều nghe không được hệ thống âm, có đôi khi lại cảm thấy nó có chút dâu diện. Nàng theo lời đem dưới chân kia khối không vững chắc khoáng thạch khấu ra tới, kêu gọi ra trò chơi giao diện. Nhưng nàng đầu tiên xem vẫn là tử thần cứu dỗi phương thuốc hợp thành tình huống. Từ thần cứu rỗi phương thuốc đang ở hợp thành chung, đến ngược, 711257 Mặt trên dây số còn ở liên tục giảm bớt. Còn có không đến 3 ngày thời gian phương thuốc liền có thể hoàn thành hợp thành. Tô Giao chúc ánh mắt chuyển qua phía dưới nhảy lên điểm đỏ. Chưa đọc hệ thống tin tức. 3. Tân nhiệm vụ xem xét. Nàng đầu tiên cờ lạc mở trên cùng hệ thống tin tức. Chúc mừng người chơi chúc phùng kích phát che giấu nhiệm vụ hà chấn tìm kiếm nguồn nước, 33 kinh nghiệm giá trị, thành công lên tới tám cấp. Người chơi trúc phùng phát hiện hà trấn phía dưới bí mật. Người chơi trúc phùng thải hạ hổ tinh khoáng thạch, thu thập thuần thuộc độ 01, trước mặt sinh hoạt kỹ năng thu thập, học độ năm nghìn. Lấy quặng cùng hái thuốc cùng thuộc về sinh hoạt kỹ năng thu thập, nàng cũng không hiếm lạ, bất quá ai tới nói cho nàng, thuần thuộc độ thêm 0.1 là cái quỷ gì. Bởi vì thuần thuộc độ tự thể trình màu lam trạng thái, nàng còn cố ý điểm đi vào nhìn nhìn, bên trong là về thuần thuộc độ giới thiệu. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa trước mặt giao diện nàng ngó tới rồi phía dưới chữ nhỏ. Thuần thục độ dùng một lần thấp nhất thêm thành điều kiện vì 0.1, coi cụ thể tình huống mà định, có nỗ lực liền nhất định sẽ coi thu hoạch, cố lên đi dũng, giả. Thô giao trúc. Giống như có cái gì lọt vào. Kỳ thật hệ thống là xem nàng đáng thương mới cho nàng bỏ thêm 0.1 đi. Tiếp theo nàng xem xét chính mình nhiệm vụ, lẻ loi một cái tìm kiếm nguồn nước, cuối cùng giấu hoặc che giấu nhiệm vụ. Nếu là che giấu nhiệm vụ. Như vậy khen thưởng hẳn là thực phong phú đi. Cỡ lắc mở nhân vật thuộc tính, nhìn phong phú lên danh sách, tô giao trúc tỏ vẻ vẫn là thực vui mừng. Cơ bản thuộc tính Tên, Trúc Phùng Giới tính, Nữ chủng tộc, Nhân loại chức nghiệp, Cao cấp dược sư, 439, 1000 Danh hiệu, Sổ đen cao nhân, Con thỏ tuyệt chủng sát thủ Sinh mệnh giá trị, 65, 100 Kinh nghiệm giá trị, 5, 1000,000,000 Trước mặt tăng cấp. nhan giá trị 79, 100. Lực lượng giá trị 66, 100. Nhanh nhẹn giá trị 91, 100. Chiến đấu kỹ năng, cuồng phong quét diệp, cao cấp. Sinh hoạt kỹ năng, thu thập, học đồ 1520, 5000, chế dược, cao cấp 4, 1500, nấu nướng, trung cấp 195, 300. Thuộc tính điểm, nhưng phân phối không. Này đó khoáng thạch thực cứng rắn, rất khó đào. Nếu ta đoán được không sai, ngươi thu thập cấp bậc so với ta cao, hẳn là sẽ so với ta mau chút. Tô cảnh giải thích. Cho nên ngươi kêu ta xuống dưới là làm cu li. Tô giao trúc đau đầu mà nhìn dưới chân kiên cố cục đá, ta đây phụ trách đảo, ngươi đem nó vận đi lên. Tô cảnh giơ lên nắm tay, nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, trầm đục thanh làm nàng tâm mánh nhảy vài cái. Trên mặt đất một mảnh cái khe. Ta tới tạm, ngươi đem chúng nó cầm lấy tới cấp ta, này đó khoáng thạch ta có thể trực tiếp giao dịch cấp thương thành. Chờ tích lũy nhất định tích phân, ta lại ở bên trong đổi tiện tay công cụ. Tô Giao Trúc nghe được có chút lăng, theo sau đôi tay ở trên người sờ soạng cha tìm cái gì, Tô Cảnh xem đến có chút nghi hoặc, vừa định hỏi liền thấy nàng từ trên người lấy ra một khối hậu bố, kéo qua hắn tay, trói lại đi lên. Người không đau sao? Tô Giao Trúc nhìn trước mắt này chỉ tay, tuy rằng không có chảy ra đổ máu, nhưng khớp xương trô rõ ràng thanh. Mềm nhẹ động tác, Tô Cảnh trong lòng có chút ấm, trên thực tế hắn cũng không đau. Phải nói loại trình độ này đau đớn hắn sớm đã không cảm giác được, mà trên tay xanh tím cũng chỉ sẽ là một lát công phu liền sẽ khôi phục nguyên dạng, nếu là còn ở tu tiên giới, liền xanh tím đều không thấy được. Tô Giao Trúc không dám chói chặt, cũng không dám cho hắn bọc thành bánh trưng, thật chặt quá dày hắn trong chốc lát xử hàng say tới sẽ so không chói càng đau. Tô Cảnh ngưng lên tay, nhìn trên tay mảnh vải nhìn nàng cười, bao đến không tồi. Đó là đương nhiên, nàng là chuyên nghiệp. Hai người bắt đầu phối hợp lại, Tô Cảnh một quyền mà từ lúc bắt đầu cái khe biến thành một tạp một cái hố khoáng thạch đều mau bị hắn tạp bẹp tô cảnh bất đắc dĩ mà cười không nắm giữ hảo lực đạo bởi vì càng tạp càng thuận tay không có việc gì dù sao nàng cũng là càng ngày càng thuận từ lúc bắt đầu tạp phùng chiết khấu đến bây giờ tùy tay vừa thu lại lúc này trò chơi ưu thế rõ ràng đột hiện đương nhiên nàng cũng không biết lặp lại cái này động tác bao nhiêu lần đến trạng vạng thời điểm tô cảnh nghe xong xuống dưới ngón tay nhẹ gõ mặt đất lại ở mặt trên lau một chút Ngón tay thượng có ướt ác, xem ra lại đào một chút liền có thể ra thủy, bọn họ hai người trước mặt đã thực tối sầm. Vốn định dựa giao dịch khoáng thạch tới đổi chút công cụ giúp bọn hắn khai quật, không nghĩ tới không đợi đến gom đủ tích phân, liền đến cuối. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta này một tạp liền sẽ ra thủy, ngươi là muốn trước đi lên vẫn là chờ ta mang ngươi cùng đi lên. Tô cảnh hỏi nàng. Tô giao chút mặt băng mà ngẩng đầu nhìn trên không đã thành gạo lớn nhỏ cửa động, lại nhìn tô cảnh, đỡ chán, cùng ngươi cùng đi lúc này phỏng trường kêu cũng không ai nghe thấy tô cảnh ôm nàng eo nhìn dưới mặt đất một chân đi xuống một dặm đại lượng dòng nước phun tới tô dao trúc chạy nhanh nhắm mắt tức khí lạnh leo thủy dịch xúc rửa toàn thân cũng may trên người nàng quần áo cũng là phía trước đại quái rơi xuống trò chơi xuất phẩm những cái đó thủy không rót tiến quần áo làn ra bằng không không có linh khí giữ ấm nàng cảm thấy chính mình sẽ bị đông chết một buổi trưa vài vị đại hán ngồi dưới đất bên cạnh gồ gầy lồi lõm mà đào mười mấy cái động Mặt trời chiều ngã về Tây. Ta nói, chúng ta nghỉ ngơi lâu như vậy, bọn họ như thế nào còn không ra. Bọn họ lại đây cũng chỉ là chịu người chi thác, lại đây ý tứ một chút, đối đào giếng nước ra tới không có gì trông cậy vào, đào nửa ngày không kết quả. Tô Giao Trúc cùng Tô Cảnh lại ở dưới đai hồi lâu, bọn họ đều dừng lại ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, mắt thấy Thái Dương đều phải xuống núi, tự nhiên có người liền không nín được. ngươi muốn chạy liền đi trước đi. Ta còn chờ Phùng Gia muội tử nói thịt nướng yến đâu nếu là có rượu ngon liền càng tốt rượu mấy người nghe xong lời này trong lòng đều ngứa trong đó một cái tuổi ít hơn mở miệng ta nghe ông nội của ta nói rượu chính là thứ tốt đáng tiếc tổ tông nhóm cũng chỉ để lại mấy đàn mỗi đến quan trọng tiết mới có thể thỉnh đại sư nhóm khai đàn toàn bộ thị trấn người đều có thể nhấp thượng một cái miệng nhỏ ta lớn như vậy còn không có hưởng qua đâu vừa mới nói xong ẩn ẩn có nổ vang tiếng động phảng phất từ dưới nền đất truyền đến lập tức tất cả mọi người tĩnh xuống dưới Phía sau đột nhiên vang lớn làm mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy gân bó rửa vào hai cái ướt lộc cục thân ảnh, còn có. Bọn họ phía sau toát ra tới giống suối phun giống nhau của nước. Thủy. Thủy A một người thất thanh hô. Tô Cảnh buông lỏng ra Tô Giao Trúc, hai người phân biệt lý một chút ướt nhẹp quần áo còn có tóc. Tô Giao Trúc ngồi dưới đất, đem giày cởi, linh một phen thủy. Bảy thước cao nam nhi Câu Lũ thân mình thò qua tới, "Phùng muội tử a, thật đúng là cho các ngươi tìm được Thủy A." Tô Giao Trúc sần mắt thấy hắn. Lộ ra tươi cười, theo sau lại nhìn về phía cái khác vài vị vây quanh suối phun hoan hô nhảy nhót các nam nhân, cười ra tiếng tới. Sắc thật là kiện đáng giá cao hứng sự. Chưa xong còn tiếp. 171, trò chơi cũng không phải dâu ria. Chính là nơi này là thị trấn bên ngoài, mỗi nửa tháng đều sẽ gặp bãi các hoang tập kích, nơi này có thủy, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hiện nhiên chạy đến bên người nàng người nam nhân này tương đối bình tĩnh, nói ra nói quả thực là thẳng trọc nhân tâm. Đây đúng là nàng cùng Tô Cảnh sở lo lắng. Tô Cảnh đem người kéo ra, Tô Giao Trúc đem giày mặc vào, ôm đầu gối nhìn về phía nam nhân kia, hơn 20 tuổi bộ dáng, bộ dáng cũng không tệ lắm, chính là mắt có điểm khai, nàng xin lỗi hỏi hắn, "Xin lỗi a huynh đệ, ta quên tên của ngươi, có thể hay không cùng ta nói lại lần nữa?" "Ta là ca ca ngươi Phùng Phong diễn bằng hữu, y lị tạp." "Y lị tạp, nơi này nguồn nước yêu cầu tu thành giếng nước, kỹ càng tỉ mỉ sự tắc ngươi, nhưng nguyện giúp ta." Tô Giao Trúc mi mắt cong cong trên người còn mang theo hơi ẩm, xem đến tô cảnh rất là nhễ mảy. một kiện áo ngoài khoác tới rồi nàng trên người, nguyên lai like là y đi tạp gỡ xuống hắn áo ngoài cho nàng. phùng muội tử, tu giếng nước sự đơn giản, bất quá hai ngày sau đuổi bẩm chùa đại sư nhóm cầu phúc kết thúc, liền sẽ phái người đi ra ngoài tiến hành hai ngày ra ngoài tuần tra, mà bãi cát hoang nhật tử cũng mau tới rồi, cho dù đuổi tại đây hai ngày tu, bãi cát hoang cũng sẽ đem này hủy diệt. người thân mình đơn bạc, vẫn là sớm chút trở về đi. tô cảnh tuấn mi khẽ buông lỏng về phía trước bế lên trên mặt đất Tô Giao Trúc, theo sau mặt hướng Y Y Tạm, "Hôm nay các ngươi cũng vất vả, giếng nước sự liền không hề lao các ngươi lo lắng, ta mang nàng đi về trước, các ngươi đợi lát nữa đừng quên lại đây ăn thịt." Tô Giao Trúc bị đột nhiên bế lên có chút ngức ngức, bất quá thân mình xác thật bởi vì phía trước tẩm ở trong nước có chút lâu, có chút vô lực. Đương phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay nàng đã tự động vòng thượng Tô cảnh cổ. Nàng lập tức cảm thấy chính mình xong rồi, nhất thời không dám đi đối mặt Y Y Tạm đám người ánh mắt. "Thiên a, Công chúa ôm ai? Cái này hắn cùng nàng quan hệ có phải hay không tẩy không rõ? Trai đơn gái chiếc chung sống một cái buổi chiều, còn quần áo bất chỉnh mà bị ôm về nhà, tuyệt đối sẽ trở thành hà chấn một đại nhiệt điểm đi. Ta có thể chính mình đi, ngươi vì cái gì muốn ôm ta? Mới vừa đi trên đường trở về, nàng hỏi hắn. Vậy ngươi đẩy ta nhà tô cảnh những mày? Lệ dòng chạy đi, nàng có thể đẩy đến động hắn sao? Khó được chính là, lúc này đúng là câm điểm, bên ngoài người không nhiều lắm nửa ngày mới xem tới được một người người phóng ta xuống dưới nàng nắm lỗ thay hắn tô cảnh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt thật muốn ta phóng trong mắt ẩn ẩn lập lòe hàn quang làm nàng có loại dự cảm bất hảo nàng vẫn là nặng nghề mà gật đầu tô cảnh trực tiếp nhẹ buông tay nha nha nha nàng chút nào không đoán trước đến hắn đột nhiên buông tay thật mạnh ném tới trên mặt đất quán tính mà lăn một vòng trên người khoác áo ngoài tảng ra nàng lại theo mặt đất nghiêng góc độ lăn đi xuống vài vòng mới dừng lại trên người vốn dĩ hơi nước còn chưa hoàn toàn tan đi trước mắt nhiễm một thân bùn đất hảo không chật vật người cái hôn đản tô cảnh nhìn lại nằm trên mặt đất nữ tử lộ ra sáng lấp lánh đôi mắt trong mắt còn nhảy lên cháy mầm. hôn độn sợi tóc dán ở nàng trên người xem đến hắn khỏe miệng càng thêm giơ lên người còn cười tô dao trúc lấy tia chớp tốc độ liền từ sườn dốc hạ nhảy đi lên bổ nhào vào hắn trên người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói đi giếng nước sự ngươi có phải hay không đã có chủ ý Nếu không hắn vừa rồi sẽ không theo ý tạp như vậy nói Bởi vì giống Tô Cảnh loại người này Là khẳng định sẽ không tự mình động thủ đi tu riêng nước Nàng cũng sẽ không Trừ phi có nhiệm vụ trong người Tô Cảnh ngừng nàng động tác Dùng tay đem nàng giam cầm trụ Cười nói, luận quyền cướp sức lực Ngươi là so bất quá ta Trước kia là như thế này Hiện tại là như thế này Về sau vẫn là như vậy Tô Giao Trúc hí mắt Ngươi quần áo cũng ố hế Hắn một loại định liệu trước tư thái thật là loa mắt Bất quá nàng cũng thành công cọ ô hế hắn quần áo. Bất quá này giống như không phải cái gì đáng giá kêu ngạo sự. Tô cảnh chút nào không thèm để ý, lại cũng bung lòng tay, bung nàng liền đi phía trước đi rồi. Đi thôi, trở về thay đổi quần áo chuẩn bị thịt nướng. Ban đêm đầy sao điểm điểm, tân tu một phen trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt tiếng người từ bên trong truyền ra tới. Cư nhiên có rượu A, một người nam nhân thanh âm vang lên. Lộc cộc lộc cộc xuống bụng bên cạnh còn ở liếm bát rượu bên cạnh mộ nam nhân liền nóng nảy lão đốc công nào có ngươi như vậy lãng phí tô huynh đệ thật vất vả từ mịch la rừng rậm mang về tới liền như vậy một ít ta ngươi biết cái gì này uống rượu ăn thịt chính là muốn từng ngụm từng ngụm nếu không liền không tư vị lão đốc công uống lên một tiểu bình rượu trên mặt liền mang theo đà hồng bước chân loạn choạng đi vào một bên ngồi tô cảnh trước mặt đem trên bàn đá hai cái chén lớn ghé vào cùng nhau đảo mang hán rượu một chén bưng cho hắn trong thanh âm mang theo dũng cảm Ta đời này liền uống qua hai lần rượu, lần đầu tiên là 10 tuổi thời điểm, một chén nhỏ rượu ước chừng say ba ngày ba đêm, ngươi xem đêm nay ta đều là một bình, còn không có ngã xuống, lợi hại hay không. Liền nguyên nơi này thứ tốt ra thật đúng là nhiều, tô huynh đệ, ta lao đốc công kính ngươi một ly. Tô cảnh uống liền một hơi, lao đốc công vừa lòng, cũng bưng lên trên bàn một khát chén, uống đến một nửa liền đổ, mọi người còn không có phản ứng lại đây, tô cảnh đã một tay đỡ đã, đã say quá khứ lao đốc công lao đốc công một đại nam nhân khổ người cũng không nhỏ huống chi say rượu người càng trọng người khác nhìn đều vội vàng lại đây hỗ trợ đỡ kết quả một tiếp nhận liền lập tức đối thả tay tô cảnh đầu đi bội phục ánh mắt tô huynh đệ có một thân hảo sức lực a thân mình không tồi tô giao trúc bên này đã bưng mấy chén canh giải rượu lại đây nóng hầm hập mấy chén lớn đặt lên bàn các ngươi cho hắn rót hết hắn một cái không uống rượu người lập tức uống lên nhiều như vậy rượu chính là sẽ say chết các ngươi cũng đừng mê rượu Đợi lát nữa cũng uống một chén canh giải rượu, nếu không ngày mai tỉnh lại chính là sẽ đau đầu. Phùng gia muội tử người chính là hảo, sau này có ai cưới tới rồi đều là phúc khí A. Cũng không phải là sao, lớn lên xinh đẹp, người lại có khả năng, này trong chấn liền thuộc phùng gia này muội tử nhất chi kỷ. Mọi người sôi nổi tán thưởng. Ngồi ở một bên không xem náo nhiệt, một mình bưng bát rượu nhẹ nhấp ý thì tạp nghe tiếng nhìn lại. Đám người bên trong bên trong tố ý thì nữ tử, gần là đứng ở chỗ đó, dáng người cũng cảnh đẹp ý vui. Đêm còn rất dài, mọi người sôi nổi đều say. Đêm nay tô cảnh, cư nhiên không như thế nào chạm vào thì nướng, nhưng hắn từ trò chơi thương thành trung đổi mà đến mười mấy vại rượu, hơn phân nửa đều là hắn uống. Tô giao chúc tặng những người đó ra cửa, một đám tiểu quỷ kề vai sát cánh mà rời đi. Nàng xoay người liền nhìn thấy dựa vào bàn đá bên, vẻ mặt tưởng hồng nhìn nàng tô cảnh. Tiểu lượng không tồi. tô giao chúc cho hắn bưng canh giải rượu. Kỳ thật ta hắn đột nhiên đầu ngã vào trên bàn, nhắm mắt trong miệng lẩm bẩm ra cuối cùng mấy chữ rượu lượng rất kém cỏi tô giao trúc cho hắn uy canh giải rượu hơn phân nửa nước canh sái tới rồi hắn trên người nàng đơn giản từ bỏ nàng ngồi ở ghế đá thượng nhìn hắn sau một lúc lâu phun câu xứng đáng sau đó đứng dậy liền hướng trong phòng đi tô cảnh mở mắt ra cũng lảo đảo nện bước đuổi kịp nàng người rốt cuộc say là không có say tô giao trúc nghe được thanh em nhìn lại chính thấy hắn sắp té chạy nhanh đỡ lấy hắn đưa tới phòng trong tô cảnh lộ cái cười to mặt trực tiếp nào lên mới làm tiểu sụn, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh nàng lấy ướt khăn cho hắn xoa xoa mặt khởi dày cho hắn che lại chân mỏng giữa mặt trải đầu một phen nàng cũng thượng một khắc trương tiểu giường ngủ trong lúc ngủ mơ không quá an ổn ngày thứ hai nàng tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi tô cảnh sáng sớm liền đi chấn ngoại dụng đổi trận pháp còn đâu nguồn nước chung quanh cũng lấy chút thủy trở về uy mấy lồng sắt tiểu chuột tô giao trúc từ trong phòng ra tới thời điểm chính nhìn thấy tô cảnh không người đang xem chốt đất liền cũng đi qua Tô cảnh cho nàng nói hắn làm sự nói cách khác tân giếng nước sự ta không cần lo lắng tô giao trúc thở ra một hơi trò chơi xuất phẩm hơn nữa tô cảnh ánh mắt kia trận pháp tất thuộc tinh phẩm chưa xong còn tiếp một trăm bảy mươi hai bụng ngày mai một quá ngươi đi bái phỏng một chút bụi bặm chùa trống vắng đại sư đi tô cảnh nhìn tô giao trúc từ lồng sắt trào ra một con tiểu chuột đất đứng yên một bên đột nhiên nói lời này tô giao trúc nhìn ở nàng trong tay xoắn thân thể tiểu chuột tinh thần hoảng hốt một chút chống vắng đại sư hư giác cũng từng cùng nàng nói nàng có phật duyên như có thời gian nhưng đi bái phòng chống vắng đại sư muốn đi không cũng nên ngươi đi sao tô giao trúc hỏi lại hắn tô cảnh minh bạch nàng ý tứ lập tức cười khổ ta còn không đến thời điểm kia muốn cái gì thời điểm nam tử đĩnh bạt thân hình xoay phương hướng hắn ánh mắt xa xưa nhìn về phía trấn ngoại phương hướng chờ bãi cát hoang lại lần nữa tiến đến kia một ngày lúc này viện ngoại đột nhiên xuất hiện một bóng hình tô giao trúc nhìn lại Đúng là tối hôm qua uống say lão đốc công, hắn hoang mang rối loạn mà chạy tới gõ viện môn. "Phùng muội tử a, mau mở cửa." Kéo kẹt một tiếng viện môn khai, Tô Giao Trúc đem người đón tiến vào. "Lão bá ngươi có chuyện gì?" Tô Giao Trúc đỡ cánh tay hắn, dẫn hắn ngồi vào ghế đá thượng, lão đốc công không muốn làm, ngược lại giữ chặt nàng tay háo. Hắn thở hổn hển. "Mau, cùng ta đi gặp các trưởng lão." "Trưởng lão?" Tô Giao Trúc đem hắn mạnh ấn đến ghế đá thượng. Không chút hoang mang mà cầm lấy trên bàn phá hồ cho hắn đổ chén nước, tay một sờ vẫn là nhiệt, hẳn là Tô Cảnh Thiêu. Lão đốc công kinh ngạc với Phùng gia muội tử sức lực, thế nhưng có thể ngạnh ấn hắn ngồi xuống, hô hấp mới vừa bình phục xuống dưới trước mắt liền xuất hiện một bàn tay, bưng một ly nước trong. Uống miếng nước trước nói tiếp, lão đốc công trên mặt lộ ra tươi cười, nếp nhăn mọc lan tràn, đối nàng nói, "Phùng muội tử có tâm." Theo sau hắn từ từ kể ra, nguyên lai bất quá nửa ngày công phu Phùng Lan Lan cùng Tô Cảnh đào ra một ngụm giếng sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ thị trấn. Trong trấn các trưởng lão nghe nói, suốt đêm mở họp, không ngờ một buổi tối thị trấn lại truyền đến một cái khác khó nghe đồn đãi, nói là Phùng Lan Lan đã sớm biết trước kia một chỗ có thể đào ra thủy tới, còn vì thế lừa gạt trong trấn Vương Đại Nương, đoạt được nguồn nước quyền sở hữu. Vương Đại Nương tuy rằng không tới các trưởng lão trước mặt cầu công đạo, nhưng các trưởng lão nghe xong, gọi hôm qua ở đây người hỏi chuyện. Lúc này chính Tô Lão Đốc công thỉnh Phùng Lan Lan qua đi hỏi một chút tình huống lao bá phía trước ta như thế nào không nghe nói này trong trấn còn có trưởng lao a tô giao trúc không hoảng hốt không vội hỏi là có bốn vị trưởng lão ngày thường cũng không chuyện gì bọn họ là sẽ không ra mặt lao đốc công còn chưa nói xong bên ngoài liền một trận ồn ào thanh một đám người mê ngông quần quận mà đi tới vây quanh ở sân bên ngoài từ trong viện trông ra chỉ có thấy một mảnh bóng người ngoài cửa vào mấy cái chung nhân nhân có nam có nữ an mặc sạch sẽ cẩn thận vừa thấy khí độ liền cùng người khác bất đồng Hơn 30 tuổi nữ nhân, tóc vãn thành nghiêm cẩn cao búi tóc, an mặc màu xám trung y điề, bên ngoài cũng là thâm sắc áo ngoài, trên eo cuốn lấy vài vòng dây màu, tua lay động. Nàng chạm tiến đến, thanh âm trầm ổn, ta là trong trấn tam trường lão, người đó là phùng gia cô nương phùng lan lan. Tô Giao Trúc vẫn là lần đầu tiên thấy mấy người này, lại làm phiền đến nhân gia tự mình tiến đến, lập tức đối vài vị có vài phần kinh ý. Nếu là những cái đó ủi vào thân phận hành sự người, Chỉ sợ chờ cũng muốn chờ đến nàng tự mình tới cửa đi gặp bọn họ. Là. Phùng Lan Lan gặp qua vài vị trưởng lão. Thô Giao Trúc hơi khúc đầu gối, quy quy củ củ mà hành lễ. Một bên chuyển đến sang sảng tiếng cười. Người như thế nào biết được, chúng ta vài vị đều là trưởng lão. Đây là cái tinh tráng nam nhân, làn da là thiên thâm tiểu mạch sắc, lộ ra ngực quần áo chui vào màu trắng đai lưng, to rộng quần đùi chân, trên chân là phân nhánh dày sang đan, chân trái dày đằng trước còn thiếu khẩu cái hố mà như là bị lao thử cắn. Mặt khác hai vị, một người đầu trọc, quẹ chân chống quẻ trượng, một vị khác cao cao gầy gầy, giống xiên tre giống nhau, đều đứng ở một bên lẳng lặng mà đánh giá nàng. Tô Giao Trúc thản nhiên mà nhầm người đánh giá, bọn họ còn chưa nói ra ý, đối mặt bọn họ phía sau nhiều người như vậy cùng nhau tới cửa tới, không hề nhút nhát, ngược lại tiến tối có lễ. Mấy cái ánh mắt qua lại gian, mấy người xem nàng ánh mắt đều là tán thưởng. Tô Giao Trúc trong lòng an vài phần bốn vị trưởng lão khí chất phi phàm ta như thế nào nhìn không ra tới tô giao trúc gật đầu lão đốc công chạy nhanh đứng dậy hướng tô cảnh kéo mấy cây ghế ra tới thỉnh vài vị trưởng lão ngồi xuống tô giao trúc đổ mấy chén thủy phóng tới mấy người trước mặt nay thủy là cái gì thủy quẹ chân trưởng lão bưng lên tới hỏi thanh âm giống bay hơi phòng tường, đáy mắt đen tối một mảnh hình như có thâm ý nàng quy quy củ củ mà trả lời là từ trấn ngoại tân giếng nước mang tới thiêu khai Ngươi lại như thế nào có thể bảo đảm này Thủy không có vấn đề, còn dám lấy tới cấp chúng ta uống. Tô Giao Trúc ngẩng đầu nhìn thẳng quẹ chân trưởng lao đôi mắt, mắt sáng như đuốc, ta đều có biện pháp chứng minh. Vài vị trưởng lão đều ghé mắt, viện môn ngoại người cũng hướng thăm, nếu như không phải vài vị trưởng lão tọa chấn, phòng trừng bên ngoài người đã sớm nhau khai. Tô Giao Trúc đi đến viện rắc mấy cái thảo lồng sắt, từ giữa lấy ra mấy chỉ chuột đất tới. Này mấy chỉ tiểu chuột, đều uống qua này Thủy. Này ôn dịch tuy nói độc tính khuyết tán thong thả, nhưng cảm nhiễm tốc độ cực nhanh. nếu như vài vị lo lắng tân nước giếng có cảm nhiễm ôn dịch nguy hiểm, nay mấy chỉ tiểu chuột sẽ hướng các ngươi chứng minh. nàng cầm một con tiểu chuột, trực tiếp ninh nó cổ đến chết, sau đó lấy ra bên hông thuộc da truy thủ, hai tay chỉ sách lên trên bụng da, xuống tay sạch sẽ lưu loát, toàn bộ cái bụng bị mở ra, bên trong nội tạng chút nào chưa tổn hại, ở bên cạnh có đỏ tươi máu chảy ra. pham la cảm nhiễm ôn dịch người, máu sẽ biến thành màu xanh lục. Tiếp theo nàng cắt ra ngực thượng kia một tầng, một cái nhảy lên trái tim lộ ra tới, đặc biệt là lỏa lộ ra tới đầu quả tim, tựa như một con mấp máy trùng, lần đầu tiên thấy người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khủng bố. Bình thường vừa mới chết tiểu chuột trái tim có thể nhảy lên thật lâu, nếu là cảm nghiệm ôn dịch, ta phía trước ở trở về chấn trên đường thí nghiệm qua, không chỉ có trái tim đình chỉ nhảy lên, hơn nữa trái tim heo rút, da ảm đạm không ánh sáng. Nàng ném xuống trùy thủ, từ một bên lưu nước mang tới thủy tẩy sạch tay bay đầu lại nhìn về phía vài vị trưởng lão, nếu các ngươi cảm thấy giếng này thủy hoặc có cái khác vấn đề, ta nguyện ý trước uống tới chứng minh. Không chờ vài vị trưởng lão phản ứng, nàng liền xách lên ấm nước, ngửa đầu, nâng lên ấm nước bay ra một cái dòng nước, thẳng vào nàng trong miệng. Không ít lẩu ra tới thủy theo nàng bóng loáng cầm chạy tới cổ, trước ngực, ướt một mảnh. Như thế nào? Nàng thật mạnh đem ấm nước tạm ở trên bàn. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia ôn nhã nhã nhặn lịch sự nữ tử không thấy Trước mắt vị này phùng cô nương cả người quanh quần một loại không thua với nam tử hán dũng khí cùng tự tin. Hảo, tam trưởng lão đầu tiên đem trước mặt thủy uống. Mặt khác ba vị thấy vậy cũng sôi nổi uống lên mấy khẩu. Tuy rằng bạch thủy trừ bỏ giải khác, cũng không có gì hảo uống. Tô giao chúc khoe miệng dơ lên, nay đại biểu bọn họ đã bắt đầu tín nhiệm chính mình, như vậy kế tiếp nàng ở trong chấn kế hoạch cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Có người nói, người vốn dĩ liền biết nguồn nước, hơn nữa tâm tư hẹp hòi mà muốn độc chiếm cao gầy trưởng lão không thay đổi ngày xưa tất phong trực tiếp mở miệng một bên tam trưởng lão sử ánh mắt qua đi lại bị hắn xem nhẹ tinh trắng vị kia trưởng lão vẫn là cười ha hả, tiếp theo nói nhị đệ nếu là một cái vừa tới không lâu người đều có thể được đến nguồn nước tin tức ta chờ chẳng phải là xấu hổ vài vị trưởng lão nói rất đúng có thể phát hiện nguồn nước có lẽ là năm gần đây địa chất biến hóa nhưng phùng lan lan tuyệt đối không có tư nuốt giếng nước tính toán phía trước ta từng đối trong chấn người ta nói quá ta sẽ khai khẩn rước điển nghiên cứu chế tạo ra chưa khỏi ôn dịch dược, giếng trời thủy ta đã nhường cho vương đại nương, này tân giếng nước thủy ta trừ bỏ tưởng thỏa mãn hàng ngày sở cần còn có tới dược điền, ta tưởng giao cho vài vị làm trông giữ, trong chấn phẳng có thiếu thủy người trải qua vài vị đồng ý, liền có thể mang nước. Vì sao phải giao cho chúng ta? Tam trưởng lão hỏi. Ta vừa tới, đối trong chấn người không hiểu biết. Vẫn là nói, các trưởng lão quý nhân sự vội, lo liệu không hết quá nhiều việc vốn dĩ cuối cùng câu nói kia không nên nói, nàng vẫn là nói ra. Vừa mới cái kia tinh tráng trưởng lão lại cười ra tiếng tới, bất quá nghe hắn vừa rồi gọi người khác nhị đệ, kia hắn hẳn là chính là đại trưởng lão. Ta đang lo ta kia tiểu khuê nữ sau khi sinh còn không có thủy tẩy thân mình, phùng cô nương, ngươi đây là đưa mưa đúng lúc tới. Tam muội ngươi từ trước đến nay xử sự công chính, giếng nước sự liền giao cho ngươi. Tô giao chúc buồn cười, lại thấy tam trưởng lão hướng nàng gật gật đầu tức khắc cảm thấy này ít khi nói cười tam trưởng lão đảo còn có vài phần nữ nhân dạng vai vị trưởng lão xuất viện thời điểm đã qua hồi lâu nhưng viện môn ngoại người lại không thấy có cái gì giảm bớt này vừa ra đi đã bị vây quanh tô giao trúc ở trong sân liền nghe thấy được vài tiếng quát bảo ngưng lại tiếp theo tất cả mọi người tan đi vẫn luôn đảm đương phong nền tô cảnh mặt xuống mà nhìn mổ bụng tiểu chuột đối nàng nói ngươi còn không chạy nhanh thu thập tô giao trúc cười đến lộ ra nha Liền thiếu cánh tay gãy chân tang thi hắn đều chưa từng ghét bỏ quá, ngược lại đối này kẻ hèn tiểu chuột rất có phản cảm, này hắc lịch sử nàng hảo tưởng cho hắn chụp được tới A, chưa xong còn tiếp. 173, thận hư không thành, thành mạnh mẽ. Đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Bất quá đưa ngươi có một cái siêu thần đồng đội, sẽ là cái cái dạng gì cảm thụ. Tô Giao Trúc tỏ vẻ nàng đã lóe mù mắt. Hai ngày thời gian, Tô Cảnh không chỉ có kết bạn một đống lớn huynh đệ bằng hữu tập kết lên vật thủy khai khẩn đất hoang hơn nữa ở kế tiếp bãi cát hoang trung đại hiện thần uy làm hại nàng hiện giờ cũng không dám cùng tô cảnh cùng nhau ra cửa cùng hắn cùng đường một không cẩn thận liền sẽ bị trong chấn nhiệt tình chưa lập gia đình nữ tử ném tới đính ước tín vật cấp vướng ngã nàng âm thầm chọc hắn ngươi ở bãi cát hoang xâm nhập trung rốt cuộc làm cái gì nàng lúc ấy không đi nhìn bởi vì lúc ấy vừa lúc là tử thần cứu dối phương thuốc sắp hoàn thành hợp thành thời điểm nàng nhìn chậm chậm được ngay đâu ta dùng kỹ năng chống đỡ bãi cát hoang xâm nhập bất quá bất quá cái gì tuy rằng ta nhiệm vụ hy vọng giá trị có điều tăng trưởng nhưng là ta phát hiện dùng kỹ năng chống đỡ bay cắt hoang tới hy vọng giá trị không bằng niệm kinh tới cao tô cảnh thở dài tô giao trúc cũng nhớ tới ở bay cắt hoang tới phía trước tô cảnh đi theo tuần tra tăng nhân đội ngũ đi ra ngoài trở về thời điểm đúng là bãi cắt hoang sau khi kết thúc đáng tiếc là hắn thăng cấp nhiệm vụ vô pháp cùng nàng cùng chung nàng tưởng hỗ trợ cũng không có cách nào mà nàng tìm kiếm nguồn nước nhiệm vụ khen thưởng nàng cũng thu được đại lượng kinh nghiệm giá trị nhưng phân phối thuộc tính giá trị còn nhiều cái đặc thù kỹ năng giám định thuật từ thần cứu rỗi phương thuốc nàng cũng được đến bất quá làm nàng thực vô ngự chính là mặt trên chữ viết như cũng là mơ hồ không rõ thẳng đến nàng vô tình chạm vào đổ nước ly thủy làm ướp phương thuốc chữ viết đột nhiên trở nên rõ ràng đại phơi khô sau lại là một mảnh mơ hồ Sao chính là phương thuốc mặt trên ghi lại đại bộ phận thảo dược nàng đều có thu thập hạt giống lúc trước nàng chính là căn cứ ôn dịch tới thu thập hạt giống Này thuyết minh cái này phương thuốc vô cùng có khả năng chính là ôn dịch giải dược. Đến nỗi phương thuốc thượng còn thừa thảo dược hạt giống nàng giao cho tô cảnh đi làm, bởi vì hắn có thương thành có thể đổi đến hạt giống, chỉ là tích phân vấn đề, thông qua sát tăng thi cùng làm nhiệm vụ chờ là có thể đạt được. Nàng thiêu than thủi, làm bút, mang tới một chồng mái trèo giấy, đem phương thuốc thượng tên nhất nhất thêm hạ, cũng ghi chú rõ mỗi một loại thảo dược những việc cần chú ý, bao gồm gieo trồng, ngắt lấy, phơi nắng xử lý từ từ Suốt hoa nửa cái buổi tối thời gian. Chờ đợi thật sự quá mức dài lâu, nàng tính toán một mình lại một lần đi trước mịch la rừng rậm. Nàng đem viết đồ tốt đóng sách thành sách, giao cho tô cảnh. Ngươi nhất định đến đi sao? Chờ đến các ngươi đem thảo dược trồng ra, ta phải chờ tới khi nào đi. Ta đi mịch la rừng rậm lấy có sán dược, còn có thể sớm ngày nghiệm chứng phương thuốc. Đáng giá cao hứng chính là, lần này nàng tuy chọn dạng sáng liền đi, nhưng phía sau lại theo một ít tiễn đưa người. Giúp quá nàng lao đốc công. Y lì tạm đám người vẫn luôn cho nàng đưa tới đồ dùng sinh hoạt phùng phong diễn, còn có mấy ngày nay tùy tô cảnh tới cửa tới cỏ ăn uống đại lao ra, bóng đêm còn lưu tại không trung, thâm lam nhan sắc một loan không rõ ràng nguyệt bạch. Nhìn phía sau một loạt người, tô giao trúc thật sự không nghĩ tới, nàng ở cái này thị trấn đại như vậy đoàn nhược tử có thể làm nhiều người như vậy sớm như vậy liền buông trong tay sự lại đây đưa nàng. Nàng ở trong đám người yên lặng tìm tòi một vòng, không có nhìn đến trưởng lão cùng hòa thượng, thậm chí liền tô cảnh đều không ở. Một tiếng hoan uống từ trong đám người bùng nổ, theo đám người từ hai bên tảng ra, lộc cộc một luân thanh nghiền hơn người lỗ thai, một chiếc tinh xảo tiểu một xe bị nhanh chóng chạy ra tới. Tô cảnh từ trên xe nhảy xuống, phía sau một xe mặt ngoài vẫn là mới tinh mặt cắt, trắng như tuyết. hắn hướng nàng cười, trực tiếp ấn xuống xe thượng một cái sông ra tới một điều. Từ hai sườn đột nhiên chui ra tới thật lớn tím đen phong luân, xoàn xoạt mà bắt đầu chuyển lên. Nàng ngày ấy khấu đã lâu đã lâu khoáng thạch. Hôm nay liếc mắt một cái liền nhìn ra Phong Luân tài chất, Tô Cảnh đem một điều hướng lên trên đề ra một chút, những cái đó Phong Luân liền thong thả mà ngừng lại, nàng đi qua tế nhìn, trong mắt lộ ra tán thưởng, Phong Luân bên cạnh cực mỏng, sắc bén vô cùng. Tô Cảnh, ngươi thật là quá lợi hại. Nàng vui vẻ mà ôm lấy một bên Tô Cảnh. Người chung quanh sôi nổi rời đi ánh mắt, có người khụ vài cái. Tô Giao Trúc lúc này mới ý thức lại đây, buông ra Tô Cảnh, bắt lấy hắn trên cổ cao cổ khăn trắng. Lúc này mới chú ý tới hắn thay đổi một thân xiêm y đi hề. không giống như là tu tiên giới hoa lệ pháp y nhưng tài chất kiểu dáng đều cũng không tệ lắm. Một bộ trên quần áo thân, quả thực chính là võ hiệp tiểu thuyết trung hành tẩu giang hồ, uy phong lấm lâm đại hiệp. Người này thân quần áo từ đâu ra? Nàng hỏi. Tô cảnh câu môi, chậm rãi túi người xuống dưới, chọc đến nàng sau này lui lui. Hệ thống đưa. Hắn cơ hồ là dán ở nàng bên thai nói, thanh âm rất nhỏ. Không biết người vây xem còn tưởng rằng đang nói cái gì lời ô yếm đâu. Tô cảnh không nói như vậy, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng hắn đều vạn năng đến còn có thể làm quần áo, đặc biệt là ở cái này tài nguyên bẩn cùng thế giới, quá mẹ nó gặp quỷ. Nàng đẩy ra hắn, nhảy lên một xe, liền bắt đầu quen thuộc một chút kết cấu, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, trong xe tâm vị trí có cái nửa người cao không xương, người có thể ngồi ở bên trong, phía trên cũng có thể khép lại, đem người toàn bộ gắn vào bên trong. Xuyên thấu qua một cái hình chữ nhật động có thể nhìn về phía bên ngoài. Cái đây có một cây vạn trượng, đi phía trước uốn éo, nàng liền cảm giác được thân xe trên mặt đất đi phía trước hoạt động. Nàng đứng dậy, hướng tới người phất tay. Tô cảnh xe hoạt động thời điểm, nàng hô to, cái này xe luôn là chính ngươi làm đi. Tô cảnh cùng người khác thân ảnh ly nàng dần dần đi xa, nhưng nàng vẫn là thấy do hắn gật đầu động tác. Xe ta thực thích nàng chuyện vừa chuyển, bất quá bộ dáng cũng thật xấu. Cuối cùng những lời này đã là dư âm không có tô cảnh nhật tử tang thi kinh nghiệm giá trị tất cả đều là nàng xe lấy hơi mau tốc độ đi phía trước hoạt nàng canh chừng luân mở ra những cái đó tang thi một tới gần xe đã bị phong luân nháy mắt cắt thành vô số mạch nhỏ thân xe mặt ngoài cũng dần dần biến thành thâm màu xanh lục vạn trượng yêu cầu nàng không ngừng vạt mẹo mới có thể sử dụng xe đi trước tô cảnh không hổ là nàng hảo đồng đội đối nàng lực lượng giá trị đem khống độ quả thực so nàng còn lợi hại vặn vẹo vạn trượng sức lực đại khái khống chế ở nàng có thể sử dụng lớn nhất hạng độ Lâu dài xuống dưới tay toan đến lợi hại Loát đã loát cũng chưa như vậy mệt đi bảy tám ngày thời điểm Xe rốt cuộc đến gần rồi mịch la rừng rầm bên cạnh Nàng bỏ quên xe con tô cảnh cho nàng chuẩn bị ra bố túi vào rừng rậm. Tuy rằng đi theo tô cảnh đánh quái đã thành thạo Nhưng một mình một người tô giao trúc vẫn là thực đau đầu Ún đùn không dứt quái Ngày đêm không ngừng mà nhảy ra cho nàng xử lý Thời gian lâu rồi người sắt cũng sẽ thận hư mà hảo không Tùy tay nhặt lên rơi xuống vật Nàng thân mình sau này đảo Tránh thoát chính diện mà đến sư hổ, mắt thấy móng bút liền phải ai đến nàng trên người cho nàng chảo mấy cái đại lỗ thủng. Một thanh trường đao trực tiếp xoát xoát chém rớt nó tứ chi, theo sau nàng đột nhiên phát gục sư hổ. Một đao mệnh trung nảy trái tim, máu phun đến nàng trên mặt. Nhìn trước mắt mở ra răng nanh, nàng thở dài, còn không có tới kịp thăm hỏi tô cảnh thận, Liền quay người lột mèo, nhảy đến phi phát lại đây mẫu sư hổ trên lưng, trực tiếp nắm chặt đầu của nó lô. Nhắm mắt đôi tay méo khẩn trong rừng rậm truyền đến tê tâm liệt phế giống lên một tiếng trên tay dính nước xúc cảm làm tô dao trúc mở mắt trước mắt đã rách nát rất thú loại đầu làm nàng trong lòng dâng lên một tia kỳ diệu cảm giác nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay đổi làm nửa tháng trước nàng cũng không dám tin tưởng chính mình có như vậy khủng bố sức lực cư nhiên chỉ dựa vào đôi tay liền đem một đầu sư hổ đầu tệ nước bạo toát rớt phải biết rằng chỉ là đầu lâu à tới rồi hiện đại giải phẫu kia chính là muốn thượng cưa điện cưa khai à chưa xong còn tiếp 174 bị tang thi chảo thương. Tô Giao Trúc ở Mịch La rừng rậm một đái chính là một tháng, từ vừa mới bắt đầu bước đi duy gian cho tới bây giờ xuôi gió xuôi nước. Đối trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống âm đã thói quen, cấp bậc cũng rốt cuộc phá hai vị số, trước mắt hơn 30 cấp, chiến đấu kỹ năng cũng từ nguyên lai một cái biến thành ba cái, nhất lệnh người kinh hỉ chính là sinh hoạt kỹ năng, ở danh sách thượng cư nhiên liền thành một cái trường xuyến, kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm lạ, Tô cảnh ở trong mắt nàng chính là một cái sinh hoạt kỹ năng mãn điểm người. Nàng không muốn ủy khuất chính mình, tô cảnh càng không muốn tạm chấp nhận. 2. Người ở bên nhau khi, cũng chỉ có thể tô cảnh mọi chuyện tự mình làm. Ngay cả tô cảnh như vậy khai quải đại thần, tới chỗ này lần đầu tiên cá nướng còn không phải khó ăn đến muốn chết. Nay một tháng, nàng thu thập tề phương thuốc thượng sở hữu thảo dược, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm phối hợp ra mấy phân bất đồng tỷ lệ dược, ở trộm tới tiểu chuột trên người thực nghiệm nhiều lần lúc đầu cũng không rõ ràng, yêu cầu đãi mấy tháng quan sát, vì thế tại đây đoạn nhàn dỗi kỳ nàng đem ánh mắt theo dõi bên ngoài tăng thi sắt tăng thi nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen nhưng chảo sống tăng thi nàng cũng không dám đại ý Dương rậm bên trong sàn sạt thanh âm một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên phương hướng là mịch la rừng rậm bên ngoài không có một bóng người bụi cây chung mắt thường nhìn lại thoáng như trống rông xuất hiện một người một nữ tử cả người khẩn thúc ống tay hào ống quần thượng đều trói chặt bố mang nhìn có chút chẳng ra cái gì cả trói buộc bố mang đột hiện ra quyến rũ dáng người Đảo có vài phần buộc chặt tờ lây dụ hoặc cảm. Nàng hiện giờ tốc độ đã tiếp cận man giá trị, nhưng đối lập khởi người nào đó thượng vạn thuộc tính giá trị thật đúng là liền không đáng giá nhắc tới. Tuy là hiện giờ, nàng hiện giờ tốc độ cũng người phi thường, ít nhất trừ bỏ giày đặc rừng rậm, hành động chi gian hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh, cũng có thể nói nhìn không thấy người. Nàng muốn tranh thủ một cái ngày đêm một cái qua lại, tranh thủ thời gian. Ngưng ở một thân cây hạ tô giao trúc điểm môi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái rừng sâu phương hướng tiểu chuột nhóm nàng đều đặt ở một chỗ sơn động cấp đủ thực liêu cùng thủy nhưng tốt nhất mỗi ngày uy thực nếu là một cái lồng sắt không cẩn thận chết đói một con lồng sắt cái khác tiểu chuột đói nóng này sẽ trực tiếp đem này phân thực rớt mặc kệ có hay không cảm nhiễm tang thi virus ôn dịch trải qua nửa ngày tra xét nàng đem ánh mắt tụ tập tới rồi li mịch la rừng rậm bên ngoài không đến ba dặm địa phương nơi này địa thế cao thấp bất bình gần có bốn năm mét chênh lệch giống một cái to lớn cái phế ước một khi trượt xuống tưởng đi lên nhưng không dễ dàng như vậy Mà ở cái phiếu hình xa hố cách đó không xa, đúng là tang thi du đãng khu vực. Bờ cắt tấn hạ thật sâu dấu chân, bó sát người tố bọc nữ tử đi hướng mỗi chỉ đang ở lung lay, tập tính học bước tang thi, bốn phía không ngừng có tang thi chiều nàng đi tới. Tô giao chúc cười lạnh mà chống đỡ, từ trên vai gỡ xuống một cái túi ra, cắt cái miệng nhỏ, kén cánh tay hướng nơi xa ném đi. Không chung xẹt qua một đạo xa như chân trời đường cong. Sở hữu tang thi đều quay đầu xoay cái phương hướng, theo mùi máu tươi mà đi. Như vậy túi ra, tô giao trúc chuẩn bị năm sáu cái, nàng đem tô cảnh cho hắn ra túi hủy đi, dựa vào nàng sinh hoạt kỹ năng may, đơn giản mà làm mấy cái tiểu túi ra, bên trong mới mẻ thú huyết. Nàng tung ra một đạo chỉ bạc câu lấy lạc đôi kia chỉ nàng sáng sớm theo dõi tăng thi, nó vùng vây tư chi, trong chốc lát lúc sau, sở hữu tăng thi đều đi xa lúc sau, nó tựa hồ mới phát giác không thích hợp, xoay người chiều nàng đã đi tới. Chỉ bạc bởi vì nó xoay người hoa bị thương nó cổ. Mới mẹ đạm lục sắc máu từ nó sắc thái loang lổ làn da thượng lưu xuống, dưới, hiển nhiên này chỉ tang thi hóa còn chưa tới phi thường nghiêm trọng trình độ. Theo nàng phía trước đối tang thi quan sát, tang thi hóa tiến trình, máu tươi biến hóa là từ hồng biến đạm, lại từ vô sắc biến thành thâm màu xanh lục, cuối cùng biến thành màu lục đậm đều là thân thể nghiêm trọng hư thối, đại nao đã thành tinh tang thi. Phẫn nộ tang thi xoay người liền phải tìm kiếm đáng giận người đánh lén, không nghĩ tới nó quay người lại, đối phương liền bay nhanh mà chạy trốn. Nó vội vàng đuổi theo buôn đầu tốc độ tiếp cận với nhân loại bình thường hành tẩu tốc độ. Tô Giao chúc một hồi dừng lại từ từ vị này Tang Thi đại ca, trong chốc lát lại hướng tới nàng nhìn chúng địa bản phương hướng càng gần một ít. Nàng biết, đừng nhìn nó hiện tại động tác chậm chạp, nhưng muốn bắt sống nó vẫn là muốn tiêu pha một phen công phu, một khi dừng lại ở Tang Thi Du đã khu vực đi bắt nó, thực dễ dàng đưa tới cái khác chưa đi xa Tang Thi, vậy càng không dễ dàng. Cái phiêu phía trên tương bình hai nơi cao điểm chừng mười mấy mét khoảng cách, huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể nhảy mà qua. Kia chỉ chậm chạp tang thi xuất hiện ở đối diện Tô Giao Trúc trong tầm mắt, mắt thấy nó phải đi đến cái phêu bên cạnh, tựa hồ tạm dừng chần chờ một chút, nàng nhíu mày, chẳng lẽ tới rồi loại trình độ này, tang thi còn sẽ có tư duy không thành. Cuối cùng nó vẫn là chậm rãi đạp bước chân, chim vào hồ sâu, phát ra đặc thù thanh âm, bởi vì địa hình đặc thù tính, những cái đó truyền ra tới sóng âm bị tứ phía sa mạc hấp thu phản xạ, lặp lại tiếng vọng sóng âm làm cho tang thi càng thêm mơ mực, ở đáy hồ choáng vắng nằm. Tô Giao Trúc nhảy xuống, để sắt vào tang thi thời điểm nó đột nhiên sống lại đây hai chỉ trường hắt trường hắt móng nuốt liền bắt lại đây nàng chạy nhanh tránh thoát một cái lắc mình liền tới tới rồi nó phía sau tán nó cánh tay bóp lấy nó sau cổ liền đi phía trước ấn thật dài dây thừng bay ra vạn trói như một đây là nàng cái thứ hai chiến đấu kỹ năng cái phêu phía trên một cái lắc lư thân ảnh đột nhiên cũng lưu xuống dưới tô giao trúc chính hết sức chăm chú mà trói buộc dừng tay tang thi làm này lật người lại dùng thô tráng gậy gỗ tạm trụ nó miệng Đặc biệt là nó hai viên răng nanh, nàng đột nhiên như có cảm giác, một đạo kình phong từ nàng phía sau lại đây, nàng chạy nhanh tránh thoát, thân thể nhảy lên, hai chân liền hoành đá qua đi, thẳng đem cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật đá bay tới rồi xa trên vách, lại lăn xuống xuống dưới, hướng nàng phương hướng. Lại là một đá. Nàng che lại chính mình cánh tay phải, kia đồ vật lại là Tăng Thi, nàng bất ngờ một khắc chỉ Tăng Thi xuất hiện, trốn tránh chưa qua kịp thời, tức bị nó bén nhọn móng nuốt cọ qua đem vốn di tài chất kiên cố quần áo chảo lạn một đạo khẩu nàng cũng không xác định có hay không bắt được nàng làng ra nhưng rỗi tay sờ soạng thời điểm nàng đấy mắt hiện lên một tia khác thường cảm xúc bị trào phá ra cần thiết tốc chiến tốc thắng tang thi vi rút lây bệnh tốc độ dị thường mà mau vì thế lại một chân đem tang thi đá ra đi chỗ chống thời gian nàng sờ soạng trên người bí mật cất dấu mấy phân dược nhưng mà trên người bố mang trói đến thật chặt ở kia chỉ tang thi lại lần nữa lăn lại đây tiếp cận nàng thời điểm nàng rốt cuộc lấy ra một phần nhanh chóng phá vỡ nhét vào bụng nhìn đã lăn đến lòng bản chân tang thi túi người đi lên một trận luống cuống tay chân lúc sau lại làm một đốn bạn trói như một hướng trong miệng tắc gậy gỗ sau đó nàng thân thể đi xuống một đảo liền hai chỉ bị bó thành bánh trưng tang thi bên người nằm bất động hoảng hốt gian nàng đột nhiên nhớ tới tô cảnh ở đưa nàng ra chân chức đưa cho nàng giải độc hoàn hắn nói là thương thành đổi tới hiện tại nhớ tới khỏe miệng nàng lộ ra một tia cười khổ không bị độc trùng xa kiên cắn Nhưng thật ra bị tang thi bắt một chảo, kia giải độc hoàn hữu dụng sao. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nàng mới vừa rồi trảo ra tới tùy ý một phần nàng nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược có thể tạo được hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, nàng đã quan sát ra giải dược nhóm ở tiểu chuột trên người đối ôn dịch vì rút ức chế tắc dụng, nhưng là không nhưng giải còn chưa có định luận, nàng ăn vào dược hẳn là có thể căng thượng một đoạn thời gian. Ngắn ngủi nằm ở đáy hố nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng trước bay đến cái phêu phía trên. Đến cách đó không xa cây tối trung kéo ra nàng mang thủy cùng tiêu độc cồn, bài trừ đỏ tươi huyết, lặp lại mà rửa sạch miệng vết thương, sau đó lại trở lại cái phiêu trô mang đi nàng chuyến này hai chỉ thắng lợi phẩm, nhanh chóng chạy về Mịch La rừng rậm. Nhất định phải mau. Nếu không nàng cũng chỉ có thể cùng nàng tiểu chuột nhón cùng chết. Chưa xong con tiếp. 175, tái ngộ y Ilya tạp. Trong sơn động minh hỏa trong sáng, bốn phía trải chăn cỏ khô bị dẫn châm, hừng hực liệt hỏa đem vách đá thiêu nâu đậm, khô giáo cực nóng trung gian mặt đất ngồi một nữ tử nàng một bên xoa xoa tay chân một bên xử lý một loại thực vật thân cây thon dài quản trạng vật cứng rắn vô cùng nàng đem đế đoan tiêu diệt lại đem đầu trên tới gần ngọn lửa mềm hóa đãi ngạnh quản thượng nửa bộ phận biến thành ống mềm sau nàng đem nó liên tiếp đến nào đó trang có chất lỏng cái chai theo sau nàng giải khai chính mình vào áo động tác rõ ràng có một chút cứng đờ áo trên bị nàng mổ ra lộ ra trắng bệnh trắng bệnh làn da nếu lại quá chút thời điểm này trắng bệch nhan sắc liền sẽ biến thành nâu thẫm chân trụi ngực cao phong chót vót theo nàng có chút gấp gáp hô hấp lúc lên lúc xuống miệng nàng hàm chứa một khối hậu bố dùng truy thủ đâm vào trái tim vị trí tiểu tâm mà mở ra da thịt sau đó đem lạnh quản mũi nhọn chát đi vào đạm hồng máu tươi từ bên trong chảy ra chiếu vào tráng bệnh làn da thượng đúng là bởi vì máu nhan sắc biến đạm bên ngoài thân mới không hề huyết sắc đại máu nhan sắc chuyển thâm là lúc bên ngoài thân nhan sắc mới có sở chuyển biến thân thể có chút kịch liệt run rẩy, chất lỏng từ cái ống tiến vào trái tim Đây là thuốc trợ tim, ôn dịch virus sẽ khiến cho trái tim héo rút tạm đạm, nàng cần thiết hướng trái tim rót vào một liều thuốc trợ tim. Không kịp làm ra thuốc mê nàng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng hướng đầu quả tim ghim kim thống khổ. Phải biết rằng, này đầu quả tim thống khổ, điểm số vãn phải mạnh hơn vạn lần, người phi thường có khả năng chịu đựng. Trung quanh cực nóng khiến cho nàng lạnh băng thân hình thoáng ấm áp, thân thể không có như vậy cứng đờ, thuốc trợ tim một chút liền theo lưu sướng máu bị trái tim bơm tuần hoàn mà ở trong cơ thể vận chuyển nàng rốt cuộc cảm giác được chính mình tim đập tiêm vào sau khi kết thúc nàng tiểu tâm xả ra ngạch quản cũng may nàng thủ pháp thuần thục không cắt vơ bất luận cái gì mạch máu miệng vết thương bị thương nhỏ lại không cần nhất định phải khâu lại trên thực tế nàng căn bản không có tới cập chuẩn bị khâu lại sở cần đồ vật lúc trước bổ trào tang thi chỉ bạc miễn cưỡng có thể dùng để khâu lại nhưng nàng còn không có tiến hành sát độc tiêu khuẩn như vậy nàng ít nhất muốn hao phí nửa giờ trở lên nàng giải lên cầm máu thuốc bột sau đó gắt gao mà trói lại lên Ở nhóm lửa phía trước, nàng đem hai chỉ tang thi còn có tiểu chuột nhóm đều ném tới bên ngoài, để ngừa bị ngọn lửa ngộ thương. Nàng dự tính một chút chính mình còn thừa thời gian, đến máu nhan sắc biến thành vô sắc, nàng còn có hơn 2 tháng thời gian, trong lúc nàng cũng đến cùng tiểu chuột giống nhau an nghiên cứu chế tạo giải dược, mỗi cách một đoạn thời gian phải đánh một châm thuốc trợ tim. Vì phòng ngừa bất hạnh phát sinh, nàng đem trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu đều ký lục ở một trồng trên giấy, bao gồm ôn dịch vi rút nghiên cứu tiến trình mà Nàng trò chơi hệ thống giao diện thượng đồng thời xuất hiện hai nhiệm vụ, Tử Thần cứu dỗi Phương Thuốc nghiệm chứng tăng thi giải dược chi mê, thành công nghiên cứu chế tạo ra trị liệu ôn dịch giải dược, giải quyết chấn dân với nước lửa bên trong, tăng thi diệt tộc, diệt sạch tăng thi tồn tại. Nàng nghiêm túc nghĩ tới này hai nhiệm vụ, này hai nhiệm vụ tuyệt đối không phải là phó bản thông quan nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối là trong đó mấu chốt. Nàng ẩn ẩn cảm giác được thông quan nhiệm vụ ở tô cảnh trên người. Đả Tọa nghỉ ngơi nữ tử mở mắt ra, xoa nhẹ trên người cơ bắp. Cảm giác trên người nhiệt độ cơ thể chỉ so người bình thường hơi lạnh là lúc nàng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lắc đầu cười khổ. Thật là không biết, nàng nếu là đem nguyên chủ thân thể lộng chết, vẫn là lấy tang thi xấu xí bộ mặt chết, nàng còn hồi đến đi sao. Nhưng nàng tổng cảm thấy, nếu nàng thật sự tại đây trong trò chơi đã chết, linh hồn liền vĩnh viễn vô pháp thoát ly nơi này. Đêm đã khuya, ánh trăng bị rừng rậm che lấp. Trong sơn động vẫn là ấm áp khô ráo, vẫn có ngọn lửa len lỏi ở bốn phía đốt thành hắc hôi cỏ khô bên trong. Trong một góc bọc mấy tầng vải bông ngủ quá khứ nữ tử, mày nhíu lại, đột nhiên trên mặt bắt đầu giữ tận lên. Nàng che lại bụng lập tức bừng tỉnh lại đây. Đau, nàng đau đến không mở ra được đôi mắt, gắt gao mà cắn môi, đai trong miệng nếm ra mùi tanh thời điểm, nàng đột nhiên nhả ra căn chính mình trên người thật dày vải bông. Lúc này, Nguyệt đến giữa không trung, đúng là đêm khuya. Một loại kỳ ngứa từ nàng hàm răng trung tràn ngập ra tới, phảng phất có thứ gì muốn chui ra tới. Thân thể không có tự chủ run rẩy Lúc này nếu là có người khác, chắc chắn nhìn thanh nàng hiếp lại trong ánh mắt, là một mặt đỏ thâm đồng tử. Qua nửa canh giờ lúc sau, này đó cảm giác mới tất cả biến mất, nàng từ đau đớn trung tỉnh lại, đem bàn tay tiến trong quần áo sờ soạn mấy cái trên người toát ra tới hãn. Phóng đến trước mắt khi, nàng nhìn đắc thủ thượng một mảnh hồng. Theo sau nàng chịu đựng không nổi mỏi mệnh, bọc chính mình đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại thời điểm, tô giao chúc nhớ tới tối hôm qua sự, đứng dậy, đi tới ngoài động Ánh mặt trời sái đầy đất, xua tan trên người nàng rất lạnh. Nàng vươn tay, háo hạ tay, lòng bàn tay, mu bàn tay đều tiếp cận trong suốt bạch. Đình trú tại chỗ sau một lúc lâu, nàng đột nhiên chạy về phía trong rừng nơi nào đó hồ nước. Đứng ở giống như gương sáng giống nhau hồ nước trước, nàng hơi hơi xuất thần, nhìn bên trong cái kia ra bạch nhu nhược nữ tử, hảo xa lạ. Hồ nước bên kia chỗ tối xuất hiện một đôi mắt, lặng lặng mà nhìn thanh đàm bên kia một mặt bóng hình xinh đẹp. Tô Giao trúc chậm rãi cởi xuống quần áo. Lộ ra trước ngực băng bó tốt màu trắng bố mang, mặt trên nhiễm thiền hồng. Tiếp theo mảnh khảnh eo, thon dài chân, chiếu vào trên mặt nước một mảnh trắng nón. Nàng sừng sốt một chút, không người phiên một chút nàng quần áo vẫn là rất là sạch sẽ. Không nghĩ tới động tác như vậy, vừa lúc là mông vểnh đối hướng về phía chỗ tối đôi mắt. Tô Giao trúc nhíu mày, nàng tối hôm qua rõ ràng ra một thân mồ hôi và máu a. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm hoặc là nhớ lầm, hoặc là tối hôm qua hết thể chỉ là nàng một giấc mộng. Đột nhiên một tiếng giòn vang làm nàng nhanh chóng phủ thêm quần áo, vài giây thời gian liền thúc chát hảo đai lưng, hướng tới thanh âm phương hướng lao đi, vừa lúc nhìn thấy một đạo hát ảnh. Một phen trụy thủ nháy mắt từ nàng trong tay áo hoặc tới rồi trong tay gắt gao nắm lấy, đã đuổi theo trước thế nhưng phát hiện là cá nhân, nàng cũng chỉ là lược dừng một chút, liền phi đến giữa không trung, dơ lên trụy thủ hướng tới người nọ sau lưng đâm xuống. Là ta là ta, phùng ngội tử. Người nọ đột nhiên xoay người sau này con thân mình, nàng cũng nhìn thanh hắn mặt. Như thế nào sẽ là hắn? Là ta. Hắn đi phía trước dối đầu, một khuôn mặt thụ phùng gian đầu hạ tới dương quang, càng thêm rõ ràng. Nang thu hồi truy thủ, lược những mày, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phùng muội tử ta là tới tìm ngươi a. Vậy ngươi như vậy lén lút mà làm cái gì? Ngươi có biết mới vừa rồi nếu là chậm một bước, ta liền sẽ đâm bị thương ngươi. Tô giao trúc trên người khói mù càng trọng, xem ở y tạp trong mắt càng là giống như trong bóng tối marker màu da cũng rất là tái nhuận nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không bài xích như vậy nàng phùng ngội tử đừng gọi ta phùng ngội tử tô giao trúc chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn ánh mắt không tự giác mà dừng lại ở trước mắt cái này sống sờ sờ nam nhân trên cổ thanh thúy làm nàng tựa hồ có loại một ngụm cắn đi xuống dục vọng kia phùng cô nương ngươi trước bất giận y thì tạp nói tô giao trúc gáp quá tâm ý niệm quay đầu liền đi y di tạp ở phía sau nóng nảy. Phùng cô nương, ta sai rồi." Nàng quay đầu lại, trứng mắt, nói câu, còn không mau đuổi kịp. Tay áo hạ tay siết chặt, nàng nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể kia mạc danh dựng lên cảm giác, hướng nàng chỗ ở cái kia sơn động mà đi. Y di Tạp vui mừng ra mặt, chạy nhanh đuổi kịp, tiếp theo liền nghe thấy cái kia bóng dáng truyền đến một đạo thanh âm, lạnh lùng, không có cảm xúc. "Còn có, ngươi chảy máu mũi." Nghe vậy, Y di Tạp dừng lại, sờ soạng mũi hạ, theo sau một loạt, sắc mặt lại trướng đến đỏ bừng. Chỉ là phía trước người không có quay đầu lại, không có nhìn thấy sắc mặt của hắn. Chưa xong còn tiếp. 176, cuối cùng giai đoạn. Y Thị Tạp đã đến, đối tô giao trúc tới nói, đã là nhiều một cái giúp đỡ, lại là nhiều một cái phiền thoái. Nàng giáo hội Y Thị Tạp chăm sóc tiểu chuột, cũng sẽ ở đêm khuya đối với ngủ say Y Thị Tạp chảy nước miếng. Mỗi khi lúc này, hàm răng liền ngứa đến muốn mệnh. Y Thị Tạp này một tháng qua, nhìn phùng cô nương phủ thêm màu đen áo choàng, mỗi ngày đều sẽ từ bên ngoài dọn về đại lượng cỏ khô. Có khi làm hắn ở ngoài động chờ thượng cả ngày, hắn ở bên ngoài biên treo đùa tiểu chuột, trong lòng bất an mà hướng trong nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đỉnh thượng bay ra tới ngọn lửa, còn có khói đặc. Có một lần hắn nghe được bên trong truyền ra một tiếng hy vang, tê tâm liệt phế, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa cho rằng nàng ở đốt cháy nàng chính mình. Thẳng đến thời gian trôi qua, hắn đi vào nhìn đến suy yếu trên mặt đất phùng cô nương, mặc phát tán loạn, sắc mặt bạch đến dò người, môi bên trong có một tia hồng, thoạt nhìn tựa như chuyện xưa nữ quỷ. Nửa đêm hắn ngẫu nhiên sẽ nghe được kỳ quái thanh âm, nhưng ngại với ban ngày tô giao trúc cảnh cáo, không dám trợn mắt, có mấy lần gan lớn, hơi hơi khai một kia mắt phủng, liền thấy một đôi huyết hồng đôi mắt, còn có kia trường phóng đại mặt, trên mặt hình như có cái khe nếu như hiện, đã không giống một trương người mặt. Hắn mơ hồ cũng đã nhận ra cái gì. Có đôi khi hắn sẽ đi xem nàng dưỡng hai chỉ tăng thi, nhìn nàng từ bên ngoài săn tới một ít vật còn sống, cắt ra hết hầu, trực tiếp ném vào đi. Quan tăng thi sử dụng môn bất quá là một loại thực vật hành mạng, dị thường cứng cỏi, liền tăng thi bén nhọn móng nuốt đều cắt không phá. Trong môn trên mặt đất tất cả đều là loang lổ vết máu, có màu đỏ, cũng có màu xanh lục. Lần đầu tiên thời điểm, hắn là cự tuyệt. Cái này lần đầu tiên, là tô giao trúc làm y tạp hỗ trợ chế trụ một con tăng thi tứ chi. Hắn không chịu, liền đối thượng nàng phảng phất xem người chết biểu tình. Nàng nói, nếu ngươi không chịu, ta liền ném ngươi tiến sư hổ đôi nàng nói lời này thời điểm thanh âm lạnh như băng không còn nữa hắn ở hà trấn nhìn đến cái kia bộ dáng hắn ngoan ngoãn mà thuận theo không phải bởi vì nàng lời nói mà là đau lòng nàng đau lòng nàng càng ngày càng bạch sắc mặt mà tô giao trúc nói lời này cũng là thiệt tình nếu hắn liền cái này lá gan đều không có còn không bằng ném hắn đi quái vật đôi tăng lên năng lực chiến đấu nếu là nào ngày nàng thật chịu đựng không nổi hắn liền thật sự chỉ có thể dựa chính hắn nếu là không bản lĩnh sớm chết vãn chết cũng chưa cái gì hai dạng Đương nhiên nàng là tin tưởng hắn có cái này lá gan, không có can đảm người như thế nào có năng lực lẻ loi một mình từ Hà Trấn đi vào nơi này, còn có thể tìm được nàng. Y dị tạp chế trụ tang thi tứ chi, tô giao trúc tạp đầu của nó, hướng nó trong cơ thể rót vào một ít chất lỏng. Màu xanh lục máu cũng ở đồng thời chảy đầy đất. Dân ra, ở lại vài lần chế trụ tang thi thời điểm, Y dị tạp ngạc nhiên phát hiện tang thi máu nhan sắc biến phai nhạt. Có đôi khi, hắn cũng sẽ nhìn thấy tinh thần tỏa sáng nàng. Nàng sẽ dẫn hắn đi săn thú, bắt giữ mà đến con ngồi hoặc là thượng giá nướng, hoặc là ngao canh, hương vị cũng một lần so một lần mỹ vị, nhưng nàng tựa hồ cũng không có phát hiện, mỗi lần đều phản phất vị như nhai sáp mà ăn một lát liền xoay người hướng chỗ tối đi. Hắn trộm cùng qua đi, phát hiện nàng đều phun rớt. Bị gặp được thời điểm, nàng cũng là bình tĩnh mà kéo ra một mặt cười, ý hề tạp, ngươi sợ hay sao? Không biết vì sao, hắn nghe hiểu nàng ý tứ. Không sợ, nàng sẽ không ăn hắn chân chính ý nghĩa thượng an. Ngay nọ hắn ở uy thực tiểu chuột thời điểm đột nhiên bị cắn một ngụm, nàng nghe được hắn đau hô vội vã mà chạy tới, bài trừ miệng vết thương thượng huyết, sau đó dùng thủy rửa sạch, cuối cùng là một loại rượu giống nhau chất lỏng xúc rửa, nàng ở miệng vết thương thượng rắc lên thuốc bột băng bó hảo. "Nào chỉ?" Y dị tạp đắm chìm ở trong lòng đột nhiên xuất hiện đặc biệt cảm giác bên trong, đột nhiên nghe được nàng lời nói có chút mơ hồ, nghiêng đầu xem nàng. "Nàng chính xác là nào chỉ chuột đất bị thương ngươi?" Bọn họ sở dưỡng chuột đất đều là có đánh dấu, ý tạp còn nhớ rõ. Tô Giao Trúc nắm lên bị chỉ ra và xác nhận kia chỉ tội chuột, ngón tay vừa động, kia chỉ tiểu chuột liền tắt thở. Dùng tiểu đao mổ ra, đại thấy đỏ tươi thời điểm, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, lộ ra một mạt kinh hỉ. Này thuyết minh cái kia phương thuốc sắc thật hữu hiệu, hơn nữa lúc này mới qua đi không đến 2 tháng thời gian, nhiễm ôn dịch vi rút chuột đất liền khỏi hẳn. Gần nhất này chỉ lồng sắc nhưng có cái gì dị thường nàng lại hỏi vẫn luôn chăm sóc tiểu chuột y di tạp trước đó vài ngày có mấy chỉ chuột đất bị ăn ta tưởng ta chăm sóc không chu toàn làm chúng nó bị đói chuột đất ăn uống vẫn là rất đại nhưng cũng không dễ dàng như vậy đói chết trước mắt chỉ có thể gắt gao chú ý những cái đó còn chưa khỏi hẳn chuột đất được tô giao trúc dặn dò y di tạp ngày đêm không ngừng chú ý chấm đất chuột hướng đi liên tục quan sát mấy ngày lúc sau ngay nọ sáng sớm tô giao trúc liền nghe được y di tạp bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ nàng chạy tới ngoài động lúc sau Thấy một cái lồng sắt mấy chỉ tiểu chuột ở phát cuồng mà tán loạn, phát ra rồn dập chi chi thanh, thậm chí va chạm ăn với một phương không có động tĩnh tiểu chuột. Cuối cùng, có tiểu chuột một đầu đánh vào lồng sắt thượng, cư nhiên cấp đâm chết. Không chết thân thể các hạng chỉ tiêu đều đạt tới bình thường, nói cách khác hồi phục khỏe mạnh. Tô Giao Trúc nhìn đang ở phân thực tiểu chuột, ánh mắt trở tối, xem ra khỏi hẳn trước lại là một cái không ổn định nhân tố. Kế tiếp thời gian, lại xuất hiện tương đồng trạng hướng. Tô Giao Trúc chụp Easy Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này hỗ trợ. Ngươi sắc mặt cũng thoạt nhìn khá hơn nhiều. Y liễu ta cười. Nàng ngần ra, đã nhiều ngày lấy máu, nàng giống như cũng nhanh. Trời mưa. Mịch La rừng rậm trời mưa thời điểm rất nhiều, nhưng lần này Tô Giao Trúc nhìn liên miên không ngừng vũ, trong lòng rất là bất an, phảng phất có đầu ẩn nốt dã thú sắp ra tới. Vài rậm ở ngoài Hà trấn, lúc này cũng đang ở trời mưa. Theo sau cơn mưa, mang cho trấn dân sẽ là một hồi tai nạn. Hợp với hạ ba ngày vũ, Làm không có cỏ khô liêu tô giao trúc cảm giác cả người lạnh băng, chính ôm toàn thân, thân thể run run, cái không ngừng thời điểm, một cái ấm áp ôm ấp bao lại nàng, ẩn ẩn, phệ huyết thì xúc động càng mãnh liệt, nàng đã lâu không cảm nhận được như vậy mãnh liệt dục vọng rồi, nhưng lại bị nàng lý tính sinh sôi đẻ nén xuống. Bên ngoài núi rừng, hết đợt này đến đợt khác mà truyền đến giã thu cầm rú, mang cho người nặng nghề lực cát bách. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy ra bên cạnh người. Mau, bên ngoài có cái gì tới, đi bên ngoài thủ ngàn vạn không thể làm chúng nó tiến vào tô giao trúc trước mắt lại là một mảnh màu đỏ nàng thấy không rõ trong thân thể sao động làm nàng căn bản chạm không dậy nổi thân tới chỉ nghĩ trên mặt đất lan lộn nàng đoán được có lẽ đây là giải quyết ôn dịch cuối cùng giai đoạn lúc này đối nàng tới nói quá mức mấu chốt quan hệ không chỉ là nàng một người tánh mạng y dị tạp phần lưng đụng vào trên vách đá ăn đau nhưng hắn cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh thật sâu nhìn thoáng qua hai mắt phiếm hồng tô giao trúc hắn quyết tuyệt mà đi ra ngoài Y dị tạp sau khi rời khỏi đây, tô giao trúc càng thêm áp lực không được. Một lát sau, nàng thật đúng là trên mặt đất lăn một vòng lớn, thân thể đụng phải nổi lên bén nhọn vách đá là lúc, nàng đung nhiên hộp ra một búng máu. Lúc này huyết chiếu vào thạch trên mặt, như đỏ bừng kê huyết thạch. Y dị tạp đối mặt thạch động ngoại mạc danh xuất hiện mấy cái cự thú, thân thể cũng ở hơi hơi run rẩy. Đưa một đầu một người cao trường ngao hướng hắn phát lại đây thời điểm, hắn cư nhiên cũng phát tới. Mấy móng vuốt chộp vào trên người hắn thời điểm hắn cũng là không rên một tiếng. Lỗ thai lại lúc nào cũng nghe trong động động tĩnh. Đường răng nanh mồm to sắp cắn hướng đầu của hắn khi Thanh hôi vị cũng từ trường ngao trong miệng phát ra Hắn đều mau tuyệt vọng mà nhắm mắt lại là lúc Thân thể hắn đột nhiên buông lỏng Nắm chặt trường ngao hắn theo nó ngã xuống cũng hướng mặt đất đảo đi Ngu nốc Vẫn mang theo suy yếu thanh âm ở hắn lúc này nghe tới Quả thực chính là âm thanh của tự nhiên Phùng cô nương Chưa xong còn tiếp 177 Chống vắng đại sư Đá vụn rơi rụng trong sân động Tô Giao Trúc đem băng vải phía cuối cấp trước mặt Y Tạp trói chặt, cảm giác được hắn đỉnh trú trên người nàng ánh mắt, nàng hơi nhíu mày, Ngươi đến tột cùng lại như thế nào đến mịch la rừng rậm. Trên người hắn kia mấy chỗ chảo ngân thâm có thể thấy được cốt, da thịt quay mở ra, nàng phi thật lớn công phu mới đem trên người hắn thương xử lý tốt, nàng vốn tưởng rằng hắn có thể bằng bản thân chi lực tới nơi này, hẳn là vẫn là có chút thực lực, không nghĩ tới hắn sẽ bị thương như vậy trọng. Y Tạp vẫn là có chút ngơ ngác mà nhìn nàng Phía trước nàng ở dây lát chi gian liền giải quyết rất kia mấy chỉ manh thú, nhưng đến bây giờ nàng sắc mặt đều không thế nào hảo. Thấy hắn không trở về lời nói, tô giao chúc nhìn hắn một cái. y dị tạp từ một bên khởi trong quần áo lấy ra một cái vông bức bố bao, nửa bàn tay lớn nhỏ, đỏ tươi màu sắc và hoa văn, biên giác đường may rất là chỉnh tề một loại đặc thù hương vị tàng ra. Hắn đưa cho nàng, ít nhiều nó, ta mới có thể bình an mà tìm được ngươi. Tô giao chúc nhìn lòng bàn tay một phương bố bao. Ngón tay bốn lượn đem nó ấn ở lòng bàn tay, bên trong căng phòng, rõ ràng trang thứ gì. Vũ tí tách tí tách mà rơi, nhánh quả lung trong môn, dựa tường đảo hai chỉ dựa sát vào nhau tăng thi. tô giao trúc tới nhìn lên, khoe mắt nhanh chóng mà chịu chịu. Ai tới nói cho nàng đây là có chuyện gì? Phía dưới kia chỉ hư thối đến lợi hại hơn tăng thi nửa người ghé vào trên tường, mặt khác một con kỵ ngồi ở nó nửa người dưới thượng đầu còn trôn ở phía dưới kia chỉ cổ chỗ, hai chỉ tư thế thoạt nhìn vô cùng ái muội Nếu như không phải biết được đây là hai chỉ Tăng Thi, nàng đều mau cho rằng này hai chỉ ở làm mẫu kiện không thể nói sự. Hello, Tăng Thi quân, người cúc Hoa có khỏe không? Tô Giao Trúc mở cửa, theo sau liền lột ra trên mặt kia chỉ Tăng Thi, phát hiện phía dưới kia chỉ Tăng Thi bị nó gặm cắn đến cực kỳ thảm thiết, cơ hồ toàn bộ eo đều cắn lạ. Chúng nó không nhúc ních ngay cả thân mình đều cứng đờ đến đáng sợ, tựa như thành hình cây cối. Nàng ẩn ẩn nghĩ tới một cái khả năng, tới loại trình độ này Tăng Thi giải vi rút cũng chỉ có một cái kết cục, chân chính ý nghĩa thượng tử vong. mưa đã thành sau, tô giao trúc thu thập thứ tốt, con bị thương ý đi tạp liền lên đường. nàng chờ không kịp hắn dưỡng thương, trong lòng mãnh liệt bất an sử dụng nàng muốn chạy nhanh trở lại hà Trấn. ở trinh đến ý đi tạp đồng ý sau, nàng liền cuốn lên đồ vật mang theo hắn đi rồi. còn ở nàng hiện tại lực lượng giá trị đã xưa đâu bằng nay, có một người nam nhân trốn chạy cũng không mệt. lúc sau nàng có nhìn thấy bị nàng vứt bỏ một xe, trải qua gió thổi mưa suối, tăng thương rất nhiều. Ngay cả xương cũng là ước, vạn côn cũng là hố néo liền chặt đứt. nàng đành phải vẫn luôn con y y tạp. Y y tạp không phải không thể đi đường, chỉ là hắn hiện tại thân thể không thể bôn ba mệt nhọc, nếu làm chính hắn đi, cũng là liên lụy nàng đốt chân. Chạy về thôn thời điểm đã là trạng vạng, nhưng là thị trấn y mắng. Lúc này tô giao chúc đợi y y tạp hướng trong trấn đi đến, không bao xa liền nhìn thấy một đám người hướng bọn họ đi tới. Thấy được một đám áo vàng, vai thửa y y tạp thân thể trọng lượng tô giao chúc lộ ra một mặt cười khổ. Đại khái là thật đã xảy ra chuyện. Tính xuống dưới đã nhiều ngày đúng là buổi bẩm chùa toàn chùa hòa thượng cầu phúc thời điểm như thế nào sẽ xuất động nhiều người như vậy. Tóc dài hạ đôi mắt hiện lên một đạo sáng ngời quang, thấp thấp thanh âm từ nàng hơi rũ đầu hạ truyền đến. Hư giác đại sư đã lâu không thấy, ta đi trong khoảng thời gian này có phải hay không bỏ lỡ cái gì? ở giữa đi đầu hòa thượng đúng là hư giác, hắn gật đầu, trong chấn thế cục nghiêm túc, phùng thí chủ lúc này trở về, thật là không vừa khéo. trong chùa chống vắng sư thúc cho mời còn thỉnh phùng thí chủ cùng chúng ta trở về tô giao trúc còn chưa trả lời tô cảnh liền mang theo người chạy tới nhìn ít ỏi mấy cái hình bóng quen thuộc tô giao trúc nâng đầu lúc này tô cảnh đã đi tới nàng bên người Hư giác đại sư xin lỗi phùng tỷ tỉ vừa mới trở về yêu cầu nghỉ ngơi vẫn là ngày khác đi tô cảnh ở chớp mắt công phu liền từ tô giao trúc trên người tiếp nhận ý rìa tạp ngự khí cung kính nhưng cự tuyệt chi ý cực kỳ kiên quyết nàng hướng về phía tô cảnh lắc lắc đầu nàng nhìn ra hắn đáy mắt lo lắng Nhưng mặc kệ hà chấn đã xảy ra cái gì, chống vắng tìm nàng đến tuột cùng có chuyện gì, nàng đều nên đi này một chuyến, rốt cuộc trước mắt nhất chịu chấn dân tín nhiệm cùng ý lại người là này đó hòa thượng, ngay cả trong chấn trưởng Lão đều so bất quá bọn họ. Ôn dịch phương thuốc yêu cầu được đến bọn họ tán thành, mới có thể chân chính mà thực hành đi xuống. Ngươi mang y dị tạp hảo hảo chữa thương đi, rốt cuộc hắn cũng là vì ta mà bị thương. Tô Giao Trúc Tử trong lòng móc ra một chương giấy, đây là khai cấp y dị tạp phương thuốc nàng cho tô cảnh sau liền chậm rãi đến gần đám kia hòa thượng. Hư giác đại sư, thỉnh đi, đừng làm chống vắng đại sư đợi lâu. Nói lời này khi, nàng đáy lòng hãy còn có chào ý, thị trấn hiện tại rõ ràng xảy ra vấn đề, này đó hòa thượng không nghĩ biện pháp giải quyết, ngược lại ở nàng vừa trở về liền dẫn người cản lại nàng, nơi đây ý đồ không khỏi làm nàng nghĩ nhiều vài phần. mau ba tháng không có tới quá buổi bằng chùa, nhìn qua đảo so với phía trước rách nát không ít, mà này một đường đi tới. Cơ hồ cũng ngộ không thượng người nào. Hư giác mang đến này, đàn hòa thượng duy nhất tiểu hòa thượng cùng nàng đi được thực thân cận, trên đường nàng liền hỏi hắn, ta như thế nào cảm giác trong chấn phá không ít, không ai sửa nhà sao. Đại tỷ tỷ thí chủ, khoảng thời gian trước hạ trận mưa, hạ đã lâu, phòng ở đều phá, qua đi thật nhiều người đều bị bệnh hắn đột nhiên ngừng một chút, kích động mà chỉ vào một chỗ, lôi kéo nàng tay háo đối nàng nói, đại tỷ tỷ, mau xem, những cái đó rực điển, đều là nhà ngươi đâu. Tiểu gia hỏa một kích động đem thí chủ hai chữ đều cấp đi. Tô Giao Trúc nhìn lại, một mảnh màu xanh lục điểm xuyết ở ngăm đen đồng ruộng, một khối lại một khối, mọc thập phần khả quan. Nàng bật cười, gõ tiểu hòa thượng đầu trọc, "Nhà ta dự điển, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì?" Bởi vì trụ trì gia gia nói, đó là cứu người bảo bối a. Non nớt đồng âm làm Tô Giao Trúc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Theo sau nàng từ trên người nhảy ra một khối đường, đó là nàng ở Mịch La rừng rậm nhàn hạ khi chế tác, đút cho tiểu hòa thượng nhà ngươi trụ trì ra ra là người tốt nếu hắn hôm nay muốn lưu ta trụ hạ xem tại đây viên đường phân thượng ngươi có thể hay không thế đại tỷ tỷ đi một chuyến đi nhà ta cấp trong nhà cái kia đại ca ca nói một tiếng ta không quay về tiểu hòa thượng nhấp đường nói câu hảo tô giao trúc cười nhưng đáy mắt nhan sắc càng sâu rêu xanh bỏ đầy màu trắng tưởng nhàn nhạt hương khói vị tràn ngập đạp thân trong đó tô giao trúc thân mình hơi hơi quơ quơ phùng thí chủ không có việc gì đi lúc này bọn họ đã tới bụi bẩm chùa nội viện Hư giác đã tan đi cái khác hòa thượng, lúc này thấy nàng hình như có không khỏe, liền hỏi nàng. Không có việc gì, chỉ là có chút chóng vắng đầu. Nàng kỳ thật nghe không được hương khói vị, hơi chút nồng đậm một chút liền tưởng phun. Phía trước đó là trống vắng đại sư sân, hắn đã ở bên trong chờ phùng thí chủ, còn thỉnh ngài đi vào. Nói xong, hư giác liền cáo lui rời đi. Tô giao chúc đi ở phiến đá xanh trên đường, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Đi qua một tòa đỉnh hóng gió sau, nàng liền nhìn thấy bạch cửa sổ gỗ đỏ nhà ở cửa phòng mở rộng ra màu vàng áo cả xa đầu chọc lão giả ngồi ở một trận cờ án đối diện chính diện mang tường hòa mà nhìn nàng phùng gia tiểu nữ phùng lan lan gặp qua trống vắng đại sư nàng chắp tay thi lễ bái lễ phùng thí chủ không cần đa lễ mời ngồi hạ cờ án trước phóng một khối đệm hương bù tô giao trúc theo lời ngồi đi lên giương mắt liền nhìn thấy hoàng mộc hát tuyến bàn cờ bàn cờ rất là cũ xưa nhưng một bên thịnh có quân cờ cờ, cờ cụ lại phi thường tính xảo toàn thân màu đen ánh sáng mịn nhẵn. Chống vắng đại sư từ hắn trước người cờ cụ chấp khởi một quả hát tử rừng ở bàn cờ thượng, theo sau lẳng lặng mà nhìn nàng. Tô Giao Trúc chừng mắt nhìn vài lần bàn cờ, lại liếc hướng vẻ mặt bình tĩnh hòa thượng mặt, này chẳng lẽ kêu nàng tới là buổi hắn chơi cờ không thành. Chưa xong còn tiếp. 178, giận dỗi Hát bạch quân cờ tinh gánh dịch tấu, vào tay tinh tế. Nàng lung tung hạ vài bước, tin khẩu nói, ta thắng. Chống vắng đại sư vũ như giếng cổ đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng Bàn cờ thượng ít ỏi vài bước nhếu loạn liền thành một đường. Ta cùng với ngươi hạ, là cờ nam quân, liền thành ngũ tử đó là ta thắng. Tô Giao Trúc bĩu môi nói, trên thực tế nàng căn bản sẽ không hạ cái gì cờ vây, lão lựa chọc liền hỏi cũng không hỏi quá nàng một tiếng khiến cho nàng chơi cờ, nàng lại có thể như thế nào. Chống vắng đại sư cũng không cãi cổ thu quân cờ, đạm nôn, thí chủ có chút tâm phù khí táo, là bởi vì vây ở chỗ này lâu lắm sao. Tô Giao Trúc nghe vậy ngần ra, sắc thật có chút lâu rồi đi vào giới tử đậu trong không gian đều sắp có nửa năm nàng cũng tính hạ tâm tới cùng chống vắng đại sư tương hàn huyên lên đến buổi tối thời điểm nàng ở bụi bặm chùa dùng cơm chay chiếc đũa còn không có buông liền nghe được bên ngoài ồn ào còn có quen thuộc thanh âm nữ quyến không thể đi vào nhưng nhà ta tỉ tỉ cũng ở bên trong ta vì cái gì không thể đi vào làm nàng vào đi thôi theo hư giác tự mình đẩy cửa ra một thân hoa y y hẻ nữ tử đi đến đoan trang có lễ Vừa thấy trên mặt nàng liền lộ ra ý mừng. Tô Giao Trúc nâng trung trà lên nhấp, âm thầm nghĩ Phùng Đào Nhi như vậy muộn làm cái gì? Lan lan tỉ, ngươi thật sự đã trở lại. Phùng Đào Nhi tiến lên bắt lấy Tô Giao Trúc ống tay háo, Tô Giao Trúc quay đầu lại xem nàng, chỉ cảm thấy một trận hoàng hốt. Khi nào, liền Phùng Đào Nhi đều đổi tính. Tô Giao Trúc yên lặng kéo ra Phùng Đào Nhi kéo nàng tay háo tay, gian dậy nàng nói, còn có người ngoài ở đâu, lôi kéo thành bộ dáng gì? Nàng biết được. Phùng Đào Nhi luôn luôn là nặng nhất lễ tiết, chỉ nguyên với nàng sĩ diện. Không nghĩ tới lúc này Phùng Đào Nhi liền mặt mũi đều từ bỏ, thế nhưng hướng nàng làm nũng lên tới, lan lan tỉ, ngươi lâu như vậy mới trở về, còn chưa có đi xem qua chúng ta đâu. Cha, ca ca còn có mội mội mỗi ngày đều ở niệm ngươi a. Tô Giao Trúc nhìn nàng dương dương bộ dáng, đảo có vài phần Phùng Thanh Niên làm vẻ ta đây, nhất thời đều có chút hoài nghi nàng bị Phùng Thanh Niên bám vào người. Đại ba gần đây thân thể như thế nào? Tô Giao Trúc cũng cho hòa nhã, lau chùi khoe miệng, kéo nàng đến một bên ngồi xuống. Không không, lan lan tỉ, ta không ngồi, ngươi liền theo ta trở về đi. Phùng Đào Nhi mặt lộ vẻ ưu sắc, cha ta hắn mau không được, lan lan tỉ ngươi không phải sợ y thì sao. Mau theo ta trở về nhìn một cái đi. Ngươi đừng đội, ta tùy ngươi trở về. Tô Giao Trúc chấn an Phùng Đào Nhi, cùng nàng đi ra cửa phòng, đi ngang qua hư giác bên cạnh khi, nàng mở miệng, tới một ngày này, cấp trong chùa thêm phiên thoái. Trong nhà thân nhân bệnh tình báo nguy, ta này liền phải đi, mong rằng hư giác đại sư cùng chống vắng đại sư nói thượng một tiếng, cùng hắn hôm nay theo như lời, ta chắc chắn làm được. Gió tây thổi qua xà nhà, nhìn trộm phòng trong chậu than châm đến chính liệt ngọn lửa. Ấm áp cảm giác len lỏi khắp toàn thân, y tạp xúc trong ổ chăn, đột nhiên có chút muốn ho khan, nhưng bị hắn nhìn xuống. Cửa xúc lên một đạo gió lạnh, đem ngọn lửa thổi đến run rẩy một chút. Một chén nóng hôi hổi chén thuốc bị người bưng tiến vào mơ mơ hồ hồ thân ảnh theo khoảng cách kéo gần trở nên rõ ràng y di tạp liếm liếm có chút trắng bật môi nhẹ dọn gọi tô huynh đệ tô cảnh đem hắn nâng dậy tới đem chén thuốc trực tiếp đưa tới hắn trên tay y di tạp vuốt nóng hầm hạp dược tuy rằng nghe hương vị không tốt lắm nhưng hắn đáy lòng rất là cảm động hào khổ chén thuốc vừa vào khẩu y di tạp thiếu chút nữa phun ra tô cảnh sơn mắt như thế nào nam tử hắn một cái còn sợ dược khổ a thuốc đắng da tật ngươi vẫn là uống hết đi chính là thật sự hảo khổ liền đầu lưỡi đều phải tê mỏi tô cảnh hư lạnh một tiếng ngươi nếu là không uống về sau cũng đều không cần uống lên nếu không phải xem ở ngươi là bởi vì nàng chịu thương này dược hắn liền nhiều trảo mấy cái hoàng liên hiện tại mới bất quá một phen hoàng liên liền ngại khổ tô giao chúc mới đi xem qua phùng gia đại bá trở về nhìn thấy trong phòng đèn sáng đẩy cửa đi vào khi liền thấy tô cảnh cầm cái muống tự cấp y tạp vi dược lập tức cảm thấy cái này hình ảnh rất là ấm áp Ý dị tạp đa tạ ngươi chiếu cố. Đừng cảm tạ ta, muốn tạ cũng không nên ngươi tới tạ tô cảnh nhìn nàng, ngự khí có vải phần bất mãn. Tô giao Trúc không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, xem tô cảnh sắc mặt không tốt lắm, không nghĩ chọc hắn, vì thế đôi hắn nói, cầm chén cho ta đi, ta tới huy hắn, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Ý dị tạp cười khẽ ra tiếng, tô giao Trúc xem qua đi, có chút không thể hiểu được. Nghe được ta cho ngươi huy dược liền tốt như vậy cười. Ý dị tạp lắc đầu, nhìn thoáng qua người nào đó sau đó đối nàng nói không cần ngươi này một đường tới cũng vất vả tô huynh đệ đối ta thực hảo ta liền không cần cô phụ hắn hảo ý tô giao trúc nghĩ nghĩ cũng hảo phúng gia đại bá thân mình không được tốt ta lúc này cũng phải đi cho hắn ngao chút dược tô cảnh ý thì tạp liền giao cho ngươi nữ tử ra cửa đi đến viện bên phòng bếp phối dược ngao dược đi tô cảnh vẫn là bưng chén thuốc nhìn về phía trong viện tô giao trúc phương hướng chẳng sợ liền môn đều nhắm lại ý thì tạp khụ một chút gọi hồi tô cảnh lực chú ý cầm chén cho ta đi ta chính mình có thể uống người nào đó đột nhiên đoạt quá chén thân thủ y hắn thời điểm hắn cũng là hoảng sợ bất qua kế tiếp liền nhìn thấy tô giao trúc từ ngoài phòng tiến vào hắn lập tức liền minh bạch tô cảnh sắc mặt có chút trầm cầm chén phóng tới y di tạ trong tay liền ngồi ở chậu than bên cạnh hắn đứng ngồi không yên trong chốc lát theo sau cũng ra cửa đi trên giường y di tạ uống xong rồi cuối cùng một ngụm càng thêm xúc vào chăn nàng đi mịch la rừng rậm ba tháng Trở về cũng không có thể cùng tô cảnh hảo sinh đoàn tụ một chút, ngược lại làm tô cảnh tới chiếu cô hắn cái này bệnh nhân, nghĩ đến nếu đổi lại hắn, trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Thùy vừa mới nấu phi khai, tô giao trúc đem xứng tốt dược thả đi vào, ấm thuốc chất lòng quay cuồng, thiếu chút nữa tràn ra tới. Người còn hảo đi. Đột nhiên nghe được tô cảnh thanh âm, tô giao trúc cầm không gói thuốc tay run lên, thanh âm có vải phần dị thường. Không tốt, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài không về được, tâm tình một chút đều không tốt. Nàng trở về cũng không gặp tô cảnh tới thăm hỏi nàng một tiếng, làm vốn dĩ có đầy bụng lời nói tưởng nói nàng có chút bực mình. Tô cảnh sướng sốt, trên mặt đột nhiên ưu ám tản ra, cười. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về tiến rất xa đâu, kết quả đâu, tính tình một chút không thay đổi. Một người cả đời ăn khổ, nếu là không thể đau triệt nội tâm, bị ngạn hoa đều sẽ không vì hắn nở rộ. Bị ngạn hoa khai, yêu diễm như hỏa, vánh bạch như tuyết, thế gian cực hạ. Ngay cả tu tiên giới, cũng không thiếu có đối nó truyền thuyết. Tô Giao Trúc nhữ mày xem hắn, ngươi càng thêm tục khí. Nay trời thế giới, vốn chính là thế tục, ta cũng bất quá một cái tục nhân. Tô Cảnh đi qua đi, thế nàng xoa tay, như thế nào tay như vậy lãnh, hôm nay. Chống vắng đại sư tìm ngươi đến tột cùng có chuyện gì. Tô Giao Trúc lùi về tay, đặt ở lò hỏa trước. Thời tiết vốn là lạnh A. Có lẽ là giải ôn dịch gì chứng đi, quá chút thời gian hẳn là là có thể hảo. Trước mắt hẳn là hảo hảo điều dưỡng thân thể mới có thể hảo đến càng mau. Tô cảnh thấy nàng tựa hồ không muốn nói cùng chống vắng nói gì đó, cũng không miễn cưỡng, cùng nàng nói tỉ mỉ nổi lên những ngày qua thị trấn phát sinh sự. Ngươi là nói, tự kia trận mưa sau, rất nhiều người không thể hiểu được mà ngã xuống, thân thể vô lực, tinh thần lực đều kém không ít. Chờ đến tô cảnh nhắc tới gần nhất kia trận mưa khi, tô giao trúc đánh gậy hẳn nói, ân, ngươi nhưng có cái gì phương thuốc? Tô cảnh hỏi nàng. Tô giao trúc trầm ngâm một chút. Phương nói, ngươi ngày mai đem ta kia hai vị mội mội mang lại đây hỗ trợ, liền nói làm các nàng nổi danh cơ hội đến, các nàng tự nhiên sẽ nguyện ý. Tô cảnh nữ môi, ngươi hiện tại liền ta đều không muốn nhiều lời sao. Còn có nàng khi nào cùng kia hai nữ nhân quan hệ biến hảo? Hảo tô cảnh, có chút nói tới lời nói trường, ngươi liền chờ xem đi. Chưa xong còn tiếp. 179, cải tạo sinh thái hoàn cảnh. Phung ra hai tỷ mội tới thời điểm, ánh mặt trời thực hảo. Chiếu vào thảo lung bên nữ tử trên người khi độ một tầng quang, làm người đột nhiên cảm thấy năm tháng bạn tốt. Nữ tử nhanh tay mà nhéo lao thử lỗ thai cùng phía sau lưng khi, hai người vẫn là bình tĩnh, chỉ là trong lòng nổi lên vài phần sóng lan tan. Hiện tại chiếu ta vừa rồi như vậy, chào một con lên. tô giao trúc nhường ra vị trí cho các nàng, nữ khí nhàn nhạt, nhạt. Phùng thanh niên về phía trước một bước đi đi, xem xét mắt thảo lung rậm rạp tán loạn lao thử, đột nhiên sau này lui, mau khóc ra tới, ta sợ phùng đào nhi giữ chặt phùng thanh niên đối tô giao trúc nói này đó vật nhỏ sẽ cắn người đi ngươi nói làm chúng ta nổi danh chính là làm chúng ta trào chuột đất tô giao trúc mặt chuyển hướng các nàng đem trong tay lão thử bỏ vào lồng sắt phong khinh vân đạm tùy các ngươi làm là không làm toàn chấn người bao gồm các ngươi hy vọng đều ở bên trong ta một người cũng đúng phùng đào nhi tổng cảm thấy phùng lan lan lần này trở về thay đổi thật nhiều nhưng tinh tế nhìn lại lại tựa hồ không có gì biến hóa Trầm tư trong chốc lát phùng đào nhi túm chặt phùng thanh niên tay cắn răng nói chào liền chào đào nhi tỉ tỉ phùng thanh niên ra tiếng có chút ăn đau đến bắt tay từ nàng trong tay thoát ra tới liếc tô giao trúc nhỏ giọng hỏi phùng đào nhi thật sự muốn bắt cho sao ta sợ tô giao trúc liền ở bên cạnh phùng đào nhi không muốn cùng phùng thanh niên nhiều lời chỉ cho nàng vứt ánh mắt lan lan tỉ đây là phải vì trong trấn người mưu dược ngươi nếu là sợ sẽ về nhà đi sau này chính là người đã biết cũng không ai trách cứ ngươi Đào Nhi đi tranh bủi bặm chùa ăn ăn, thật là thâm minh đại nghĩa rất nhiều. Tô Giao Trúc khen, mở ra lung môn, nhìn đến gần Phùng Đào Nhi. Ta như vậy dối tay đi vào, chúng nó sẽ căn ta đi, muốn như thế nào chảo. Chào nó cái đôi. Tô Giao Trúc chỉ vào một con bò đến lồng sắt phía trên tiểu chuột, chỉ thị nói. Phùng Đào Nhi cảm xúc vẫn là chưa ổn định, nàng lại chân an, này chỉ lồng sắt tiểu chuột đều thực khỏe mạnh, tính cách cũng thực dịu ngoan, thực thích hợp các ngươi luyện tập. Luyện tập. Hôm nay chỉ là làm chúng ta tới luyện tập trảo lao thử phân ra thần tới. Phùng thanh nghiên phát lại đây bắt lấy nàng tay háo hỏi nàng. Bên này Phùng đào nhi đã lấy hết can đảm bắt được cái đôi đem nó đem ra, kết quả tiểu chuột đảo bò đến tay nàng thượng, nàng thét trói thai ném đi ra ngoài. Tô giao trúc từ Phùng thanh nghiên chỗ đó phân ra thần tới khi, nhìn thấy Phùng đào nhi kinh hồn chưa định biểu tình, còn có rảnh trống không cúng tay, nàng thở dài. Ta không phải cố ý phùng đào nhi tỉnh ngộ lại đây vội vàng tìm kiếm kia chỉ không biết nói bị nàng ném chạy đi đâu chốt đất nhưng biến tìm không thấy cung hạ thân tới có chút nhụt trí không thấy nó không thấy không thấy đã không thấy tâm hơi đi tô giao trúc rỗi tay từ lồng sắt tùy ý bắt chỉ tiểu chuột cho nàng mặt mang cổ vũ lại đến chúng ta thời gian còn có rất nhiều cuối cùng nàng bổ sung nếu là bị cắn ta cho các ngươi đánh vài lần dược thì tốt rồi không cần lo lắng phùng đào nhi bắt lấy tiểu chuột cái đuôi tay run lên thiếu chút nữa lại cấp ném đi ra ngoài. Nửa ngày thời gian trước mắt liền quá, ánh mặt trời tây nghiêng. Một con bàn tay trắng lôi kéo tiểu chuột cái đôi, một tay kia sờ lên tiểu chuột phía sau lưng, lông xù xù, ấm áp, nhẹ nhàng theo mặt sau xoa đầu của nó, sau đó ở nháy mắt công phu liền nhéo nó lỗ thai, lòng bàn tay cô khẩn nó phía sau lưng, sau đó đem cái đôi kẹp tới rồi khe hở ngón tay. Cười đến sán lạn nữ tử quay đầu lại nhìn hai người, đào nhi tỷ tỉ, tỉ, lan lan tỉ, ngươi xem, ta bắt được Hảo dịu ngoan tiểu chuột, có lẽ có vài thứ chính là yêu cầu thiên phu đi. Phùng Đào Nhi nửa ngày đều trị không được lao thử, Phùng Thanh Niên lại học được thực mau. Cho tới bây giờ, Phùng Đào Nhi chảo tiểu chuột lỗ thai khi vẫn là bệnh cũ, mới vừa đụng tới lỗ thai còn không có chảo liền sợ hãi mà buông tay. Cũng may so ngay từ đầu hảo rất nhiều, lăn lộn nửa ngày vẫn là có thể đem tiểu chuột chảo hảo. Một bên thiêu chướng ấm thuốc khí xương ngủ trăng ngập, tô giao trúc tăng hỏa, cầm hậu bố cái ở cái nắp thượng gỡ xuống ấm thuốc đổ hai chén. Này hai chén là thuốc bổ, đoan trở về cấp đại bá cùng trần bá điều dưỡng thân thể. Mới vừa thả tiểu chuột phùng ra tỉ muội đều thực kinh ngạc, hôm nay liền như vậy xong rồi. Tô Giao Trúc nhìn các nàng hai vị, đỡ chán, ngày mai lại đến đi. Nàng dừng một chút, ngày mai thấy huyết, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai người theo lời cầm khay, cầm chén thuốc đắp lên, cũng may hai nhà khoảng cách không xa, như vậy đoan trở về cũng sẽ không lạnh. Phùng thanh nghiên đi đến Tô Giao Trúc bên cạnh thời điểm đột nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc. Hôm nay như thế nào không thấy Tô Đại Ca? Tô Đại Ca! Tô Giao Trúc ánh mắt ra tăng, thanh âm có chút xa xưa, giải quyết ôn dịch, nhưng những cái đó tang thi còn khắp nơi du đẵng, hắn phải làm còn nhiều lắm đâu, Ngươi nếu muốn gặp hắn, chỉ sợ phải đợi chút lúc. Hào đi! Phùng Thanh Nghiên đô miệng! Phùng gia tỉ mội ra cửa thời điểm chính gặp phải Phùng Phong diễn mang theo đồ ăn hộp tới cửa, Tô Giao Trúc tiếp được, hỏi hắn, muốn vào tới ngồi ngồi sao? Không cần! Này đó đồ ăn đều là ta thân thủ sở làm, ta tưởng ngươi đã nhiều ngày hẳn là sẽ rất bận, hẳn là không có thời gian nấu cơm, làm ca ca, đương nhiên không thể nhìn ngươi mệt đến quên ăn cơm đi. Phong Diễn ca, hôm nay Lan Lan tỷ ở dạy chúng ta chào lão thử. Phùng Đào Nhi đột nhiên ở bên mở miệng. Đều có nhàn giáo các nàng chào chuột, từ đâu ra vội. Phùng Phong Diễn thấp thấp niệm Phùng Đào Nhi tên, theo sau đối Tô Giao Trúc cười nói, chúng ta liền đi trước, cha ta còn cần người ở bên chiếu cố. Phùng ra mấy người đi rồi, tô giao trúc đem y di tạp dược mang vào nhà đi chỉ sợ liền phùng phong diễn cũng không biết chính mình cái này muội muội trong phòng lại nhiều cái nam nhân nếu không vừa rồi sẽ không đi được như vậy dứt khoát y di tạp khí sắc hảo rất nhiều uống một ngụm y di tạp mặt mày nhữ lại làm sao vậy tô giao trúc hỏi y di tạp lắc đầu cười hôm nay dược vị nói thực đặc biệt ta bỏ thêm đường khối không ảnh hưởng dược hiệu nàng cũng cười khẽ lúc này môn đột nhiên nặng nề mà vang lên một chút Tô Giao Trúc tìm theo tiếng nhìn lại khi cửa mở ra, lại không thấy cái khác. Y Di tạp ho khan vài tiếng, nhìn nàng, hình như là. Tô huynh Đệ đã trở lại. Nghe xong Y Di tạp lời này, Tô Giao Trúc đi sân. Trên bàn đá mở ra một loạt công cụ, lập tức liền hấp dẫn ở Tô Giao Trúc lực chú ý, xem nhẹ ngồi ở một bên mặt hát người nào đó. Tốc độ thực máu A, trong chấn thợ thủ công thật là vượt quá ta tưởng tượng. Tô Giao Trúc yêu thích không buông tay vuốt trên bàn đồ vật, cầm lấy lại buông. Ánh mắt toàn bộ tụ tập ở mặt trên, một mặt lại hỏi, hôm qua cùng ngươi nói sự như thế nào? Trâm mắt sau một lúc lâu, tô giao trúc rốt cuộc ý thức được cái gì, hướng về một thân rõ ràng cho bụi mệt mỏi tô cảnh nhìn lại, có mặt mày, nói đến cùng ta thật hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi, ta để lại đồ ăn, liền chờ ngươi cùng ta cùng nhau ăn. Tô cảnh sắc mặt lược có chuyển biến tốt đẹp, hẽ rằng, hôm nay ta đã dẫn người đi đảo khai ngầm sông ngầm, chỉ là không có ngươi, khai quật thật sự trưởng. Đúng vậy. Trừ phi thu thập kỹ năng thuần thục độ rất cao, nếu không những cái đó, khoáng thạch khai thác lên thật đúng là phiền toái. Kia năm thạch nện đâu? Tô Giao trúc hỏi hắn. Kia đồ vật trong trấn có không ít, năng lực sinh sản thực mau, ta đã làm người ở thị trấn bốn phía đều rất hạn giống, bất quá thổ địa cằn cỗi, không biết có thể hay không tồn tại. Nam thạch nện là cây trình con nện trạng mới có đoạt được danh, phía trước Y Li tạm cho nàng xem bối trong bao trang đúng là nam thạch nện, cũng là từ hắn trong miệng nàng mới biết được tang thi sẽ tự động né tránh năm thạch nện phát ra hương vị này cũng chính là vì cái gì các tang thi thường ở cắt vàng mà du đãng mà không tiến chấn cùng mịch la giường rậm duyên cớ mà tô giao trúc tính toán muốn diệt trừ sở hữu tang thi cần thiết làm cho bọn họ không chỗ để đi mới hảo dốc hết sức tiêu diệt thế giới này bị mịch la giường rậm vây quanh chỉ cần từ trong trấn hướng ra phía ngoài gieo trồng năm thạch nện thẳng đến lan tràn đến mịch la rừng rậm đến lúc đó nàng sẽ cùng tô cảnh đem sở hữu tang thi giết chết cũng cũng may tang thi sau khi chết sẽ tự động biến mất, còn không cần bọn họ nghĩ như thế nào hủy thi. Mà gieo trồng năm thạch nện mấu chốt chính là nguồn nước. Nàng muốn hoàn toàn thay đổi sinh thái hoàn cảnh, chỉ có thể đem dưới nền đất dưới sông ngầm bại lộ ra tới, trải qua ánh mặt trời buổi hơi hình thành mưa móc, theo sau ở Mịch La rừng rậm cùng Hà trấn còn có ngầm chi gian tiến hành thủy tuần hoàn, khiến cho thổ địa thích hợp thực vật sinh trưởng. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nàng giống như minh bạch trong trò chơi cái này thị trấn vì sao tên là Hà trấn nguyên nhân chưa xong con tiếp một trăm tám mươi trong mắt lấy huyết kỳ thật mấy thứ này là ta mài giũa ở tô giao trúc tiểu tâm thu hảo trên bàn công cụ khi tô cảnh đột nhiên mở miệng nàng nhìn về phía hắn màu trắng quần áo thượng nhiễm không ít bụi bặm nghĩ đến hôm nay cũng buôn ba lao lực hồi lâu thế nhưng cũng rút ra thời gian thân thủ giúp nàng làm mấy thứ này ta đã quên ngươi rèn kỹ năng thuần thục độ đã rất cao cứ nhiên còn làm ngươi hỗ trợ tìm thợ thủ công hỗ trợ ta thật là hồ đồ nàng vừa vặn nấu nước nóng Điều thành nước gấm, ướt khăn đưa cho hắn Hết sức ôn nhu. Tô cảnh tỏ vẻ tiếp thu không nổi Nhưng khỏe miệng lại nhịn không được tiều lên Nàng từ phùng phong diễn đưa tới hộp đồ ăn Mang sang vài đạo đồ ăn Tô cảnh nhìn lên liền nghiêng đầu Hai ngón tay thắt đầu, ta còn là không ăn đi Vì cái gì Tô giao chúc ngơ ngẩn Ăn nhị Phùng gia vị kia ca ca tay nghề Hắn thật là là ăn nhị, hơn nữa cũng không thịt Ngươi là ta trên đời này tốt nhất bằng hữu. Nàng thẳng tắp mà nhìn hắn đôi mắt nữ môi bất mãn, ta cố ý đợi ngươi tới ăn cơm, ngươi không ăn là mấy cái y tứ. Tính, ta biết ngươi không mừng này đó thanh đạo, ta đoan đi vào cùng y tạp một đạo ăn được. bưng thực bàn thủ đoạn đột nhiên bị bắt lấy, tô giao trúc nghe được tô cảnh dứt khoát kiên quyết thanh âm. Ta ăn. Tô giao trúc có hắn mặt câu môi, nàng đã sớm không quen nhìn hắn không ăn chay thực thói quen. Mấy ngày nay tới giờ, tô cảnh cùng trong chấn những người đó quẻ với nhau, vì không cho người ta nghi ngờ, hắn làm cho người trước là sẽ ăn cái gì. Một ngày không ăn đều có người thế hắn nhớ thương, dần ra hắn cũng tựa hồ dưỡng thành một ngày tam cơm thói quen. Bất quá lười lên thời điểm kia thật đúng là cái gì đều không muốn ăn. Ban đêm tô giao trúc ở trong phòng nhỏ tắm rửa xong, lau khô thân mình đi ra, liền nhìn thấy gian ngoài trên giá treo một bộ nữ trang, màu trắng sao y theo gió tung bay. Bên trong bạch y ngắn gọn, chỉ ở cổ tay háo đàn đùi thêu thành phiến hồng nhạt cánh hoa, xem vẫn lạc, hẳn là hoa dụng đào hoa, đẹp không sao tả xiết nàng hoàng hốt nhớ tới tô cảnh trên người kia một bộ ý nhị rất giống nguyên bản đặt ở trên ghế thanh ý gì không cánh mà bay nàng thay ra thượng kia một bộ buộc chặt phía sau đai lưng sau đi đến một mặt toàn thân kính trước trong gương nữ tử trên người phảng phất mạ lên một tầng bạch quang liền xa y hạ ra thịt đều trong suốt như băng quần áo cắt may gãi đúng trông ngứa thực bên người phát họa ra thân thể hình dáng trong gương nữ tử câu môi tóm lại thực mỹ kỳ thật này thân quần áo cũng không thích hợp nàng nhưng nhớ tới ngày mai sự Nàng lại quá mức mà cảm thấy thực thích hợp Lại cắn môi muốn đem nó thay thế Nàng luyến tiếp Yên tĩnh trong chấn ở nông thôn đột nhiên nổi lên Màu trắng sương mù dày đặc Phùng ra tỉ muội sớm tới tiểu viện khi Nhìn thấy sương mù kia nói màu trắng thân ảnh khi Thiếu chút nữa cho rằng các nàng lầm sông tiến cảnh Thẳng đến nhìn đến kia tiên nhân Chuyển qua một trường quen thuộc mặt tới Hào đi, hết thảy đều là ảo giác Phùng đào nhi lau một phen hãn Kéo phùng thanh niên hỏi nàng Lan lan tỉ, hôm nay chúng ta làm cái gì? ngày hôm qua nàng nói muốn gặp huyết sau nàng cùng phùng thanh niên thực sự cả đêm cũng chưa có thể ngủ ngon rác bất quá nếu muốn gặp huyết vì sao còn muốn xuyên một thân bạch lý ỉa hôm nay sương mù các ngươi nhìn thấy sao tô giao chúc thanh niên vang lên phảng phất ở chân trời tại đây sương mù nàng hai đột nhiên cảm thấy có chút rét lạnh này không rõ rành rành sự sao phùng đào nhi giơ tay ngón tay ở sương mù chung lại xem đến thực rõ ràng chúng ta đi vào nơi này hà chấn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sương mù dày đặc thật đúng là kỳ quặc tô giao chúc cười lắc đầu không có gì kỳ quặc về sau hà chấn sẽ trở nên càng thêm không giống nhau tạm dừng một chút nàng nhìn phùng thanh niên liếc mắt một cái hôm nay tới chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là chuột đất bất quá lúc này chuột đất tương đối nhảy lên thanh niên ngươi trước tới càng sinh động lao thử càng khó chảo bởi vì nó sẽ cắn người phùng thanh niên nhìn thoáng qua lồng sắt nhảy tới nhảy lui lao thử tay mới vừa cầm lấy một cái đuôi, kia lão thử liền dương hàm răng muốn cắn lại đây nàng lập tức liền buông tay, nước mắt lưng tròng mà nhìn tô giao trúc, lan lan tỷ, ta sợ. ngày hôm qua ban đầu nói sợ người là phùng thanh niên, kết quả là sợ người lại là phùng đào nhi. nghe xong phùng thanh niên nói, tô giao trúc không giao động, ngón tay ở cánh tay thượng nhẹ gõ. ngày hôm qua ngươi như thế nào làm, hôm nay ngươi liền như thế nào làm. nó nếu quá mức sinh động, ngươi liền nhắc tới nó cái đuôi đem nó chuyển vượng, hiệu quả sẽ hảo chút. phùng đào nhi nhấc tay, có thể tạm vượng sao? tô giao trúc cười lạnh lắc đầu. Ánh mắt làm phùng Đào Nhi có chút không rét mà run. Này một thân bạch đi hề, sấn đến khí chất của nàng quá thanh lênh chút. Tô Giao Trúc nói quả nhiên hữu hiệu, phùng thanh niên quả nhiên nắm lên tiểu chuột. Tuy rằng tiểu chuột dễ rũa mà lợi hại, hai chân không ngừng ở đá A đặng A, nhưng nghề hà nàng không được. Ngươi lại chảo mấy chỉ tìm xem cảm giác, còn có, Đào Nhi, đến ngươi. Tô Giao Trúc nói xong liền vào phòng, từ bên trong mang tới một cái hộp, mở ra nhìn lên, đúng là ngày hôm qua Tô Cảnh mang cho nàng liên tiếp công cụ Phùng Đào Nhi cảm thấy chính mình muốn chết, nàng căn bản chính là tới chỗ này tìm mang và chịu. Nàng liên thủ cũng chưa địa phương hạ, liền trừng mắt lồng sắt lao thử. Đến cuối cùng, nàng vẽ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, rốt cuộc bắt một con, sau đó thành công. Bị cắn. Tô Giao Trúc chạy nhanh cho nàng xử lý, nhưng nàng vẫn là một cái kính hô đau. Nhà ở môn bị mở ra, y tạp từ bên trong chậm rãi đi ra, chính nhìn thấy kia mặt bóng trăng chính cấp phùng gia nữ nhân kia xử lý tay thương. Tô Giao Trúc đưa lưng về phía hắn, không có phát giác, nhưng phùng đào Nhi thấy, thấy Tô Giao Trúc trong phòng đi ra một người nam nhân, nàng lập tức liền trợn tròn mắt, ngươi. Tô Giao Trúc vừa vặn lộng xong, nhìn thấy nàng biểu tình, quay đầu lại liền nhìn thấy thân mình đơn bạc, sắc mặt tái nhợt y hề tạp, những mày, ngươi bệnh còn chưa hết, như thế nào liền ra tới. Các ngươi ở bên ngoài nói, ta đều nghe thấy được. Y hề tạp chỉ chỉ chính mình lỗ thai, lộ ra một mặt suy yếu tươi cười, lại hình như là ở an ủi lối phương. Thực xin lỗi, xảo đến ngươi. Tô Giao Trúc xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi, nếu không phải ta thương còn không có hảo, những việc này đều nên ta tới làm, các nàng làm này đó, thật sự là khó xử chút. Ở Mịch La rừng rậm thời điểm, vốn di chính là hắn vẫn luôn ở chiếu cô tiểu chuột, Tô Giao Trúc giáo hội hắn rất nhiều, cũng liền đem rất nhiều sự đều giao cho hắn làm. Phùng thanh niên nhìn thấy Tô Giao Trúc lại nhíu mày, vội vàng đối ý để Tạp nói, nguyên lai like ngươi là tới giúp Lan Lan Tỉ, nếu ngươi bị thương. Phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, những việc này giao cho chúng ta tới làm thì tốt rồi, ngươi nhìn. Phùng thanh niên giơ giơ lên trong tay chảo đến chặt chẽ chốt đất, cười đến vẻ mặt chưa khỏi quan mang. Tô giao chúc qua đi dịu hắn đến ghế đá ngồi hạ, ra tới thấu thấu phong cũng hảo, chỉ là hôm nay không cần ngươi đậu thủ. Nàng quay đầu lại hỏi Phùng Đào Nhi, ngươi còn được không? Phùng Đào Nhi liếc liếc mắt một cái xuân phong đắc ý Phùng thanh niên, nắm tay, không thành vấn đề luôn luôn không thua cho chính mình mội mội Phùng Đào Nhi như thế nào sẽ nhận thua. Tay phải bị cán thương, bao băng vải không hào chảo nàng đành phải đổi tay trái, bất quá lúc này nàng như là thay đổi một người dường như, cư nhiên một chảo tức chuẩn, làm Tô Giao Trúc cũng lau mắt mà nhìn vài phần. Tô Giao Trúc đi để ra một góc lồng sắt đem trên mặt bố xốc lên, thấp mặt mày, nơi này là nhiệm ôn dịch tiểu chuột, chúng ta hôm nay phải làm chính là, trong mắt lấy huyết. Tô Giao Trúc tìm mỏng bao tay mang lên, cũng đưa cho Phùng ra tỉ mội hai cái đem một cái rất nhỏ trong suốt ngọc thạch vật chứa nhét vào phùng thanh niên trong tay nói câu ngươi muốn bắt hảo cũng phải nhìn hảo chờ lát nữa huyết ra tới thời điểm nhất định phải tiếp được trong mắt suất huyết không nhiều lắm nếu là huyết thực mau ngưng liền lưu không ra từ trong giương lấy ra một phen tiểu kéo cùng cái nhíp nàng nhẹ nhàng từ lồng sắt chảo ra một con chuột đất chảo hảo sau trước dùng kéo cắt đi nó dâu theo sau thay cái nhíp gác ở chuột đất hốc mắt bên phùng thanh niên nhìn chuột đất màu đỏ đôi mắt nuốt nước miếng thanh âm run rẩy Đây là muốn làm cái gì? Đem nó đôi mắt từ cái nhíp kẹp ra tới. Tô giao chúc bất động thanh sắc. Nhưng. Nhưng nó vẫn là sống sờ sờ A, phùng thanh niên thất sắc, kinh hô. Ngay cả vừa mới sẽ trảo chuột đất còn có chút đắc ý phùng Đào nhi sắc mặt cũng soát một chút trở nên trắng bệnh. Cái nhíp ấn ở mắt chu, hơi chút đi xuống ấn, màu đỏ trong mắt liền lồi ra tới. Chưa xong còn tiếp. 181, sơ có danh tiếng. Tô giao chúc động tác thực mau. Cái nhíp thực mau đem tròng mắt bài trừ tới hoặc đến hệ dễ. Ra bên ngoài một xả máu tươi liền chảy ra. Phùng Thanh Niên chạy nhanh tiếp, nhưng chuột đất dây ruột thật sự lợi hại, rất nhiều huyết đều lẩu tới rồi ngọc thạch vật chứa bên ngoài. Nàng thậm chí liên tiếp đều tiếp không xong, đợi cho vật chứa đầy một nửa, huyết cơ hổ ngưng kết không chảy. Trên bàn kéo xuống tới tròng mắt toàn thân trong suốt, còn liền một cái bạch tuyến. kế tiếp này một lồng sắt tiểu chuột đều giao cho các ngươi, mỗi chỉ tiếp một cái vật chứa, tốt nhất quá vật chứa một nửa. Tô Giao Trúc gỡ xuống mang huyết bao tay, theo sau đối hai người nói. Nếu là tiếp bất mãn một nửa làm sao bây giờ? Phùng thanh niên khép lại cái nắp, cẩn thận hỏi. Vậy đem nó một khác chỉ trong mắt cũng cấp lấy ra. Tô Giao Trúc đột nhiên nhớ tới cái gì, liên thủ bộ đều không mang theo. Thuận tay liền đem vừa rồi kia chỉ máu chảy đầm địa tiểu chuột xử tử. Sau đó ném tới một cái trong túi, lấy xong huyết đem chúng nó xử tử. Thi thể còn có trong mắt đều phải ném vào cái này trong túi nói xong nàng nhớ tới phía trước còn không có giáo các nàng xử tử tiểu chuột vì thế cầm khỏe mạnh tiểu chuột cho các nàng làm làm mẫu hai tay ấn ở nó chỗ cổ hướng hai đoan lôi kéo khiến xương cổ đứt gãy khí thở không thông mà chết phùng ra hai tỷ mội xem xong đốn rác gáp lực tâm lý thật lớn Động thủ thời điểm pha là do dự trong chốc lát một người kẹp lấy trong mắt một người tiếp huyết cố tình lúc này y tạp còn đứng ở bên cạnh cẩn thận mà xem cái nhíp đặt ở tiểu chuột đôi mắt thượng nó chết sống không chận mắt phùng thanh niên lộng hơn nửa ngày khó khăn ấn hốc mắt xử trong mắt nổi lên kết quả tiểu chuột dây ruổi lại thất bại trong găng thức chờ đến thật vất vả đem trong mắt kẹp ra tới máu chảy ra không bao lâu liền đem hốc mắt cấp rắn lại phùng đào nhi chỉ nhận được một đinh điểm kia huyết cũng đã không chảy phùng thanh niên hảo tưởng buông tay nhìn chuột đất thống khổ bộ dáng nhân đầy mặt huyết đều thấy không rõ bộ dáng nàng thật sự không đành lòng xuống tay nó một khắc con mắt lúc này y ghi tạp ở bên cạnh lẩm bẩm một câu hiện tại nữ nhân thật đáng sợ phùng thanh niên thiếu chút nữa tưởng đem tiểu chuột ném trên mặt hắn đi trong viện phòng bếp trước hơi nước bốc hơi từng hàng bếp lò ấm thuốc bạch y y hẻ nữ tử xuyên qua ở giữa khó được chính là phía trước huyết tinh không có lây dính đến nàng màu trắng váy nửa điểm ở còn chưa tan đi sương mù dày đặc chỉ mơ hồ có thể thấy được nàng cầm một phen phá cây quạt ở quạt bếp lò ánh mắt chuyên chú một lò dược nấu hào khi tô dao chúc bưng lên thuận mắt hướng phùng ra hai tỷ mọi phương hướng nhìn lại đối diện thượng y tạp ôn hòa ánh mắt ngươi dược còn sớm này đó đều là người trong thôn nàng đối ý yề tập nói phùng đào nhi cũng nghe thấy ánh mắt lập lòe một chút đột nhiên há mồm gọi tô giao trúc lan lan tỉ mau tới đây xử tử thời điểm có thể một tay nết cổ một tay kéo cái đuôi sao tô giao trúc không có nửa điểm sóng lăn tăn ánh mắt xem qua đi nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền nghe thấy được phùng thanh niên tiếng kinh hô nguyên lai like là nàng đem tiểu chuột cái đuôi cấp kéo chặt đức còn lôi ra một cái màu trắng tuyến trên bàn tiểu chuột tức đái nơi nơi đều là chọc đến tô giao trúc diễm my chờ lát nữa các ngươi chính mình đem cái bản cấp thu thập ta đi ra ngoài một lát tô giao trúc nói liền chuyển hướng đã ngao tốt tấm thuốc sau đó đã bị phùng đào nhi ngăn cản ngươi đây là phải cho thị trấn người đưa rực đi vì cái gì không gọi thượng hai chúng ta ngư khi có chút không tốt các ngươi nếu là đem lồng sắt chuột đất thu phục ta sẽ tự mang lên các ngươi đi tô giao trúc ánh mắt biến lãnh tiêu máu ánh mắt nhìn về phía phùng đào nhi tức khắc bốn phía độ ấm sậu hàng Như truy động băng, khổ sống đều là chúng ta làm, dựa vào cái gì ngươi liền nấu cái dược đoan đi. Nào có chúng ta chịu tội ngươi là có thể đạt được hảo thanh danh như vậy tiện nghi sự. Phùng Đào Nhi càng nói càng cảm thấy ủy khuất cùng phẫn nộ, tưởng nàng một cái sống trong nhung lửa tiên nhị đại. Khi nào đã làm này đó hạ tiện sự, rõ ràng nói là mang các nàng nổi danh, kết quả là chỉ là lấy các nàng đương miễn phí lao động sai sử, nàng mới sẽ không ngu như vậy. Nga. Tô Giao Trúc nhịn không được cười, vẻ mặt trào phúng khổ sống. Các ngươi nếu là không muốn, cứ việc đi. Y dị tạp thanh âm có chút thấp, nhưng thực rõ ràng giận đến không nhẹ. Bất quá là làm các nàng lấy điểm huyết, lúc này mới bắt một con, liền ngữ ra trở mặt, phảng phất bị thiên đại hủy khuất giống nhau. Phùng thanh niên âm thầm cắn môi, trong mắt xoay chuyển, sau đó đi đến tô giao trúc trước mặt, một bộ chân thành, lan lan tỉ, đào nhi tỉ tỉ chỉ là nhất thời nói sai rồi lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ta tưởng nàng cũng là quan tâm ngươi. Chỉ là lo lắng ngươi một buổi chưa chạy như vậy nhiều hộ nhân ra, tất nhiên mệt nhọc, không bằng làm chúng ta chia sẻ chút. Chỉ là nàng từ trước đến nay sẽ không nói thân mật lời nói, cho nên mới. Tô Giao Trúc đánh gãy nàng, thở ra một hơi, ta nơi này cũng không phải thiếu các ngươi không thể, các ngươi nếu là có cái gì bất mãn, tùy thời có thể đi. Các ngươi cũng không cần chịu ta này phân khí. Phùng Đào Nhi nhìn Tô Giao Trúc thái độ này, thiếu chút nữa liền phun ra đi thì đi này ba chữ, nhưng mà đôi tay đã bị Phùng Thanh Nghiên kéo lại đối phương ánh mắt ý bảo làm nàng thoáng bình tĩnh một chút đảo cũng không nói cái gì nàng này nguội muội từ trước đến nay làm việc có vài phần đạo lý nàng cũng không thể xúc động hành sự tô giao trúc đề ra cái rất lớn thực lung một tầng một tầng thả chừng mười mấy chén thuốc sau đó liền ra cửa y di tạp ở trong sân nhìn một buổi trưa phúng ra hai tỷ muội thế nhưng yên phận mà đem kia chỉ lồng sắt sở hữu chuột đất đều lấy ra huyết tiểu chuột thi thể chứa đầy một túi tô giao trúc sau khi trở về kiểm tra rồi một chút hai người thành quả còn tính vừa lòng kế tiếp xử lý liền giao cho ta hôm nay các ngươi liền có thể đi trở về phùng gia tỉ muội cáo lui đi đến bóng đêm chỗ sâu trong là lúc lại lặng lẽ đảo ngược trở về đào nhi tỉ tỉ chỉ cần chúng ta tìm được rồi trị liệu ôn dịch bí phương chúng ta còn dùng nghe lan lan tỉ sao phùng thanh niên lộ ra một mặt cùng thường lui tới bất đồng tươi cười hai người thân ảnh tới gần tiểu viện cung thân mình che giấu tới rồi chúc li gian rốt cuộc thấy được ánh đèn hạ màu trắng thân ảnh trước mắt rõ ràng một màn làm người nhịn không được thân thể run rẩy, tiếng vang thanh thúy đột nhiên từ dưới chân truyền đến. vẻ mặt khiếp sợ phùng đào nhi vội vàng lôi kéo phùng thanh nghiên chạy. màu trắng thân ảnh từ ánh đèn hạ đi vào hát cám, nhìn viện ngoại chạy vội hát ảnh, không chút nào để ý mà nhẹ còn khởi khoe miệng. phía sau thạch ma còn ở nhanh chóng xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm. kế tiếp nhật tử, phùng gia tỷ muội thành thật rất nhiều, mà thị trấn dần dần cũng náo nhiệt lên, thường xuyên có hương lân tới cửa xin thuốc. phùng cô nương trước kia là ta lão bà tử sai rồi, không tin ngươi, nhà ta lão nhân hiện tại đã khá hơn nhiều, thật là đa tạ ngươi a một cái lão bà bà cầm gói thuốc, đối với trước mặt tô ý hệ nữ tử hiển nhiên rất là ấy nấy, không có việc gì, này dược nuôi ba ngày lại đây lãnh, chậm hỏa ngao thượng một hai cái canh giờ, làm người bệnh hảo sinh điều dưỡng đi, tô giao trúc cười đến dịu dàng, tiến đi vị này lão bà tử, tiếp theo tiếp theo vị, ban đầu nàng đi trong trấn đưa dược khi, rất nhiều người đều là bán tín bán nghi thái độ hiện giờ này tiểu viện cũng dần dần náo nhiệt lên còn có người đưa người bệnh tới cửa phúng gia hai tỷ muội cũng có dùng gõ nơi hỏi hàn ân cần ngao dược y dược chỉ là hiện tại y di tạp bệnh cũng không nhẹ thời điểm ngày thường cũng không thấy hai người tới chăm sóc lúc này nhưng thật ra nhiệt tâm không ít dần dần mà phúng gia tam tỷ muội thanh danh cũng truyền ra đi y di tạp thương hảo hơn phân nửa nhưng còn không có để rời đi ban ngày còn hảo tô cảnh bên ngoài bôn ba quản không tới nhà Buổi tối trở về liền thường thường lôi Keo y đi tạp ở trong viện tâm tình nhân sinh. Có lẽ là y đi tạp ở chỗ này giúp nàng không ít, lại có lẽ là y đi tạp thuyết phục tô cảnh, dù sao tô cảnh cũng cam chịu y đi tạp tồn tại. Chưa xong còn tiếp. 182, một lần giải quyết hai nhiệm vụ. Tô cảnh tốc độ quả nhiên mau, nửa tháng thời gian, liền đem toàn bộ sông ngầm đào ra tới. Tô giao chúc nghe nói tin tức thời điểm ngồi ở ghế trên, trong tay cầm phá phiến quạt bếp lò, mỹ mắt rũ xuống ánh mắt dần dần mà rơi xuống nàng trên đùi bãi cắt hoang muốn tới vì đuổi ở bãi cắt hoang phía trước tô cảnh hắn sắc thật thực liều mạng có thể tại như vậy đoạn thời gian đào ra tổng trưởng một ngàn nhiều mệ sông ngầm mà sông ngầm cách mặt đất thiển có bảy tám mét thâm thâm có thượng trăm mét thâm bởi vậy có thể đẩy ra hắn hiện tại thu thập thuần thục độ đạt tới như thế nào trình độ khủng bố nàng trộm thí nghiệm quá nay trong chấn trừ bỏ đám kia hòa thượng chấn dân tuyệt đại đa số đều không phải người chơi Đến nỗi nở cờ có hay không kỹ năng thuần thục độ, nàng thật sự không thể xác định. Lan Lan tỉ, ngươi nếu là mệt nhọc nói, liền đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta cùng đảo nhi tỉ tỉ thì tốt rồi. Phùng thanh niên nhìn thấy tô giao trúc buông xuống mặt mày cho rằng nàng là mệt nhọc, vì thế như vậy đối nàng nói. Trên thực tế, mấy ngày nay tới giờ, phùng gia tỉ mội ở nàng chỉ đạo hạ, đã học xong rất nhiều, buổi tối nàng sẽ xử lý tốt ngày hôm sau yêu cầu dùng đến thuốc dẫn cùng tài liệu dư lại sự nàng cũng không cần mọi chuyện thân vì Các ngươi xem trọng bếp lỏ Ta đi dược điển nhìn xem Nói xong tô giao trúc liền ra sân Trên đường gặp gỡ chấn dân Lúc nào cũng có người hướng nàng vây tay chào hỏi Lúc này vừa vặn là sau giờ ngọ Trong viện còn không có người tới Phùng thanh niên nhìn bùng trong Theo sau đi vào thất thần phùng đào nhi bên người Cười nói đào nhi tỉ tỉ Cơ hội tới Y đi tạp đi loại năm thạch đệ Nơi này một người đều không có Chỉ cần chúng ta đem thứ này bỏ vào dược Chắc chắn làm nàng, nàng kham." Phùng Thanh Nghiên thấy nàng không có phản ứng, vì thế đi tới lúc trước tô giao trúc chăm sóc cấm thuốc, dùng vải bố trắng bao mở ra vải cái, đang chuẩn bị đem trong tay đổ vật bỏ vào đi. Thủ đoạn đột nhiên bị bắt được. Phùng Thanh Nghiên kinh nghi mà nhìn về phía mặt vô biểu tình Phùng Đào Nhi, nàng không rõ nàng cái này tỉ tỉ rõ ràng là không mừng Phùng Lan Lan, lúc này vì cái gì muốn ngăn cản nàng. Ta muốn đi ra ngoài. Phùng Đào Nhi nói ra những lời này thời điểm trên mặt có một lát dữ thợn, trên tay buộc chặt. Phùng thanh niên ăn đau thanh em gọi trở về nàng thần trí, phùng đào nhi trên mặt mang theo xin lỗi, nhìn đến phùng thanh niên trên cổ tay xanh tím, nàng mở ra tô dao trúc đặt ở một bên trên giá sứ men xanh viên bình, mở ra, ngón tay dính lấy màu trắng thuốc mờ cho nàng bôi lên. Nàng sơn mặt rất là bình tĩnh, không giống như là nhất thời náo nhiệt ý tưởng. Phùng thanh niên xem không hiểu nàng. Đào nhi tỉ tỉ, ngươi là làm sao vậy? Phùng thanh niên không tin chính mình cái này tỉ tỉ còn có thể sửa lại tính tình không thành. Nàng không phải luôn luôn xúc động, chỉ bằng nội tâm yêu thích làm việc sao? Phùng Đào Nhi cười khổ. Ngày ấy nàng cùng cha lời nói, ta hiện tại tin. Tuy rằng không biết Phùng Lan Lan vì cái gì đột nhiên biết y dì thuật, còn như thế cao minh, tìm được rồi giải quyết ôn dịch biện pháp. Bảy ngày trước kinh gia tăng thi nữ hải sự truyền khắp toàn bộ thị trấn. Nghe nói kinh gia phụ nhân kinh an niệm nữ nhi ở đại khái nửa năm trước liền nhiễm ôn dịch, sau lại ở buổi bặm chùa đái hai tháng bị kinh gia tiếp trở về, nói là sẽ tự mình đưa nữ nhi ra trấn không nghĩ tới lại lặng lẽ giấu ở trong nhà, dẫn tới Tang Thi Nữ Hải mẫu thân kinh á niệm cùng ông ngoại cũng nghi muốn dịch, hành đến Phùng Lan Lan tới cửa đưa dược, phát hiện chuyện này, tự mình xử lý đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi Tang Thi Nữ Hải, còn trị liệu kinh á niệm cùng nàng A Cha ở bùi bặm chùa đại. Sự cùng trong chấn trưởng lao trước mắt, hai người bệnh tình đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Phùng đào nhi nói làm Phùng thanh niên nỗ lực hồi tưởng, mới rốt cuộc nhớ tới ở phía trước không lâu Phùng Lan Lan đi thăm nàng Cha khi đã từng nói qua làm hắn nhất định phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, nàng nhất định sẽ mang theo bọn họ trở lại tu tiên giới, hết thể liền sẽ hảo lên. Đào Nhi tỷ tỷ, ngươi thật sự tin tưởng nàng lời nói? Phùng Thanh niên trong lòng đã cảm thấy nàng đã nói bất động Phùng Đào Nhi, phương diện nào đó ngu xuẩn người có một cái đặc điểm, một khi nhận định nào đó ý tưởng, rất khó xoay chuyển. Có thể tìm được nguồn nước, giải quyết ôn dịch biện pháp, thậm chí khai khẩn ra dược điển, ở trấn ngoại gieo trồng một mảnh lục lâm, đổi lại trước kia Này đó ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nàng có thể làm ra nhiều như vậy kỳ tích, ta đã càng thêm tin tưởng, nàng nhất định mang chúng ta trở lại tu tiên giới, trở lại phùng ra, ta đã một khắc đều không nghĩ lại đại ở chỗ này. Phùng đào nhi ngôn ngữ không rõ, đột nhiên bắt lấy phùng thanh niên bả vai, ngươi có thể minh bạch loại cảm giác này sao? Cái này địa phương quỷ quái, nàng thật sự đã đại đủ rồi. Ban đầu nàng lựa chọn giúp phùng lan lan, xác thật là bởi vì nàng nói giúp các nàng nổi danh nói. Ở tu tiên giới bị chịu người chú ý nàng đi vào nơi này, nhất hy vọng chính là ánh mắt mọi người đều có thể tụ tập đến nàng trên người, làm nàng lại lần nữa tìm về cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ nghĩ giúp đỡ Phùng Lan Lan, làm nàng có thể sớm ngày thực hiện nàng lời hứa. Ít nhất này nửa tháng tới, Phùng Lan Lan bọn người không làm nàng thất vọng quá. Phùng thanh niên đem đồ vật thả lại chỗ cũ, thanh âm có chút thấp, ta hiểu được. Bên kia, Tô Giao Trúc đã muốn chạy tới một mảnh liên miên không ngừng dược điền bên. Từ nàng dược bị chứng thực sắc thật hữu hiệu, các trưởng lão đã dẫn người ấn nguyên bản dược điển quy hoạch lại khai thác ra một mảnh lại một mảnh dược điển, theo sông ngầm bị khai quật mở ra, cũng không cần lo lắng nguồn nước không đủ dùng, mà nhân lực liền càng đơn giản. Tam trưởng lão vĩ nạn thân hình đứng ở lược chỗ cao, tô giao trúc đi qua. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn phương xa ánh mắt thu trở về, nhìn thấy là tô giao trúc, trên mặt cũng mang theo phân vui sướng. Phùng cô nương. Tam trưởng lão xem phương hướng là chấn ngoại ngươi là ở lo lắng bãi cắt hoang đã đến sao tô giao trúc hỏi mấy ngày nay tới giờ tô cảnh cùng nàng thương lượng quá cuối cùng quyết định phái một ít người đi mịch la rừng rậm rọn một ít thành thụ trở về mà trấn ngoại thổ địa đã bị khai thác ra tới ở trên mặt phô sái một tầng từ dược điền bên này vận quá khứ thổ nhưỡng đem thành thụ gieo trồng xuống dưới coi như rừng phòng hộ chỉ là không biết gặp gỡ bãi cắt hoang này từng hàng rừng phòng hộ hữu dụng sao đại sư nhóm đã đi chỉ là đến bây giờ đều còn không có nửa điểm tin tức Tam trưởng lão thực lo lắng, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ đại gia phế đi như vậy đa tâm huyết, ngàn vạn không thể hủy trong một sớm. Yên tâm đi, có tô cảnh ở, định sẽ không làm cục diện nang kham. Nàng nhớ rõ nàng thượng một lần rời đi hà Trấn khi hắn không phải từng ngăn cơn sóng giữ, thành công ngăn cản trụ quá một lần bãi cắt hoang tập kích sao. Theo ốc đảo khai thác, ta khả năng muốn đi xa một đạo, hiện tại trong Trấn cảm nhiễm vi rút người bệnh bệnh tình đã cơ bản ổn định xuống dưới, ta sẽ đem phương diện này sự giao cho y tạp bọn họ Lại quá một tháng, ta tưởng ôn dịch vấn đề liền giải quyết. Tô Giao Trúc nói, giải quyết. Tam trưởng lão nhìn về phía nàng, nhíu mày hít mắt. Dù đãng bên ngoài tang thi ta sẽ đi xử lý, chỉ cần cho ta một tháng thời gian. Hơn nữa ốc đảo lan tràn, cây cối căn sẽ nằm chặt thổ địa, phòng ngừa đất màu bị trôi, đến lúc đó liền sẽ không lại có cắt vàng mạng dã, cũng liền sẽ không lại tồn tại bãi cắt hoang. Tô Giao Trúc thanh âm rất là kiên quyết quyết đoán, cả người thấu phát ra một loại tuyệt đối tự tin. Đưa tới tam trưởng lão tán dương ánh mắt. Đương nhiên, có trò chơi cái này gian lận khí, nàng là có thể bảo đảm cái này trong không gian sẽ không tàn lưu một cái tang thi tồn tại. Rốt cuộc đây cũng là nàng nhiệm vụ trí nhất. Nàng tưởng, có lẽ đợi không được một tháng, cái này phó bản thông quan nhiệm vụ nên xuất hiện. Cùng ngày qua đi, chấn ngoại rừng phòng hộ còn kiên quyết, làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì rừng phòng hộ lại đây chính là khai quật ra tới sông ngầm. Nếu là làm cắt vàng cấp trôn, bọn họ hướng chỗ nào khóc đi chưa xong còn tiếp 183 rời đi này giới biện pháp trên bản đồ điểm đỏ chỉ còn lại có linh tinh mấy cái ở nút ở sa mạc bóng sám bay vọt đi ra ngoài đang ở gặm thực đồng bạn mội chỉ cụt tay tang thi đột nhiên ngã xuống gần thấy rõ một đạo tàn ảnh màu xanh lục chất lỏng vẩy ra đến cắt vàng ngựa tang thi nửa cái đầu đều bị tước đi lộ ra đầu lâu bên trong đã thành hình tinh thể hắc ảnh uốn gối một chân trên mặt đất nhìn chằm chằm hướng nàng đi tới lưỡng đạo bất đồng phương hướng tang thi phi thân cùng nhau lưỡng đạo lượn vòng lưới dao sắc bén phân biệt hướng hai cái phương hướng mà đi ngã xuống đất biến mất tô giao chúc câu môi theo sau nhặt lên trên mặt đất tuân ra tới vật phẩm chúc mừng người chơi chúc phùng hoàn thành nhiệm vụ tăng thi diệt tộc đạt được năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín kinh nghiệm giá trị năm thuộc tính giá trị nhưng phân phối đạo cụ thần bí một bài một cái nâu nhạt sắc thẻ bài xuất hiện ở nàng trong tay nhan sắc rất sâu thâm đến biến thành màu đen xúc cảm cùng đầu gỗ không sai biệt lắm lại nhiều vài phần mềm mại cảm giác nhiều sờ hai hạ liền cảm giác cộng tay hình dạng như là một khối lệnh bài nhưng mặt trên một chữ cũng không có nàng thu vào trong lòng ngực xem xét chính mình nhân vật thuộc tính thật lâu sau xác định chính mình không có để sót cái gì manh mối mới thu chỉnh quần áo dẹp đường hồi phủ lúc này hà chấn cùng mịch la rừng rậm chi gian chỗ chống đoạn đường đã bị rừng rậm chiếm cứ một phần ba nàng bên ngoài sát tang thi khi liền thành kiến thức đến đã xa không bằng lúc ban đầu bãi cắt hoang tàn sát bừa bãi ôn dịch giống nhau từ dịch khí dựng lên thông qua miệng mũi truyền bá nhưng tang thi vi rút lại là thông qua thể dịch truyền bá bãi cắt hoang có thể mang đến dịch khí lại không cách nào lại mang đến tang thi vi rút liền cuối cùng một con tang thi đều bị nàng giải quyết rất dưới tình huống đã không thành uy hiếp cung tô cảnh hiệp khi hắn vừa mới từ buổi bặm chùa mà đến tô giao trúc ở trấn ngoại liền gặp tới đón nàng tô cảnh nàng vừa muốn cùng hắn nói chuyện liền nghe thấy trong trấn chuyển đến dày nặng tiếng trung nặng nghề sao trung thành, lại có yên ổn nhân tâm lực lượng vô hình sóng âm phảng phất kéo phong Thổi quét qua bốn phía lá cây, mang đến cảnh báo Hà trong chấn gõ chung, giống nhau là gặp phải trọng đại sự tình Đây cũng là tô giao trúc cùng tam trưởng lão tương liều khi trong lúc vô tình nghe nàng nói qua Tô giao trúc thần sắc trở nên ngưng trọng Theo hướng nào đó phương hướng buôn tẩu chấn dân nhóm cùng nhau, lại bị người kéo lại tay Tô cảnh đạm nhiên thần sắc đảo qua nàng toàn thân, giúp nàng vô vô trên vai cho bụi Sau đó bắt lấy tay nàng, nhảy dựng lên, mũi chân ở dọc theo đường đi cây tối thượng lực từ từng bầy chấn dân trên đầu bay qua. Nhẹ nhàng vào áo, hai người như mộng như tiên thân ảnh tụ tập phía dưới ánh mắt mọi người. Tô huynh đệ. Mau xem, đó là Tô Đại Hiệp. Rõ ràng là một đôi cứu khổ cứu nạn thần tiên A, chúng ta hà chấn có thể có hôm nay, thật đúng là ít nhiều bọn họ A. Hảo Mỹ A một cái đầu nhỏ từ bên cạnh người bên hông lộ ra tới, không trung kia phiên nhược kinh hồng dáng người thật sâu khắc ở nàng đầu nhỏ, đây là nàng cả đời đều quên không đi hình ảnh cuối cùng đi tới trong trấn duy nhất một khối trên đất trống mặt trên giá khởi đài cao đã đứng bụi bẩm chùa các vị hòa thượng tô cảnh trực tiếp mang theo tô giao trúc rơi xuống trên đài nay đến tột cùng là chuyện như thế nào tô giao trúc nhỏ giọng hỏi tô cảnh kế tiếp ngươi sẽ biết tô cảnh lôi kéo nàng đứng ở đài cao một góc mặt hướng đã tụ lại trấn dân tuổi tác đã cao trống vắng đại sư ở những người khác ủng hộ hạ đứng ra một tay đặt bên hông khấu đếm phật châu một tay nâng lên phóng tới trước mặt hướng phía dưới cúc thi lễ dưới đài nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới các vị hôm nay bần tăng đem đại gia triệu tập lên là vì hà chấn sinh tử tồn vong việc lời vừa ra khỏi miệng liền chọc đến mọi người khiếp sợ nhưng bởi vì chống vắng đại sư hy vọng đều vẫn là an tĩnh mà nghe tô giao trúc theo bản năng nhìn về phía tô cảnh hắn ánh mắt trước sau ở chống vắng đại sư cùng chấn dân chi gian bồi hồi mọi người đều biết hà chấn ngẫu nhiên có tử dị giới mà đến người hiện giờ tuy rằng ôn dịch được đến khống chế bãi cắt hoang cũng không hề tồn tại uy hiếp nhưng ngầm vẫn tồn tại rất nhiều thai họa ngầm ai cũng không biết đương hà chấn lục lâm khuyết tán đến mịch la giường rậm khi lúc trước có người ly kỳ tử vong sự tình có thể hay không lại lần nữa phát sinh mà mịch la giường rậm dị thú lại nên như thế nào đối phó trước mắt nếu có rời đi này giới tiến đến dị giới phương pháp các ngươi nhưng nguyện rời đi chống vắng đại sư ngữ tốt không mau nhưng căn tử rõ ràng ở mọi người trong lòng đức cao vọng trọng đại sư nói ra lời này phía dưới lập tức nổ tung nổi ta từ nhỏ ở nơi này lớn lên Luôn là chịu cơ khổ, chẳng sợ những cái đó dị giới mà đến người tổng nói nơi này là phá địa phương. Nhưng nơi này chính là quê quán của ta, ta cả đời không rời đi địa phương A, chính là có rời đi phương Pháp, ta cũng. Luyên tích A. Lại nói, bên ngoài là cái cái dạng gì, lại có ai rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta đều ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Đại sư vì sao hôm nay sẽ nói ra những lời này, chính là chết ở nơi này, chúng ta cũng không oán không hối hận chúng ta thân nhân đều chôn ở trên mảnh đất này, trên mảnh đất này có chúng ta huyết đúc, như thế nào có thể dứt bỏ đâu? đột nhiên có một cái đột ngột thanh âm vang lên, chẳng lẽ là đại sư nhóm các ngươi muốn rời đi chúng ta? một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, không cần a đại sư, không có ngươi chúng ta nhưng như thế nào sống a? đại sư, ngài vì hà chấn lao tâm lao lực lâu như vậy, chỉ cần là có ngài ý nghĩ của chính mình, chúng ta khẳng định sẽ duy trì. đại sư a, ngươi nói cái kia rời đi cái này địa phương phương pháp. Rốt cuộc là nghe ai nói a? ngại nhưng ngàn vạn đừng nghe người khác lời nói đùa a. Tô Giao Trúc nhàn nhạt mà nhìn dưới đài mọi người biểu hiện, thanh âm thực nhẹ, Tô Cảnh, là ngươi cùng chống vắng đại sư nói gì đó sao? Ta huy vọng giá trị nhiệm vụ đã đạt tới. Tô Cảnh ông nói gà bà nói vịt mà trả lời như vậy một câu. Lúc này đã có chấn dân đem ánh mắt tụ tập tới rồi hiện tại một bên bạch đi gì nhẹ nhàng Tô Cảnh trên người, vội vang nói, Tô Đại Hiệp a, ngài là dị giới người, hẳn là rất muốn trở về đi. Tô đại hiệp càng nhiều người ánh mắt tụ tập lại đây. Tô cảnh về phía trước bước ra một bước, thanh thản tư thái làm phía dưới người xem đến nóng nỗi. Tô đại hiệp, ngài trò chuyện a. Tô cảnh ánh mắt đảo qua phía dưới người, một loại tu sĩ cấp cao huy áp đột nhiên tán phát ra tới, sau đó chỉ có khí thế không có uy lực, chỉ làm dưới đài mọi người nháy mắt im tiếng, đều nhìn trên đài cái kia đột nhiên trở nên vĩ nã, cao không thể phản thân ảnh. Phải biết rằng, ngày xưa Tô cảnh chính là thực thân hòa, ít nhất không có hiện tại khoảng cách cảm. Ngay cả hắn phía sau tô giao trúc cũng đem ánh mắt hoàn toàn rơi xuống hắn trên người, đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. Chống vắng đại sư theo như lời phương pháp, đúng là tô mỗ theo như lời. ken hữu lực nói tạp đến trong đám người, tựa như cục đá rơi vào biển rộng. Có lẽ thật là hắn hiện tại huy vọng giá trị đạt tới một cái trình độ, chấn dân hưởng ứng không phải rất lớn, ngược lại chờ mong hắn nói ra bọn họ muốn nghe được đồ vật. Bởi vì tô cảnh mang cho bọn họ kinh hỉ, thật sự quá nhiều. Chưa xong còn tiếp. 184 kiến tông lập phái. Ta nơi giao diện là đất rộng của nhiều tu tiên giới, tài nguyên phong phú, tu sĩ thọ mệnh chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn một ngàn năm, rời đi này giới cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nếu muốn đi tu tiên giới, liền có thể cùng ta, đuôi bằm chùa các hòa thượng cùng nhau, thành lập một cái thuộc về chúng ta tông phái, bắt đầu tân sinh hoạt. Nếu là luyến tiếp nơi này, cũng có thể lưu lại, ta sẽ vì các ngươi thiết hạ pháp trận phù hộ hạ trấn, các ngươi nhìn là như thế nào. Dưới đài chấn dân an tĩnh làm tô cảnh ngựa khí cũng biến mềm vài phần, giọng nói rơi xuống hồi lâu, chấn dân nhóm chung liền có người đáp lại. Ta muốn đi kia cái gì tu tiên giới? Ta cũng phải đi. Thành lập tông phái, nghe tới thật là lợi hại bộ dáng. Nhưng vẫn là có tuyệt đại đa số chấn dân tuyển chọn giữ lại. Lựa chọn rời đi người trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, đại bộ phận đều là cùng quá tô cảnh người. Sau lại trong lén lút đối tô cảnh thản ôn, một phương diện là muốn kiến thức tu tiên giới. Về phương diện khác là bởi vì hắn trong lời nói theo như lời tu sĩ thọ mệnh. Hà chấn tuổi trẻ đồng lứa đặc biệt trong mệnh, bởi vì lúc này ôn dịch virus đã nghiêm trọng nguy hiếp tới rồi mấy thế hệ người thọ mệnh, thậm chí có người có thể sống đến 40 tuổi trở lên đều xem như trường thọ. Nếu này không phải một cái trò chơi, tô giao trúc đứng ở mặt sau yên lặng mà tưởng, đại khái liền một thế hệ người đều căng bất quá. Chống vắng đại sư nhắc tới pháp trượng dầm mà, một lần nữa gọi trở về đại gia lực chú ý. Bần tăng ta ở nguyên thọ đem tấn phía trước có thể nhìn đến Hà Trấn hôm nay, thật sự thực vui mừng. Hắn khỏe mắt nước mắt ánh đáy mắt chân thành tha thiết, làm dưới đại phụ nhân nhóm đều bắt đầu lao nước mắt, ngay cả đại lao ra cũng động dung. Bọn họ biết chống vắng đại sư tuổi lớn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói hắn sống không được đã bao lâu. Dưới đài vừa mới đã đến phùng phong diễn vừa lúc nghe thế câu nói, đẩy ra đám người đi vào phía trước, ngửa đầu đối chống vắng đại sư nói, đại sư cả đời càng vất vả công lao càng lớn. Vì sao không theo chúng ta đi trước tu tiên giới, bằng tu tiên giới tài nguyên, ngài sống thêm thượng vài thập niên cũng không thành vấn đề. Tô Cảnh nghe vậy lặng im không nói. Đâu chỉ là vài thập niên, chống vắng đại sư tại đây tuyệt linh nơi xác thật nguyên thọ không nhiều lắm, nhưng hắn Phật tu tu vi xa ở hắn phía trên, nếu tới rồi tu tiên giới, trải qua mấy năm tu luyện, cũng sẽ là một đại năng, nếu là bọn họ sở kiến tông phái có hắn tòa chấn, giống nhau môn phái đều là không dám đối bọn họ như thế nào. Chỉ tiếp, hắn khuyên bất động hắn. Trước mắt phảng phất lại xuất hiện kia chỉ phảng phất khô đang giống nhau tay, buông kia viên tinh ánh dịch thấu hắc tử, sao trời lệch vị trí, ván cờ xảo diệu thiên hợp, tang thương thanh âm mang theo vài phần kiên quyết. Bần tăng chỉ nguyện tại đây khối tịnh thổ thượng tìm một phương an tĩnh chỗ, hảo sinh tỏa hóa mà đi. Này có lẽ chính là chống vắng đại sư nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Tô cảnh lộ ra một mặt cười khổ, nay đại khái là hiện giờ hắn không đạt được cảnh giới, rõ ràng có thể sống sót. Thậm chí có thể hoàn thành càng nhiều phổ độ chúng sinh tâm nguyện, nhưng cố tình lựa chọn ở cái này hư vô trong thế giới tọa hóa, dâng ra chính mình suốt đời thu thập đến nguyện lực, phụ dưỡng ngược lại cấp phiến đại địa này, phù hộ này phương thổ địa, tựa như thần minh.